Con kiến, kế tiếp chính là ngươi ngày chết. Ngọc Giác hắc mãng ném động khởi cái đuôi hướng về Huyền Ca phát động công kích. ở nó xem ra, chỉ cần một chút Huyền Ca liền sẽ bị nó trụ thành thịt nát. Huyền Ca nhanh chóng hướng về một bên lói đi, bất quá cho dù nàng động tác lại mau, vẫn như cũ vẫn là bị Ngọc Giác hắc mãng cái đuôi quấn lên khí thế cấp công kích vừa vặn. Huyền Ca ở giữa không trung phun ra một mồm to máu tươi, lung lay rơi xuống trên mặt đất. nàng vội vàng lấy ra một viên đan dược để vào chính mình trong miệng. Xem ra nàng là đánh giá cao chính mình năng lực, bất quá cũng mau kết thúc. Thế nhưng không chết, thật đúng là làm buồn vương có chút ngoài ý muốn A. Ngọc Giác Hắc Mãng nghiền ngâm nói. Quá dễ dàng chết con kiến thực không thú vị, ngược lại giống như vậy có thể nhảy nhót vài cái, sẽ làm nó cảm thấy hứng thú một ít. Khiến cho nó chậm rãi cùng cái này con kiến chơi một chút đi. Mở ra miệng rộng, Ngọc Giác Hắc Mãng trong miệng phun ra một mồm to xương trắng, xương trắng lập tức biến thành rậm rạp băng trầm. Lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng về Huyền Ca phóng ra qua đi. Huyền Ca không kịp nghĩ nhiều, vội vàng thân hình tránh mau. Ta giúp ngươi cùng nhau đối phó nó. Diệp Vô song vung lên trường thương, chuẩn bị tiến lên. Hắn biết chính mình không phải Ngọc Giác Hắc Mãng đối thủ, chính là hắn hiện tại trừ bỏ đối chiến ngoại, căn bản là làm không được khác. Bởi vì hắn cùng Huyền Ca không giống nhau, Huyền Ca có thể đảo tẩu hắn lại không thể, bởi vì hắn còn có hắn đồng đội, hắn tuyệt đối không thể ích kỷ ném xuống bọn họ. Cho dù biết rõ muốn chết Hắn cũng làm không ra vứt bỏ đồng đội sự tới. Nếu là hắn thật sự làm như vậy, như vậy liền sẽ làm hắn đạo tâm sinh ra dấu vết. Hắn tu vi cũng liền dừng bước tại đây. Không cần, người đi chữa thương. Huyền ca một bên tránh né băng trầm, một bên ở trong lòng tính toán thời gian. Nhanh. Liền nhanh. Ngọc giác hắc mãng không ngừng mà phun ra xương trắng công kích tới huyền ca. Nó đảo muốn nhìn cái này con kiến có thể kiên trì bao lâu. Đúng lúc này, Ngọc giác hắc mãng đột nhiên cảm giác một trận cảm giác vô lực. Sao lại thế này? Ngay sau đó, Ngọc Giác Hắc Mãng liền nhớ tới vừa mới trận pháp, nó phẫn nộm mà nhìn về phía Huyền Ca, ngươi đối bổn vương làm cái gì? Chẳng lẽ là nàng đối nó hạ độc? Chính là nó rõ ràng là bách độc bất xâm, sao có thể sẽ trúng độc đâu? Chính là trừ bỏ chúng độc ngoại, nó căn bản nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 71, mùi lửa. Huyền Ca giơ tay lau đi khỏe miệng vết máu, cười như không cười nhìn Ngọc Giác Hắc Mãng ta chẳng qua hạ một ít Nguyễn cân tán. Ngọc giác hắc mãng bản thân lượng bị độc, cho nên độc dược đối nó căn bản là không có tác dụng gì. Bất quá Nguyễn cân tán bất đồng, nó không phải một loại độc dược, mặc kệ đối phương tu vi có bao nhiêu cao, một khi chúng Nguyễn cân tán liền sẽ toàn thân vô lực. Hơn nữa chúng Nguyễn cân tán sau, trừ bỏ chờ Nguyễn cân tán dược hiệu qua đi ngoại, không còn cách nào. Phần 43. Nguyễn cân tán. Ngọc giác hắc mãng cùng diệp vô song, đồng thời không thể tin được mở to hai mắt. Ngọc giác hắc mãng không tin. Chính mình sẽ thua tại một loại liền linh dược đều không tính là bình thường dược phẩm thượng. Diệp vô song cũng không nghĩ tới, huyền ca thế nhưng dùng đơn giản như vậy thủ đoạn liền thu phục ngọc giác Hắc mãng. Người muốn làm gì? Ngọc giác Hắc mãng lấy lại tinh thần, thấy huyền ca chính đi hướng chính mình, trong lòng thế nhưng sinh ra một loại nguy hiểm cảm giác, loại cảm giác này là nó trước kia chưa từng có quá. Nó hiện tại thật sự thức hối hận, nếu là sớm biết rằng này nhân loại như thế âm hiểm xảo trá, ngay từ đầu nó nên chụp chết nàng đều do nó quá mức kinh địch. Thực mau ngươi sẽ biết. Huyền ca hơi hơi cầu môi, ở ly ngọc giác hắc mãng còn có 2 mét tả hưu địa phương ngừng lại, chỉ thấy nàng chậm rãi nâng lên tay phải, thon dài như ngọc ngón tay nhẹ đạn, tiếp theo liền nhìn thấy một giọt tinh huyết từ nàng đầu ngón tay bay đi ra ngoài. Ngọc giác hắc mãng là tam cấp bảo thú, vừa lúc cũng ở nàng có thể khế ước trong phạm vi. Nếu hiện tại ngọc giác hắc mãng đã không có sức phản kháng, nàng đương nhiên muốn sấn cơ hội này đem nó thu làm mình dùng. Tinh huyết tựa như một viên sao băng. Nhanh chóng bay về phía ngọc giác hắc mãng, thực mau liền đi vào nó giữa mày. Khế. Theo huyền ca một tiếng quát nhẹ. Một đạo màu tím quang mang từ ngọc giác hắc mãng giữa mày bắn ra, đem đang ở chống cự ngọc giác hắc mãng bao phủ ở trong đó. Khế đức thuật. Diệp vô song khiếp sợ nhìn trước mặt một màn này. Hắn đã từng liền nghe nói qua có người có thể đủ khế đức yêu thú, nhưng là lại trước nay không có gặp qua. Không nghĩ tới huyền ca trừ bỏ là luyện đan sư cùng trận pháp sư ngoại, thế nhưng vẫn là một người khế đức sư. Hắn rốt cuộc còn phải cho bọn họ mang đến nhiều ít khiếp sợ a. Một bên đang ở chữa thương, Phùng Nghị ba người cũng bị trước mắt một màn này cấp ngơ ngẩn. Nếu không phải trong thân thể truyền đến đau đớn, bọn họ đều mau đã quên chính mình đang ở chữa thương. Ngọc Giác Hắc Mãng phản kháng trở nên càng ngày càng yếu, nó trong mắt tàn bạo dần dần mà biến mất, chỉ là một lát nó liền không hề chống cự hoàn toàn thần phục Ngọc Giác Hắc Mãng thấp hèn vẫn luôn lấy làm tự hào cao quý đầu, phụ phục ở huyền ca trước mặt. Ngọc Giác Hắc Mãng gặp qua chủ nhân. Cung Huyền Ca khéo ước sau nó mới biết được, chính mình vừa mới muốn tiêu diệt nàng ý tưởng, rốt cuộc là có bao nhiêu thiên chân, nàng có như vậy cường đại tồn tại, há là nó có thể giết? May mắn nó ngay từ đầu không có động thủ, bằng không nó hiện tại khẳng định liền xương cốt cha đều không còn. Huyền Ca hơi hơi gật đầu, nhìn về phía một bên Diệp vô song mấy người, các ngươi đi lấy một phần ba huyết thú linh tuyền. Nếu là không có bọn họ mở ra trận pháp, nàng cũng sẽ không phát hiện nơi này, cho nên một phần ba huyết linh tuyền là bọn họ nên đến. Huyền ca, ngươi có thể gia nhập chúng ta tiểu đội sao? Khanh vẫn như cũ vẻ mặt chờ đợi nhìn Huyền ca. Trải qua vừa mới một đoạn thời gian chữa thương, nàng thương thế đã hảo rất nhiều. Đúng vậy, ngươi liền gia nhập chúng ta đi. Phung Nghị cùng Tấn Mộng Kỳ cũng mở miệng Phụ Hòa nói. Nói thật bọn họ trước kia là có chút khinh thường Huyền ca, tuy rằng Huyền ca là một người ngũ cấp linh đan sư, cũng là một người trận pháp sư, nhưng là hắn tu vi thật sự quá thấp. Cho nên bọn họ cảm thấy... Huyền ca căn bản không xứng cùng Diệp vô song bọn họ những cái đó thiên tài đặt ở cùng nhau đánh đồng. Hiện tại bọn họ mới biết được, chính mình thật là quá coi thường Huyền ca. Huyền ca chẳng những không thể so những cái đó thiên tài kém, ngược lại còn chỉ có hơn chứ không kém. Huyền ca cười riêu một chút đầu, ta có chính mình tiểu đội. Nàng tuy rằng còn không có tìm được doanh băng huyến bọn họ, nhưng là nàng tin tưởng bọn họ là tuyệt đối sẽ không có việc gì. Khanh vẫn như cũ mấy người nghe vậy, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là cũng không có cách nào dựa theo Huyền Ca nói thu một phần ba huyết tú linh tuyển sau liền cáo tử rời đi Huyền Ca đem còn thừa huyết u linh tuyền thu lên nhìn về phía sau phía dưới chỉ thấy nơi đó có một cái thật lớn huy động không cần đoán liền biết kia khẳng định là Ngọc Giác Hắc mãng động phủ chủ nhân nơi này trừ bỏ huyết tú linh tuyền ngoại ở ta động phủ còn có một kiện bảo vật ngươi chờ ta một chút ta đi đem bảo vật đưa cho ngươi Ngọc Giác Hắc mang nói thân thể một quyển nhanh chóng chui vào nó động phủ bên trong chỉ là một lát Nó lại chui ra tới, đi tới Huyền Ca trước mặt, Ngọc Giác Hắc Mãng túi đầu hé miệng, chỉ thấy nó trong miệng hàm chứa một viên hỏa hồng sắc hạt giống. Huyền Ca duỗi tay từ Ngọc Giác Hắc Mãng trong miệng lấy ra hạt giống, lập tức liền cảm giác được một tia cực nóng hơi thở, đây là mùi lửa. "Đúng vậy chủ nhân. Này viên là sao trời tím diễm hạt giống." Ngọc Giác Hắc Mãng gật đầu nói, "Cái này Phong Nghiêng cốc kỳ thật là một cái đại năng tiểu thế giới, nơi này sở hữu bảo vật đều là vị kia đại năng, bao gồm chúng ta này đó yêu thú." Ở mấy vạn năm trước, tên kia đại năng ở một hồi trong chiến đấu bất hạnh nga xuống, vì thế liền đem cái này tiểu thế giới giao cho hắn bốn gã đồ đệ trưởng quản, cũng chính là hắc cam giới hiện tại bốn vị thành chủ. Huyền ca sáng tỏ gật đầu một cái, chết không được mạc lãnh bọn họ có thể mở ra phong nghiên quốc, người biết đi thông ngoại giới xuất khẩu ở đầu sao. Nàng hiện tại nhất quan tâm chính là cái này. Nàng cũng hỏi qua kim linh ngốc thiếu vương, chỉ là nó cũng không biết. Ngọc giác hắc mãng xin lỗi lắc lắc đầu. Từ nó có thần trí bắt đầu. Nó liền chưa từng có rời đi quá cái này sơn động. Huyền Ca khẽ thở dài một hơi, đem ngọc giác hắc mãng cùng sao trời tím diễm thu lên. Đi ra sơn động, xoay người thượng Kim Linh Ngọc thiếu vương bối. Hiện tại nàng chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Hứa Phỉ Diệp rên rỉ một tiếng, mở hai mắt, hắn rỗi tay ở xung quanh sờ soạng một chút, phát hiện chính mình đang nằm ở một khối cứng rắn trên tảng đá. Đây là nơi nào? Hắn chậm rãi chống thân thể, hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy xung quanh nơi nơi đều là cứng rắn lạnh băng cục đá. Như như mày, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng. Hiện tại hắn chẳng những một chút sức lực đều không có, hơn nữa ngũ tạng lục phủ đều ở kịch liệt co rút đau đớn. Chờ đến cảm giác hơi chút hảo một chút sau, hứa phỉ diệp từ trên mặt đất bò lên, chậm dài hướng về một phương hướng đi đến. Huyền ca bọn họ không biết hiện tại thế nào. Hắn cần thiết muốn mau một ít tìm được bọn họ mới được. Quyền sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 72, Ngọn lửa hải Hứa Phỉ Diệp chậm rãi đi tới, tìm kiếm đường đi ra ngoài. Ngao đột nhiên, một đạo tiếng hô từ hắn phía sau truyền đến. Hứa Phỉ Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một con toàn thân che kín lấm tấm cửu cấp liệt hỏa báo, đang ở hắn phía sau không xa địa phương như hổ rình ngồi nhìn hắn. Trong lòng cả kinh, Hứa Phỉ Diệp vội vàng ném ra một trương đột phù, đột phù phát ra một trận lóa mắt quan mang. Ngay sau đó, Hứa Phỉ Diệp liền biến mất ở tại chỗ. Từng đợt thoáng váng truyền đến, chờ đến Hứa Phỉ Diệp cảm giác được chính mình đạp ở thực địa thượng thời điểm. Đồng thời cảm giác được một trận đến xương hắn ý, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy chính mình chung quanh là một mảnh trắng xoa thế giới. Hứa phỉ diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay đã biến thành cho tàn đột phủ, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Nếu không phải hắn bị thương, hắn là tuyệt đối sẽ không dùng lá bùa chú này đào tẩu. Bởi vì này trương đột phủ là huyền ca cho hắn. Lấy ra một con hộp ngọc, đem trong tay cho tàn trang nhập trong hộp ngọc, để vào chính mình nhẫn sau, hứa phỉ diệp nâng bước hướng về phía trước đi đến. Hắn tin tưởng chính mình tổng hội cùng Huyền Ca gặp mặt. Thời gian ở Bất chi Bất Giác trôi qua đi, đảo Mắt Huyền Ca ở Phong Nghiên Cốc đã đại mò 2 tháng. Mấy ngày nay nàng ở Phong Nghiên Cốc thu hoạch không ít linh thảo cùng tu luyện tài nguyên, tu vi cũng có một ít tăng lên, hiện tại nàng đã là trúc cơ 8 tầng. Chỉ là nàng vẫn như cũ không có tìm được đi thông Mặc Nguyệt Đại Lục xuất khẩu, cũng không có gặp được doanh băng Huyền mấy người bọn họ. Mắt thấy 3 tháng kỳ hạn liền phải tới rồi, nếu là lại tìm không thấy xuất khẩu, nàng liền phải bị truyền tống hồi Hắc Vũ Thành. Tuy rằng trong lòng có chút nôn nóng, nhưng là nàng cũng biết đây là không có cách nào sự. Thân thức quét đến phía trước cách đó không xa có một mảnh lửa đỏ rừng phong, huyền ca rỗi tay vô vô dưới thân kim linh ngốc thiếu vương, tiểu kim, chúng ta đi xuống. Mạc Lanh nói qua, xuất khẩu liền ở một mảnh trong rừng phong, chỉ là nàng mấy ngày nay tìm vô số phiến rừng phong, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Là chủ nhân. Kim linh ngốc thiếu vương nghe lời xuống phía dưới lao xuống mà đi, nhưng ở rừng phong đỏ nhập khẩu. Huyền Ca nhảy xuống Kim Linh ngốc Thiếu Vương Bối, ý niệm vừa động, đem Kim Linh Ngọc Thiếu Vương thu vào thú sủng không gian. Đánh giá một chút trước mặt Dừng Phong đỏ, Huyền Ca nâng bước hướng về trong rừng phong đi đến. Vừa mới nàng dùng thần thức tra xét quá này phiến rừng phong, phát hiện này phiến rừng phong cũng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hiện tại chỉ hy vọng này phiến rừng phong chính là nàng muốn tìm kia phiến rừng phong. Huyền Ca tiến vào rừng phong không bao lâu, đột nhiên, từng đạo mang theo dải đặc sắc ý lươi giao gió hướng về nàng tập cuốn lại đây. Huyền ca vội và nghiêng người tránh thoát, đồng thời bước chân nhanh chóng hướng về bên phải di động hai bước, tiếp theo lại hướng bên trái di động mấy bước, đương nàng bước chân đứng yên thời điểm, xung quanh lưới giao gió cũng ở cùng thời gian biến mất vô tung vô ảnh. Thấy thế, huyền ca lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình, phóng xuất ra thần thức hướng về phía trước lan tràn mà đi. Nơi này cùng nàng phỏng đoán giống nhau, có vô số trận pháp, mỗi một cái trận pháp đều hoàn hoàn tương khấu, chỉ cần đi nhầm một bước, trận pháp liền sẽ khởi động nếu là không hiểu trận pháp người tiến vào này phiến rừng phong chờ đợi hắn tuyệt đối chỉ có tử vong không có bất luận cái gì do dự Huyền Ca dựa theo trận pháp sắp hàng đi hướng hướng về rừng phong chỗ sâu trong đi đến theo nàng không ngừng mà thâm nhập trận pháp cấp bậc cũng là càng ngày càng cao bắt đầu Huyền Ca còn đi cực kỳ thông thuận chậm rãi nàng bước chân trở nên càng ngày càng chậm ngồi đến một cái tân trận pháp trước nàng đều sẽ dừng lại đẩy diễn một lát mới có thể tiếp tục đi tới thời gian liền ở Huyền Ca không ngừng đẩy diễn trung nhanh chóng trôi đi. Thực mau, 10 ngày cứ như vậy đi qua. Huyền ca lại lần nữa dừng lại bước chân, nhắm hai mắt, bắt đầu đẩy diễn khởi trước mặt trận pháp. Cái này trận pháp đã là nàng sở đẩy diễn thứ 81 cái trận pháp. Nay 10 ngày tới, nàng duy nhất thu hoạch chính là nàng trận pháp trình độ đề cao. Hiện tại nàng đã là một người cựu cấp trận pháp sư, chỉ kém một bước là có thể thăng cấp vì huyền cấp trận pháp sư. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, Huyền ca mở hai mắt, nàng tế ra trường kiếm, ở chung quanh cây cối thượng lưu lại một ít ký hiệu. Hứa phỉ diệp không hiểu trận pháp, nàng lưu lại này đó ký hiệu, hứa phỉ diệp nếu là nhìn đến, là có thể đủ thuận lợi thông qua này đó trận pháp. Thu hồi trường kiếm, huyền ca nâng bước hướng bên trái đi đến, ở đi đến thứ bảy bước thời điểm, nàng về phía sau lui một bước, xoay người hướng về bên phải bước vào. Liên ở nàng bước chân dừng lại thời điểm, một mảnh màu trắng xương mù đột ngột xuất hiện, đem nàng bao phủ ở trong đó. Huyền ca chỉ cảm thấy dưới chân một nhẹ, chờ đến nàng lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất thời điểm. Một loại không cách nào hình dung cực nóng hướng về nàng lao thẳng tới lại đây. Chỉ thấy ở nàng trước mặt là một mảnh thiêu đốt hừng hực liệt hỏa biển lửa. Nhìn đến biển lửa, huyền ca trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Nàng rốt cuộc tìm được rồi, mặc lánh nói qua chỉ cần nhìn thấy ngọn lửa hải liền ly xuất khẩu không xa. Dơ tay đánh ra một cái phòng hộ thủy cháo, huyền ca hướng về phía trước đi đến. Theo nàng đi tới, trung quanh ngọn lửa nhan sắc cũng từ lúc bắt đầu màu đỏ nhạt, chuyển vì màu đỏ thấm. Cuối cùng nhan sắc càng ngày càng thâm biến thành một mảnh màu đỏ sậm, độ ấm cũng theo ngọn lửa nhan sắc thay đổi mà không ngừng bay lên. Huyền Ca đánh ra phòng hộ thủy cháo lần lượt bị ngọn lửa bức hơi, nàng chỉ có thể lần lượt một lần nữa đánh ra phòng hộ thủy cháo. Chính là dù vậy, Huyền Ca vẫn là vô pháp ngăn cản trụ ngọn lửa cực nóng. Huyền Ca rốt cuộc đi tới ngọn lửa hải chỗ sâu trong, nơi này độ ấm so với vừa mới tới cảng vì khủng bố, nơi nơi tràn ngập ám hắc sắc ngọn lửa. Cảm giác được trên người truyền đến từng đợt nướng đau, Huyền Ca cúi đầu nhìn lại chỉ thấy quần áo của mình đã bị cuốn tới ngọn lửa hóa thành hư vô, bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, Huyền Ca lục tục đánh ra mấy cái phòng hộ thủy cháo sau tiếp tục hướng về phía trước đi đến, nàng cũng không có lấy ra quần áo thay, ở chỗ này mặc xong quần áo thực mau cũng sẽ bị những cái đó ngọn lửa hóa thành hư vô, từng đạo khủng bố ngọn lửa không ngừng mà tập cuốn mà đến, đem Huyền Ca cả người đều bao vây ở trong đó, làn da bị ngọn lửa nướng nướng đỏ bừng một mảnh, bọt nước che kín toàn thân, sẽ rách đau đớn, cơ hồ làm nàng ngất. Phần 44. Huyền ca dừng lại bước chân, nuốt vào mấy viên năng dược, chờ đến đau đớn thoáng giảm bớt sau, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nàng hiện tại không có lựa chọn khác, chỉ có thể đi phía trước đi. Dần dần mà, Huyền ca trên người đã tìm không ra một khối tốt da thịt, cả người giống như là một khối hành tẩu tiêu thi giống nhau, chỉ là vô ý thức đi tới. Rốt cuộc, Huyền ca rốt cuộc duy trì không được ngã xuống, nàng chậm rãi nhắm hai mắt, trong lòng tràn ngập nồng đậm không cam lòng cùng thật sâu mà bất đắc dĩ. Xem ra nàng là rốt cuộc trở về không được Một đạo nhàn nhạt, nhạt tử mang từ huyền ca trong thân thể bắn ra tới Đem nàng bao phủ ở trong đó Tử mang dần dần mà liễm đi Thân xuyên một bộ áo bào trắng Tựa như yêu tinh viêm Xuất hiện ở huyền ca bên cạnh Nhìn trên mặt đất bị ngọn lửa thiêu không ra hình người huyền ca Viêm bất đắc dĩ diêu một chút đầu Con lưng rối tay đem huyền ca từ trên mặt đất ôm lên Thật là cái phiền toái lại quật cường nha đầu Hắn trong giọng nói mang theo một tia liền chính hắn đều không có phát hiện sủng lịch Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 73, sao trời tím diễm. Cảm giác được có một cổ mát lạnh dũng manh vào thân thể của mình, Huyền Ca chậm rãi mở hai mắt, vừa lúc đối thượng một đôi thủy tinh lộng lấy màu tím đôi mắt, mắt tím giữa dòng chuyển mị hoặc qua mang, câu hồn nhất phách. Tâm Mạc danh đập lỡ một nhịp, Huyền Ca vội vàng chuyển khai tầm mắt, phát hiện chính mình đang nằm ở một trương tinh xảo trên giường bạch ngọc, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng có thể khẳng định Nơi này cũng không phải nàng bảy màu lưu ly li vòng không gian. Nàng nhớ rõ chính mình đang ở ngọn lửa trong biển, chẳng lẽ nàng đã thông qua ngọn lửa hải sao? Chính là liền tính thông qua ngọn lửa hải không phải còn phải trải qua băng xương cánh đồng tuyết sao. Mạc Lanh tuy rằng không có nói cho nàng xuất khẩu cụ thể vị trí, nhưng là trung gian sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, hắn lại là có nói cho nàng. Nàng nhìn nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một gian hoa lệ rộng mở đại điện, bốn phía trên vách tường được khảm từng viên như nắm tay lớn nhỏ dạ Minh châu. Kia nhu hỏa quang mang đem toàn bộ đại điện đều sấn đến sáng ngời, sa hoa. Nơi này hẳn là không phải khách điểm. Đây là nơi nào? Huyền ca nhìn về phía Viêm hỏi. Viêm hơi hơi gợi lên khỏe môi, biểu tình mang theo mị người lười biếng, "Nơi này là ta tiểu thế giới." Ở kia chạng chiến dịch chung, hắn nguyên hồn tuy rằng đã chịu tổn thương, nhưng là hắn tiểu thế giới lại là cùng hắn nguyên hồn khóa ở bên nhau, chỉ cần hắn còn có một kia nguyên hồn tồn tại, hắn sở hữu đồ vật liền sẽ không biến mất. Tiểu thế giới? Huyền ca chống thân thể. Nàng không nghĩ tới, viêm thế nhưng còn có chính mình tiểu thế giới. Nàng tuy rằng biết viêm ở tại thân thể của nàng, nhưng là nàng lại không cách nào cảm ứng được hắn tồn tại, càng đừng nói hắn tiểu thế giới. Ta đây còn ở phong nghiêng cốc sao. Nàng hiện tại nhất quan tâm chính là vấn đề này, chỉ cần không có bị chuyển tống hồi hắc vũ thành, nàng liền còn có đi ra ngoài hy vọng. Ngươi có phải hay không hẳn là trước mặc xong quần áo? Viêm tả cười ở huyền ca trên người nhìn lướt qua. Nàng phía trước quần áo đã bị ngọn lửa thiêu sạch sẽ Ở hắn giúp nàng chữa thương sau Nàng bị ngọn lửa nướng thương ra thịt đã khôi phục ngày xưa bóng loáng Lộ ra tinh ánh như ngọc mê người ánh sáng Làm hắn không cấm muốn đi chạm đến một chút Nhìn xem nó hay không như nhìn qua giống nhau mềm mại tinh tế Huyền ca nghe vậy, mặt đỏ lên Vội vàng kéo chăn che lại thân thể của mình Nhanh chóng đánh ra một cái cách ly cấm chế Thật là ném chết người Nhìn đến huyền ca thẹn thùng bộ dáng, Viêm trên mặt ý cười càng sâu vài phần. Vốn dĩ hắn là muốn giúp nàng mặc quần áo, vừa lúc nhìn đến nàng tỉnh lại, liền đánh mất cái này ý niệm. Huyền Ca mặc xong quần áo sau, cũng không có vội vã triệt hồi cách ly cấm chế, nàng nhắm hai mắt, bắt đầu vận chuyển linh lực xem xét thân thể của mình. Lại khiêm sợ phát hiện, chính mình kinh mạch thế nhưng so với phía trước cứng cỏi rất nhiều, hơn nữa lại rộng lớn gấp đôi không ngừng. Cũng bởi vì như thế, nàng tu vi lại lần nữa giảm xuống, hiện tại nàng chỉ là trúc cơ một tầng. Bất quá tuy rằng chỉ là trúc cơ một tầng, Nhưng là nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của chính mình so với phía trước có rõ ràng đề cao. Chẳng lẽ là Viêm? Đang muốn muốn triệt hồi cấm chế hỏi một chút Viêm là chuyện như thế nào, liền nhìn đến một sợi màu tím nhạt tiểu ngọn lửa, từ bảy màu lưu ly li vòng trung bay ra tới. Sao trời tím diễm thế nhưng nảy mầm? Huyền Ca kinh hỉ nhìn trước mặt tiểu ngọn lửa. Chẳng lẽ là bởi vì ngọn lửa hải sao? Vươn tay, sao trời tím diễm lập tức liền dừng ở tay nàng Tâm, ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên. Huyền ca dơ lên một mà sung sướng ý cười, trắng nón như ngọc ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm tiểu ngọn lửa, chỉ thấy tiểu ngọn lửa giống như một cái hài tử giống nhau, thân mật cuốn quanh ở tay nàng chỉ thượng, nhìn qua giống như là một con màu tím nhận giống nhau. Chết hôi cấm chế, huyền ca nhìn về phía đang ngồi ở trên ghế uống trà viêm, viêm, ta kinh mạch là chuyện như thế nào? Phía trước bởi vì bảy màu lưu ly vòng quan hệ, nàng kinh mạch mở rộng quá một hồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, nàng kinh mạch thế nhưng lại thêm khoan. Ngươi kinh mạch bị ngọn lửa bỏng rát, cho nên thuận tiện. Viêm chuyển động trong tay chén trà, không chút để ý nói. Hiện tại nàng cùng nàng phía trước thân thể so sánh với, quả thực lực bạo. Tuy rằng hắn giúp nàng chữa trị một chút kinh mạch, nhưng là cùng phía trước vẫn là vô pháp so sánh với. Cảm ơn. Huyền ca chân thành tha thiết nói lời cảm tạ nói. Lần này nếu là không có viêm, nàng có lẽ đã chết ở ngọn lửa trong biển. Viêm liếc huyền ca liếc mắt một cái, lười biếng ngáp một cái, hảo, nên làm gì làm gì đi. Bản tôn muốn nghỉ ngơi. Nếu không phải hắn một không cẩn thận bị nàng cấp khế ước, hắn mới mặc kệ nàng. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, xoay người đi ra viêm tiểu thế giới. Bên ngoài vẫn như cũ là một mảnh liên miên biển lửa, chỉ là độ ấm đã không có phía trước như vậy cực nóng cảm. Không biết là bởi vì viêm quan hệ, vẫn là bởi vì sao trời tím diễm hạt giống hấp thu nơi này độ ấm. Huyền ca ở ngọn lửa trong biển đi tới, lúc này trung quanh kia khủng đố ngọn lửa, đối nàng tới nói chỉ là như nước gấm giống nhau độ ấm nhìn đến cách đó không xa có từng khối như nắm tay lớn nhỏ ám hắc sắc cục đá Huyền Ca hai mắt sáng ngời vội vàng đi qua duỗi tay cầm lấy một khối lập tức liền cảm giác được trong đó ẩn chứa nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng này hẳn là chính là mùi lửa tinh đi lúc này quấn quanh ở nàng ngón tay thượng sao trời tím diễm hương phấn mài nhảy lên lên Huyền Ca dương môi cười đem trong tay cục đá ném cho sao trời tím diễm thực mau kia tảng đã liền biến mất ở sao trời tím diễm trung cùng lúc đó sao trời tím diễm nhan sắc tựa hồ thâm một phần cũng loa mắt một phân độ ấm so với phía trước cũng trở nên càng thêm cực nóng quả nhiên là mùi lửa tinh huyền ca trên mặt lộ ra một mặt vui vẻ mà tươi cười lại ném mấy khối mỗi lửa tinh cấp sao trời tím diễm sau đêm này dư mỗi lửa tinh thu lên mô lửa tinh là cựu cấp luyện khí tài liệu cực kỳ trân quý liền tính là đỉnh cấp đấu giá hội cũng rất ít có thể nhìn thấy như vậy tài liệu bán đấu giá ba ngày sau huyền ca đi tới ngọn lửa hải cối nơi này như là đi tới thế giới cuối giống nhau phía trước hoàn toàn đã không có lộ Không phải nói còn có băng xương cánh đồng tuyết sao. Huyền ca nghi hoặc nói. Mặc lãnh hẳn là sẽ không lừa nàng mới là. Phóng xuất ra thần thức hướng về đi xa lan tràn mà đi. Huyền ca phát hiện vô luận nàng thần thức phóng xuất ra đi rất xa đều không thể tìm được lộ. Nghĩ nghĩ, huyền ca dứt khoát một bước đạp đi ra ngoài. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác được dưới chân một nhẹ. Tiếp theo một loại choáng váng cảm chuyển đến. Nơi này quả nhiên có truyền tống trận. Chờ đến làm đến nơi đến trốn cảm giác chuyển đến. Huyền Ca phát hiện chính mình đang ở một mảnh vô tận màu trắng thế giới, nơi này trừ bỏ bên mông vô bờ tuyết trắng xóa, chính là gào thét lạnh lẽo gió lạnh. Nơi này hẳn là chính là băng xương cánh đồng tuyết đi. Chờ đi qua băng xương cánh đồng tuyết nàng liền có thể đi ra ngoài. Hơi hơi mỉm cười, Huyền Ca nâng bước hướng về phía trước đi đến. Có thể là bởi vì sao trời tím diễm quan hệ, tuy rằng trung quanh gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng là Huyền Ca lại hoàn toàn không cảm giác được một tia rét lạnh. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện nổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 74 Phi Vân Quốc băng thiên tuyết địa trung gió lạnh gào thét trước mắt tuyết trắng liếc mắt một cái vọng không đến cuối hứa Phỉ Diệp kéo bị đông cứng hai chân ở trên mặt tuyết thâm một bước thiện một bước đi tới chung quanh băng hàn giống như đến xương cương châm giống nhau không ngừng mà đâm vào hắn trong cơ thể tuy rằng hắn có thần thức cùng chân nguyên nhưng là lại không cách nào cùng loại này băng hàn chống đỡ dần dần mà hứa Phỉ Diệp hai mắt biến dại ra sở hữu động tác cơ hồ đều là theo bản năng tựa hồ liền chi giác đều hoàn toàn biến mất. Bang, Hứa Phỉ Diệp dưới chân một cái lào đảo, vướng ngã ở trên mặt tuyết. Hắn động vài cái muốn từ trên mặt tuyết bò dậy, chính là hắn sức lực sớm đã bị hết sạch, căn bản là không có sức lực bò dậy. Chỉ là dãy rủa vài cái, liền vô lực từ bỏ. Gió lạnh cuốn động bay múa bông tuyết hô hô thổi mạnh, chỉ là một lát, Hứa Phỉ Diệp thân thể đã bị tuyết trắng cấp bao trùm ở. Nơi xa, một đạo mảnh khảnh bóng người ở trên mặt tuyết nhanh chóng hành tẩu. Trên mặt đất bao trùm tuyết trắng tuy rằng rất dày, Nhưng là lại một chút không có ảnh hưởng đến nàng. Huyền Ca vừa đi vừa dùng thần thức nhìn quét phía trước. Hôm nay đã là nàng tiến vào băng xương cánh đồng tuyết ngày thứ 10, cẩn thận tính một chút thời gian, phát hiện còn có 3 ngày chính là phong nghiêng cốc đóng cửa nhật tử. Nàng cần thiết muốn mau một ít tìm được đi ra ngoài truyền tống trận mới có thể, bằng không liền thật sự ra không được. Đột nhiên, Huyền Ca thần thức trung xuất hiện một đoàn nô lên, nàng dùng thần thức cẩn thận quét một chút, phát hiện kia đoàn nô lên hạ thế nhưng là một cái bị phong tuyết bao trùm người. Thế nhưng còn có sinh mệnh triệu chứng. Phát hiện đối phương còn có một tia mỏng manh hơi thở, Huyền Ca đi qua. Nàng cũng không phải một cái thích xen vào việc người khác người, nhưng là nếu gặp, đi xem một chút cũng hảo. Người kia tới nơi này, khẳng định cũng là vì tìm kiếm đi ra ngoài truyền thống trận. Giơ tay huy đi bao trùm ở hứa phỉ diệp trên người tuyết trắng, Huyền Ca duỗi tay đem hứa phỉ diệp phiên lại đây, đang xem rõ ràng hứa phỉ diệp khuôn mặt sau, Huyền Ca ngây ngẩn cả người. Hứa phỉ diệp, như thế nào sẽ là hắn? Lấy lại tinh thần, Huyền Ca vội vàng lấy ra một viên đan dược để vào hứa phỉ diệp trong miệng, đồng thời vận chuyển chân nguyên giúp hứa phỉ diệp đi trừ trong cơ thể hàng khí. Hứa phỉ diệp xuất hiện ở chỗ này là nàng hoàn toàn không nghĩ tới, rốt cuộc hứa phỉ diệp tu vi thật sự quá thấp, hơn nữa đối với trận pháp cũng là rốt đặc cán mai. Xem ra hiện tại cũng chỉ có thể chờ hắn tỉnh lại, hỏi lại là chuyện như thế nào. Không sai biệt lắm một nén nhang sau, hứa phỉ diệp mới từ từ chuyển tỉnh, hắn mở to mắt, đang xem rõ ràng trước mặt người là Huyền Ca sau trong mắt hắn tràn đầy kinh ngạc, Huyền Ca, ta là đang nằm mơ sao nếu không phải nằm mơ, Huyền Ca như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, cảm giác hảo chút sao? Huyền Ca nâng dậy hứa Phỉ Diệp, cười hỏi, con hảo chính mình phát hiện hắn, bằng không liền thật sự xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, ngươi là thật sự hứa Phỉ Diệp cảm giác được sau lưng từ Huyền Ca cánh tay thượng truyền đến ấm áp, kinh hỉ hỏi, như vậy chân thật cảm giác, hẳn là không phải đang nằm mơ, chính là Huyền Ca là như thế nào tìm được chính mình, có cảm giác sao? Huyền ca duỗi tay ở hứa phỉ diệp trên mặt nhéo một phen, cười hỏi: "Ân." Hứa phỉ diệp dùng sức gật đầu một cái, Tuấn Lãng nét mặt biểu lộ sang sảng tươi cười: "Huyền ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Rốt cuộc lại có thể cùng Huyền ca ở bên nhau, thật sự là quá tốt." Mạc Lệnh nói cho ta đi thông Mạc Nguyệt đại lục xuất khẩu ở chỗ này, cho nên ta liền tới rồi. "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Huyền ca thấy Hứa phỉ diệp còn có chút suy yếu, lại lần nữa lấy ra một viên đan dược để vào hắn trong miệng. Hứa phỉ diệp nuốt vào trong miệng đan dược, mở miệng nói, ta gặp được một con cựu cấp liệt hỏa báo, dưới tình thế cấp bách ta liền kích phát rồi người cho ta kia trương bùa chú, sau đó đã bị bùa chú truyền tống đến nơi đây. Không nghĩ tới kia trương bùa chú thế nhưng có thể cho hắn gặp được huyền ca. Bùa chú? Huyền ca có chút nghi hoặc. Bất quá nàng thực mau liền nhớ tới, hứa phỉ diệp theo như lời kia trương bùa chú là nào một chương. Ở nàng rời đi hắc vũ thành trước một đêm, mặc lanh cho nàng một chương màu xanh nhạt chú. Nói là làm nàng nguy cấp thời điểm sử dụng. Ở tiến vào Phong nghiêng Quốc sau, nàng đem kia trương đùa chú cho hứa Phỉ Diệp, không nghĩ tới kia trương đùa chú thế nhưng có thể trực tiếp chuyển tống đến băng xương cánh đồng tuyết. Phần 45. Huyền Ca, ngươi vừa mới thuyết phục hướng Mặc Nguyệt đại lục xuất khẩu ở chỗ này, chúng ta đây có phải hay không ly xuất khẩu không xa, thực mau liền có thể đi ra ngoài. Nghĩ đến Huyền Ca vừa mới nói, Hứa Phỉ Diệp vui vẻ hỏi. Bọn họ rốt cuộc có thể đi ra ngoài? Hẳn là. Huyền Ca gật đầu cười nói. Nếu Mạc Lênh cấp đùa chú là truyền thống đến nơi đây, nơi này lại cùng Mạc Lánh theo như lời cực kỳ ăn khớp, như vậy đã nói lên xuất khẩu khẳng định ở chỗ này. Chúng ta đây đi nhanh đi. Hứa phỉ diệp bay nhanh từ trên mặt đất bò dậy, giữ chặt Huyền ca tay liền hướng về phía trước đi đến. Hắn hiện tại nhất khát vọng chính là có thể rời đi nơi này. Thấy hứa phỉ diệp đã hoàn toàn khôi phục, Huyền ca cười cười, cùng hắn cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Dư lại hạ thời gian đã không nhiều lắm. Nàng tự nhiên cũng tưởng mau một ít tìm được đi ra ngoài chuyển thống trận. Phong tuyết như cũ, tuy rằng con đường vẫn như cũ khó đi, nhưng là có huyền ca làm bạn sau, hứa phỉ diệp bước chân so với phía trước nhẹ nhàng không ít. Ban ngày chuyển vì đêm tối, cùng ngày biên hiện lại lần nữa ra bụng cá trắng nhan sắc khi, sáng sớm lại một lần tiến đến. Nhìn đến sắp muốn mặt trời mọc, hứa phỉ diệp nét mặt biểu lộ sang sảng ý cười, chỉ vào chân trời, huyền ca, ngươi mau xem. Hắn chưa bao giờ xem mặt trời mọc, Bởi vì trước kia không có người bồi hắn xem, cũng không có cái kia nhàn tình nhã trí. Nhưng là hôm nay hắn đặc biệt cao hứng, bởi vì huyền ca ở hắn bên người. Huyền ca dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một kia ánh mặt trời từ biển mây trung thấu ra tới. Kia màu kim hồng ánh mặt trời, phản phất nháy mắt cấp đại địa rót vào một kia sinh cơ, làm sở hữu hết thẻ thoạt nhìn đều là như vậy sinh cơ bừng bừng. Biển mây ở kia một kia ánh mặt trời vượng nhiễm hạ, phản phất cũng bị nhuộm thành màu kim hồng đặc biệt là tầng mấy bên cạnh kia tầng như hình dáng giống nhau vầng sáng theo thái dương không ngừng dâng lên toàn bộ thiên địa càng ngày càng sáng đem khắp cánh đồng tuyết đều nhuộm thành màu kim hồng phảng phất bị mạ lên một tầng kim mang giống nhau rất là mỹ lệ đó là truyền thống trận sao hứa phỉ diệp hưng phấn mà chỉ vào phía trước chỉ thấy dưới ánh nắng chiếu xuống một đạo thủy sắc đại môn hiện ra đúng vậy chúng ta mau qua đi huyền ca giữ chặt hứa phỉ diệp tay nhanh hơn bước chân hướng về kia thủy sắc đại môn chạy tới Nàng rốt cuộc tìm được đi ra ngoài truyền tống trận. Tuy rằng Thủy Sắc Đại Môn Thoạt nhìn cũng không xa, nhưng là hai người cũng đi rồi gần một canh giờ mới vừa tới truyền tống trận. Hai người cười nhìn nhau liếc mắt một cái, nâng bước bước vào kia đạo Thủy Sắc Đại Môn. Một trận quen thuộc thoáng váng cảm truyền đến, tiếp theo hai người trước mặt liền xuất hiện một mảnh vô tận màu lam nước biển. Huyền Ca trong lòng vui vẻ, biết chính mình đã từ Phong Nghiên cốc ra tới. Trên tay truyền đến hứa phỉ diệp độ ấm, Huyền Ca nhìn hứa phỉ diệp liếc mắt một cái. Cùng hắn cùng nhau hướng về mặt trên bơi đi. Nước biển rất sâu, ước chừng bơi nửa canh giờ, hai người mới rốt cuộc trồi lên mặt biển, liếc mắt một cái nhìn lại biển rộng vô biên vô hạn. Huyền Ca dùng thần thức tra xét một phen, chỉ thấy mặt biển thượng không có bất luận cái gì con thuyền trải qua, ý niệm vừa động, tiêu ra Kim Linh Lộc thiếu vương. Theo một đạo kim mang thoáng hiện, Kim Linh Lộc thiếu vương vô cùng phong cách xuất hiện ở Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp trước mặt. Yêu thú. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Kim Linh Lộc thiếu vương, Hứa Phỉ Diệp khiếp sợ mở to hai mắt. Chúng ta đi lên đi. Huyền ca vô vô hứa Phỉ Diệp, nhảy thân nhảy lên Kim Linh Ngốc thiếu vương bối. Nó là của ngươi. Thấy Kim Linh Ngốc thiếu vương không có bất luận cái gì phản kháng, Hứa Phỉ Diệp càng thêm chấn kinh rồi. Nay chỉ yêu thú vừa thấy cấp bậc liền không thấp, Huyền ca rốt cuộc là như thế nào thu phục nó? Ân. Huyền ca cười gật đầu, duỗi tay giữ chặt Hứa Phỉ Diệp, dùng sức một tún đem hắn kéo lên Kim Linh Ngốc thiếu vương bối. Kim Linh Ngốc thiếu vương kêu to một tiếng, hướng về không trung bay lượn mà đi hồi lâu hứa phỉ diệp mới hồi phục tinh thần lại hắn thật cẩn thận nuốt ve một chút kim linh ngốc thiếu vương lông chim huyền ca ngươi là khế đước sư sao nếu không phải khế đước sư như thế nào có thể thu phục này chỉ kim linh khen khen xem như đi huyền ca cười đáp hứa phỉ diệp vô ngữ trợn trắng mắt ngươi cũng thật yêu nghiệt nay chỉ kim linh khen khen là mấy cấp yêu thú a hắn sớm đã bị huyền ca yêu nghiệt cấp dọa thói quen liền tính nàng nói nàng không ngừng một con yêu thú hắn cũng tin tưởng một bậc bảo thú Bởi vì nàng tu vi tăng lên, cho nên kim linh ngốc thiếu vương cấp bậc cũng tăng lên một ít. Bảo. Bảo thú. Hứa phỉ diệp đôi mắt đột nhiên trừng đại, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Một bậc bảo thú. Hắn không nghe lầm đi. Kia chính là tương đương với kim đàn trung kỳ thực lực A. Huyền ca rốt cuộc là như thế nào làm được. Quả nhiên là biến thái thế giới hắn vô pháp lý giải A. Kim linh ngốc thiếu vương tốc độ thập phần mau lẹ, chỉ là nửa tháng không đến, huyền ca cùng hứa phỉ diệp cũng đã đi tới phi vân Quốc. Huyền ca ở một cái hẻo lánh địa phương làm kim linh ngốc thiếu vương rơi xuống, thu hồi kim linh ngốc thiếu vương sau, cùng hứa phỉ diệp hướng về nơi xa Phi Vân Quốc cửa thành đi đến. Phi Vân Quốc là một cái trung đẳng quốc gia, linh khí tự nhiên là chân hoán quốc cái loại này hạ đẳng quốc gia vô pháp so sánh với. Nơi này linh khí, so với phía trước hắc vũ thành còn muốn nồng đậm một ít. Hai người đi rồi nửa ngày thời gian, trước mặt xuất hiện một tòa thật lớn cổ thành, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ở cửa thành phía trên dùng chuyện thể viết lôi diệp thành ba cái kim sắt chữ to ở cửa thành đứng hai gã trúc cơ năm tầng thủ vệ nhìn đến huyền ca cùng hứa phỉ diệp vào thành hai người quét bọn họ liếc mắt một cái ở nhìn đến huyền ca chỉ là trúc cơ một tầng tu vi khi hai người trong mắt đều hiện lên một tia khinh thường tuy rằng phi vân quốc chỉ là trung đẳng quốc gia nhưng là ở chỗ này tu vi thấp nhất cũng muốn năm tầng tả hưu trúc cơ một tầng cũng dám tới phi vân quốc kia không phải tìm được sao trong thành phồn hoa vô cùng đường phố thập phần rộng mở Lui tới tu sĩ càng là dày đặc, vô số cửa hàng, tiểu lầu. San sát ở đường phố hai bên, liếc mắt một cái nhìn không tới cuối. Huyền ca nhìn bốn phía liếc mắt một cái, chúng ta trước tìm ra khách điếm ăn một chút gì, nghỉ ngơi hai ngày lại xuất phát. Mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn đều ở lên đường, đã thật lâu đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua. Hảo! Hứa phỉ diệp tự nhiên không có ý kiến. Hai người đi vào một nhà tên là Duyệt Lai khách tiểu lầu, mới vừa bước vào tiểu lầu đại môn. Liền nhìn đến một người tiểu nhị cười khanh khách đón đi lên. Hoan nghênh hai vị khách quan. Tiểu nhị nhiệt tình cười nói, ở nhìn đến huyền ca Tu Vi chỉ có trúc cơ một tầng khi, tiểu nhị sửng sốt một chút, bất quá thực mau liền lại khôi phục nhiệt tình tươi cười. Chúc cơm một tầng ở bọn họ lôi diệp thành thực sự hiếm thấy, bất quá bọn họ mở cửa là làm buôn bán, chỉ cần đối phương có tiền liền có thể, đến nỗi là cái gì Tu Vi cùng hắn không hề quan hệ. Trước cho chúng ta thượng chút các người chiêu bài đồ ăn, Sau đó cho chúng ta an bài hai gian thượng phòng. Hứa Phỉ Diệp đối với Tiểu Nhị phân phó nói: "Được rồi." Tiểu Nhị cười đem Huyền Ca hai người đưa tới vị trí thượng, ngài nhị vị chờ một lát. Lập tức liền tới. Hứa Phỉ Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn đến Huyền Ca đang suy nghĩ sự tình, cười cười, đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngoài cửa sổ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Nhị liền đem rượu và thức ăn bưng đi lên, "Nhị vị, này đó là bổn tiệm chiêu bài đồ ăn, còn có này rượu, cũng là bổn tiệm chính mình ủ, các ngươi nếm thử." Tiểu nhị, ngươi biết nơi này có đi vô hư quốc truyền tống trận sao? Huyền ca đạm thanh hỏi. Tiểu nhị kinh ngạc nhìn huyền ca liếc mắt một cái, gật gật đầu nói, có là có, chỉ là trong khoảng thời gian này truyền tống trận không mở ra. Vì cái gì? Hứa phỉ diệp kinh ngạc nói. Là cái dạng này, tháng sau là phi vân quốc mấy đại môn phái chiêu đệ tử nhận tử, cho nên truyền tống trận phải chờ tới tuyển nhận đệ tử sau khi kết thúc mới có thể mở ra. Hơn nữa nghe nói lần này tuyển nhận đệ tử chính là vì đi vô hư quốc. Tiểu nhị nói, hứa phỉ diệp lấy ra một khối hạ phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị, có thể nói cụ thể chút sau. Tiểu nhị ánh mắt sáng ngời, vội vàng thu hồi linh thạch, nghe nói vô hư quốc thiên vận thành phát hiện một cái bí cảnh, bí cảnh sẽ ở 3 tháng sau mở ra. Bởi vì bí cảnh chỉ có thể là kim đan kỳ cùng kim đan kỳ dưới tu sĩ mới có thể tiến vào, cho nên các môn phái nghe thấy cái này tin tức sau, liền sôi nổi bắt đầu tuyển nhận đệ tử. Môn phái trung đại đa số đệ tử đều là kim đan trở lên. Vì có thể làm tông môn được đến càng nhiều tài nguyên, mỗi cái môn phái tự nhiên đều muốn chính mình tiến vào bí cảnh đệ tử nhiều một ít, mới có thể có nhiều hơn phần thắng. Hứa phỉ diệp sáng tỏ gật gật đầu, ở địa phương nào tuyển nhận đệ tử. Tuy rằng hắn đối tuyển nhận đệ tử không có hứng thú, bất quả nếu hiện tại vô pháp rời đi, đi xem náo nhiệt cũng không tồi. Nhạc sơn kiếm phái. Tiểu nhị biết gì nói hết. Hứa phỉ diệp nhìn về phía huyền ca, thấy nàng không có gì muốn hỏi, lại lần nữa lấy ra một khối linh thạch đưa cho Tiểu Nhị. Cảm ơn khách quan. Tiểu nhị vui dạo dực nói một tiếng tạ, xoay người rời đi. Hứa phỉ diệp cầm lấy trên bàn bầu rượu, giúp chính mình cùng Huyền ca các đổ một ly, đưa cho Huyền ca nói. Huyền ca, chúng ta đến lúc đó cũng đi xem đi. Hảo. Huyền ca tiếp nhận chén rượu, cười nhạt gật đầu. Nàng vừa mới suy nghĩ, có phải hay không trực tiếp ngồi kim linh ngốc thiếu vương bay đi vô hư quốc, bất quá nghị đến trung gian lộ trình. Nàng vẫn là đánh mất cái này ý niệm. Cơm nước xong. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Đem trong phòng trận pháp bố trí hảo, Huyền ca ngủ một giấc, tỉnh lại phát hiện trời đã sắp tối. Đứng dậy rửa mặt một chút, Huyền ca lấy ra lần này ở Phong nghiêng cốc được đến linh thảo, liền bắt đầu luyện nổi lên đan. Thời gian ở bất chi bất giác chung qua đi, chờ đến hứa phỉ diệp tới gõ cửa thời điểm, Huyền ca đã có thể luyện chế ra thất cấp linh đan. Luyện đan đối với nàng tới nói cũng không phải việc khó, chỉ cần nàng tu vi đi lên, có cũng đủ linh thảo. Liền có thể nước chạy thành sông Đem đồ vật thu hồi Huyền ca tiến lên mở ra môn Chỉ thấy hứa phỉ diệp chính cười khanh khách đứng ở cửa Có việc sao Ta vừa mới nghe nói lôi diệp thành đêm nay có hoa đang du thuyền Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút đi Hứa phỉ diệp cười nói Hắn ở tới phía trước cũng đã thuê hảo thuyền Hiện tại liền chờ huyền ca gật đầu đồng ý Hảo Huyền ca đáp ứng nói Nàng linh thảo đã luyện chế không sai biệt lắm Trừ bỏ tu luyện cũng không sự nhưng làm Đi ra ngoài đi một chút cũng không tồi. Trên đường phố náo nhiệt phi phạm, nơi nơi đều bãi đầy đủ mọi màu sắc hoa đăng. Không ít bán hoa đèn quầy hàng thượng, còn có đoán đố đèn trò chơi. Huyền ca, chúng ta đi đoán đố đèn đi. Hứa phỉ diệp lôi kéo huyền ca tay, hướng về trong đó một cái quầy hàng đi đến. Hai người tệ đến đằng trước, chỉ thấy quầy hàng trước, hai gã thân xuyên cẩm y hề nam tử, đang ở thi đấu đoán đố đèn. Ai trước đoán đối 6 đề, liền có thể được đến quán chủ cung cấp phần thưởng một cây ngũ cấp vũ linh thảo. Quan chủ gỡ xuống trước mặt một chản hoa đang hạ đố đèn, đây là cuối cùng một đề, hai vị công tử ai trước đoán đối này đề, chính là này cây ngũ cấp vũ linh hoa chủ nhân. Nhìn hai gã nam tử liếc mắt một cái, quan chủ triển khai trong tay tờ giấy đọc nói, tà dương như máu, đoán một hoa cỏ danh. Hai gã cẩm ý liề nam tử nghe được đề mục, lập tức trầm tư suy nghĩ lên. Một lát sau, bên phải thanh ý liề nam tử mở miệng nói ra đáp án, muột hồng. Quan chủ cười vỗ tay. Cầm lấy trên bàn kia cây ngũ cấp hú linh thảo đưa cho thanh ý hề nam tử, chúc mừng vị công tử này. Trung quanh cũng lập tức vang lên một mảnh nhiệt liệt vô tay. Đợi cho vô tay rơi xuống, quan chủ lại lấy ra một viên màu đen cục đá, đặt lên bàn. Này viên cục đá là ta trước đó không lâu ở đường quên bờ biển nhặt được. Làm tiếp theo chàng phần thưởng, ai phải đối này tảng đá cảm thấy hứng thú, có thể tới thử xem. Đồng dạng 10 đề, ai trước đoán đối 6 đề vì thắng, nếu là cuối cùng thế hòa, liền thêm thí một đề. Nhìn đến cục đá, Huyền ca trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này đảo thú vị, ta đi thử thử. Hứa phỉ diệp nhìn kia khối màu đen cục đá liếc mắt một cái, cảm thấy hứng thú nói. Vừa muốn tiến lên, hắn tay đã bị bắt được, kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy giữ chặt chính mình người là Huyền ca. Phần 46 Ta đi. Huyền ca câu môi cười nói. A. hứa phỉ diệp kinh ngạc há to miệng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Huyền ca thế nhưng đối đoán đố đèn cũng cảm thấy hứng thú. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 75, ngoài ý muôn kết quả. Nhìn đến Huyền ca đi lên trước, quan chủ cười mở miệng nói, vị công tử này là muốn tham gia đoán đố đèn sao. Ân. Huyền ca khẽ gật đầu. Kêu công tử chờ một lát. Quan chủ nói xong, nhìn về phía ở đây mọi người, lớn tiếng hỏi, có ai muốn cùng vị công tử này cùng nhau thi đấu đoán đố đèn? Bản công tử tới. Theo một đạo tràn ngập từ tính mị hoặc nói âm rơi xuống. Một người thân xuyên hồng y di nam tử tử trong đám người đi ra, hắn ngũ quan tinh xảo hoàn mỹ, vòng loáng ra thịt lộ ra ánh bạch sắc ánh sáng, đẹp nhất vẫn là hắn cặp kia đào hoa mắt, lập lòe câu nhân tâm phách hoa hòe, làm người hơi không lưu ý liền sẽ bị cuốn tiến trong đó. Hồng y di nam tử đi đến huyền ca trước mặt, ánh mắt ở huyền ca trên người quét một vòng, đẹp mi hơi hơi trọ trọn, mau bắt đầu đi. Bản công tử còn muốn đi du thuyền đâu. Không nghĩ tới lôi diệp thành thế nhưng còn có tu vi như thế thấp tu sĩ. Quan chủ vội vàng gật đầu, đồng thời duỗi tay bắt lấy trước mặt hoa đang hạ một cái đố đèn, triển khai đọc nói, trước sau vẹn toàn một lòng rốt cuộc, đoán một cái. Tổng. Tổng. Quan chủ nói âm chưa lạc, lưỡng đạo thanh âm đã đồng thời vang lên lên. Quan chủ có chút khó xử nhìn Huyền Ca cùng Hồng Y liền Nam Tử, nghĩ nghĩ nói, hai vị nếu đồng thời cấp ra đáp án, kia này một đề liền tính đều đúng không? Hai vị không có ý kiến nói, chúng ta liền tiếp tục tiếp theo đề. Hắn bày quán lâu như vậy. Giống lần này như vậy hai người đồng thời cấp ra đáp án thiếu chi lại thiếu. Huyền ca gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Hồng ý Lìa nam tử cũng cười nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Thấy hai người đều đồng ý chính mình đề nghị, quan chủ lại lần nữa gỡ xuống một cái đố đèn, đọc nói, nghiêng ý Lìa cao lầu, bạn mưa xuân, yên lặng nghe tiếng đàn. Tần, tần, lại là lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Quan chủ nhìn Huyền ca hai người liếc mắt một cái, thanh thanh hết hầu, hai vị lần này vẫn là thế hòa. Chúng ta đây tiếp tục tiếp theo đề, tứ phía đều là Sơn, Sơn Sơn tiếp tương liên. Điển, điển, tứ phía không ra phòng, bên trong đến xương hàn. Đồ, đồ, thật là quá lợi hại. Đúng vậy, bọn họ quả thực chẳng phân biệt trên dưới. Không biết cuối cùng thắng người sẽ là ai đâu. Thật là hảo chờ mong a Trung quanh nghị luận thành, trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng, mãi cho đến thứ 9 đề, huyền ca cùng hồng y y nam tử đều không có phân ra thắng bại. Quan chủ Thái Dương thấm ra điểm điểm mồ hôi, hắn bắt lấy cuối cùng một đề, nhìn về phía huyền ca hai người nói, đây là cuối cùng một đề, nếu là hai vị vẫn là thế hòa, kia này khối màu đen cục đá liền từ hai vị chính mình quyết định về ai. Hắn sợ nhất chính là hai người cuối cùng nổi lên tranh chấp, sẽ hòa cập đến chính mình. Có thể, huyền ca cùng hồng y di nam tử đồng thời đáp lại nói, nghe được hai người đều đồng ý, quan chủ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, triển khai trong tay đỗ đèn, nửa bên có mao nửa vô mao. Nửa bên lên núi ăn cỏ xanh Nửa bên xuống nước dũng Tiên. Tiên Không có chút nào ngoài ý muốn Lưỡng đạo thanh âm lại là đồng thời vang lên Quán chủ buông trong tay đố chữ Cầm lấy trên bàn kia khối màu đen cục đá Cười ha hả mở miệng nói Hai vị thật là bác học đa tải Tiên này tảng đá cứ giao cho hai vị Hồng Y lìa Nam tử quét quán chủ Trong tay màu đen cục đá liếc mắt một cái Khỏe miệng giảo hoạt đẩy ra Khiêu khích nhìn về phía huyền ca nói Không bằng chúng ta so một chút Ai trước bắt được kia tảng đá, chính là ai như thế nào. Hắn tu vi so với trước mặt cái này tiểu bạch kiểm muốn cao hơn rất nhiều, động tác tự nhiên cũng muốn càng mau. được đến cục đá phần thắng tự nhiên liền lớn hơn nữa. Tuy rằng có chút khi dễ cái này tiểu bạch kiểm, nhưng là ai làm hắn thực lực được đâu. Phúc! Hứa phỉ diệp nhịn không được nở nụ cười. Dám xem thường huyền ca cái này yêu nghiệt, chờ có hại người sẽ biết. Có thể. Huyền ca không chút do dự đồng ý nói. Đối phương đánh cái gì chủ ý nàng lại như thế nào sẽ không biết. Chúng ta đây bắt đầu đi. Hồng Y Dì Nam Tử nói chuyện đồng thời đã duỗi tay đi đoạt lấy kia khối màu đen cục đá. Chỉ là hắn tay còn không có đụng tới cục đá, cục đá cũng đã biến mất không thấy. Hồng Y Dì Nam Tử không thể tin được chớp chớp mắt đảo hoa. Sao có thể? Đối phương chỉ là một người trúc cơ một tầng tu sĩ, động tác sao có thể so với hắn còn nhanh? Đa tạ. Huyền Ca khỏe miệng ngéo một cái, quay đầu nhìn về phía một bên liệt miệng ngây ngô cười hứa phỉ diệp chúng ta đi thôi. nàng vừa nhận hồng y lìa nam tử tu vi không tầm thường, nhưng là tưởng thắng nàng vẫn là hơi chút yếu đi chút. tuy rằng nàng hiện tại tu vi nhìn qua chỉ có chút cơ một tầng, nhưng là nàng có thể khẳng định, liền tính là kim đan hậu kỳ tu sĩ tới, cũng chưa chắc sẽ là nàng đối thủ. nhìn huyền ca hai người rời đi bóng dáng, hồng y lìa nam tử khỏe miệng nghiền ngẫm khơi vào một tiêu độ cung, đi tra một chút bọn họ lai lịch. là, bên cạnh một người tùy tùng lên tiếng, xoay người hướng về trong đám người đi đến. Thực mau liền biến mất ở trong đám người. Kim hoàng sắc trăng tròn ảnh ngược trên mặt hồ thượng, một con thuyền treo đầy hoa đang du thuyền trải qua, hoa đăng ảnh ngược cùng kim hoàng sắc ánh trăng đan sen trên mặt hồ tức khắc nổi lên tầng tầng sắc thái sặc sỡ sóng gợn, rất là mỹ lệ. Huyền ca đứng ở đầu thuyền, nhìn hồ đi lên lui tới hướng con thuyền, trong lòng có loại bình tĩnh cảm giác. Nàng giống như đã thật lâu không có như vậy hảo hảo thưởng thức quá phong cảnh. đang xem cái gì đâu? Hứa Phỉ Diệp đi đến Huyền ca bên cạnh, cười đem trong tay linh tiểu đưa cho Huyền ca. Ngắm phong cảnh. Huyền ca nhợt nhạt cười, tiếp nhận linh tiểu uống một ngụm, một cổ ngọt lành hương vị lập tức tràn ngập ở nàng trong miệng, này rượu hương vị cũng không tệ lắm. Hứa phỉ diệp ha hả cười, đắc ý nói, đó là đương nhiên. Đây chính là Lam Tây Các độc hữu giải ưu rượu, ta bài đã lâu đổi mới mua được. Này rượu là hạn lượng bán ra, mỗi ngày Lam Tây Các chỉ bán ra 10 đàn, bán xong rồi cũng chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau. Hắn hôm nay sáng sớm liền đi xếp hàng, thật vất vả mới mua được một tiểu hồ. Nghe nói này rượu còn có ngộ đạo tác dụng, đến nỗi là thật là giả, vậy chỉ có chờ uống xong về sau mới biết được. Giải ưu rượu. Huyền ca dương môi cười cười, nâng lên tay lại lần nữa uống một ngụm trong tay linh cửu. Nếu là có ưu, lại như thế nào giải? uy Đem các ngươi rượu bán cho ta, được không? Một đạo khét tiêu thanh từ phía trước chuyển đến. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp hơi hơi sừng sốt, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên hồng nhạt váy áo, trên mặt có hai cái lún đồng tiền nữ tử. Đang đứng ở cách bọn họ không xa du thuyền thượng nhìn bọn họ. Chúng ta này rượu không bán, người muốn uống chính mình đi làm tây các mua. Hứa phỉ diệp một chút không có thương lượng đường sống cự tuyệt nói. Nay rượu chính là hắn cố ý mua trở về cấp huyền ca uống, mới sẽ không bán cho người khác đâu. Kéo kiệt. Phấn váy nữ tử điễu môi hừ một tiếng. Nếu không phải nàng đi mua thời điểm đã bán xong rồi, nàng mới sẽ không hướng bọn họ mua đâu. Chính là nàng thật sự hảo tưởng uống Nga. Phấn váy nữ tử đôi mắt linh động vừa chuyển Lấy ra một con bình ngọc quắc cơ, cơ, đây là ngọc Thanh Đan, ta dùng cái này cùng các ngươi đổi như thế nào? Nghe nói uống lên giải ưu rượu có thể ngộ đạo, cho nên nàng mới có thể gần nhất lôi Diệp Thành liền trực tiếp đi trước Lam Tây Các, đáng tiếc giải ưu rượu bán thật sự quá nhanh. Vừa mới nàng người được cùng Lam Tây cắt trong không khí phát ra rượu hương giống nhau hương vị, liền biết có người đang ở uống giải ưu rượu, cho nên liền nghĩ có thể hay không hướng đối phương mua một ít nếm thử. Nhìn xem có phải hay không thật sự như trong truyền thuyết giống nhau, có thể cho người ngộ đạo. Không đổi. Hứa phỉ diệp không có một tia tâm động cự tuyệt nói. Ngọc Thanh đan huyền ca cũng cho hắn rất nhiều, hắn tự nhiên sẽ không hiếm lạ. Rốt cuộc muốn thế nào các ngươi mới bằng lòng bán sao? Phấn vay nữ tử nghe vậy, một khuôn mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Gặp qua keo kiệt, chưa từng gặp qua nhỏ mọn như vậy. Nhìn đến phấn vay nữ tử đáng yêu bộ dáng, huyền ca tức khắc nhớ tới tần giả dích, rượu là không bán, bất quá có thể thỉnh ngươi uống một chén. Chỉ là nàng có chút không rõ. Phấn váy nữ tử vì cái gì đối này giả ưu diệu như vậy chấp nhất? Thật sự, người không gạt ta đi. Phấn váy nữ tử kinh hỉ nhìn Huyền Ca, có chút không thể tin được chính mình nghe được. Ân. Huyền Ca cười nhạt gật đầu một cái. Nhìn đến Huyền Ca gật đầu, phấn váy nữ tử trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, vội vàng thân hình nhất dược nhảy lên Huyền Ca thuyền. Đối với hứa phỉ diệp làm cái mắt quỷ, phấn váy nữ tử cười nhìn về phía Huyền Ca. Ngươi hảo, ta kêu Mặc Hi Nhi. Cảm ơn ngươi nguyện ý mời ta uống rượu, ta có thể biết tên của ngươi sao? Huyền ca. Huyền ca duỗi tay cũng không tình không muốn hứa phỉ diệp trong tay lấy quá bầu rượu, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một con không ly, đổ một ly đưa cho Mạc Hi Nhi. Huyền ca ngươi thật tốt, không giống người nào đó thật sự quá keo kiệt. Mạc Hi Nhi tiếp nhận chén rượu, ý có điều chỉ nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, giơ tay uống một ngụm ly chung rượu. Ta là keo kiệt, nhưng không ra mặt dày. Hứa Phỉ Diệp hừ một tiếng, lạnh lạnh mở miệng nói, Nhà đầu này quá chán ghét. Mặc hi nhi nghe vậy, khuôn mặt nhỏ tức khắc trướng thành màu găn heo. Ngươi mới ra mặt dày, ngươi cả nhà đều là da mặt dày. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy chán ghét nam nhân A. Hảo nam không cùng nữ đấu, ta mới mặc kệ ngươi. Hứa phỉ diệp nói xong, nhấc chân đi hướng khoang thuyền. Ngươi. Mặc hi nhi tức giận rầm rầm chân, bước nhanh đổi kịp hứa phỉ diệp. Bộ tiểu thư cố tình chính là muốn cùng ngươi đấu, xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi đừng quá quá mức nga. Bản công tử cũng không phải là cái thương hương tiếc ngọc người. Ta sợ ngươi A. Có bản lĩnh chúng ta đánh một hồi A. Quỷ tài cùng ngươi đánh. Ta chính là muốn cùng ngươi đánh. Ngươi không phải là nhát gan không dám đánh đi. Huyền ca cười thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hồ thượng cảnh sắc nay chẳng lẽ chính là cái gọi là hoan ra sao? bóng đêm dần dần mà thâm trầm, trên đường phố lại vẫn như cũ náo nhiệt phi phạm. Huyền ca, các ngươi tới lôi dịp thành. Có phải hay không cũng là vì tham gia lần này môn phái đệ tử tuyển chọn A. Mặc Hy Nhi cười hỏi. Trải qua vừa mới ở chung, nàng cùng Huyền Ca cùng với cái kia chán ghét quỷ đã xem như nhận thức, biết bọn họ cũng là vừa rồi tới lôi diệp thành không lâu. Huyền Ca diêu một chút đầu, ngươi là cố ý tới tham gia môn phái đệ tử tuyển chọn. Mặc Hy Nhi cười gật gật đầu, đúng vậy. Nếu có thể gia nhập môn phái, về sau sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa nghe nói lần này các đại môn phái tuyển nhận đệ tử là vì tham dọ một cái bí cảnh, ta như thế nào có thể bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội đâu. Huyền ca, không bằng các ngươi cũng cùng nhau tham gia đi. Nàng ở lôi Diệp Thành cũng không có gì bằng hữu nếu là huyền ca bọn họ có thể cùng nhau tham gia, kia nàng cũng sẽ không một người nhảm chán. Chúng ta mới không tham gia như vậy nhảm chán thi đấu đâu. Hứa phỉ Diệp nhàn nhạt mở miệng nói. Không biết vì cái gì, hắn chính là xem mạc hy nhi có chút không vừa mắt. Mạc Hi Nhi chừng mắt nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, ta lại không ở cùng ngươi nói, tự mình đa tình, hừ, tự mình đa tình. Bản công tử mới chướng mắt ngươi đâu? Hứa Phỉ Diệp vẻ mặt ghét bỏ nói. Mạc Hi Nhi hung hăng mà chừng mắt Hứa Phỉ Diệp, ánh mắt tựa muốn phun ra hỏa tinh tới. Ngươi thật đúng là tự luyến, ngươi cho rằng bổn tiểu thư sẽ coi trọng ngươi sao? Liên tính thiên hạ nam nhân đều chết sạch, nàng cũng sẽ không coi trọng hắn. Kia tốt nhất. Hứa Phỉ Diệp tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi bộ dáng. Người, Mặc Hi Nhi hàm răng cắn khanh khách rung động, hận không thể có thể nhào lên đi cắn hứa Phỉ Diệp một ngụm. Phần 47, Khách Điếm tới rồi, người tự tiện đi. Hứa Phỉ Diệp tựa không có thấy Mạc Hi Nhi ăn người biểu tình giống nhau, giữ chặt Huyền Ca tay liền hướng về trong khách sạn đi đến. Hỗn đảng, Mặc Hi Nhi cảm giác chính mình phổi đều mau khí tạng, dùng sức dậm dậm chân, cũng đi theo đi vào khách Điếm. Huyền Ca mới vừa ở vào phòng không bao lâu, liền nghe được có người ở gõ chính mình môn. Đi lên trước mở cửa, chỉ thấy Mạc Hi Nhi đang đứng ở ngoài cửa, Mạc Hi Nhi, ngươi tìm ta có việc sao? Huyền ca, ta có thể cùng ngươi trụ cùng nhau sao? Mạc Hy Nhi do dự một lát, mở miệng nói. Huyền ca hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Hi Nhi. Nàng hiện tại chính là nam tử trang điểm, hơn nữa nàng cũng không thích cùng người khác cùng ở. phòng đều đầy, ta không chỗ ở. Mạc Hy Nhi đang thương hề hề rào đôi tay, một đôi ngập nước đôi mắt chờ mong nhìn Huyền ca. Nàng cảm thấy Huyền ca không giống người xấu, hơn nữa chính mình tu vi so Huyền ca muốn cao, cũng không sợ Huyền ca sẽ đối nàng làm cái gì. Ta là nam tử. Huyền ca câu môi nói. Cùng Mạc Hy Nhi ở chung xuống dưới, nàng cảm thấy Mạc Hy Nhi cá tính tương đối thẳng thắn. Ta thể, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Mạc Hy Nhi vươn ba ngón tay bảo đảm nói. Huyền ca câu môi cười, hảo đi, vậy ngươi vào đi. Cảm ơn ngươi Huyền ca, ngươi thật tốt. Mạc Hy Nhi vui vẻ mà búng tay một cái. Đi theo Huyền ca đi vào phòng. Không biết hứa phỉ diệp tên hôn đằng kia, biết chính mình cùng Huyền ca trụ một phòng sau sẽ có phản ứng gì đâu. Thật là chờ mong a, Ngươi trụ kia một gian đi. Huyền ca chỉ một chút bên phải một gian phòng. Thượng phòng đều là có hai cái phòng tu luyện. Mặc hi nhi vui vẻ gật gật đầu, lấy ra một con bình ngọc đưa cho Huyền ca. Huyền ca cái này cho ngươi, liền làm lần này phòng phí. Nàng cũng không phải là một cái thích chiếm người tiện nghi người. Huyền ca nhìn thoáng qua bình ngọc thượng nhãn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Mạc Hi Nhi, ngươi là một người luyện đan sư sao? Nếu không phải luyện đan sư, sao có thể tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra cửu cấp linh đan tặng người?" Mạc Hi Nhi cười lắc lắc đầu, "Cha ta là luyện đan sư." Lần này nàng là từ trong nhà trộm chạy ra, nàng chính là muốn chứng minh cho nàng cha xem, nàng là hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của chính mình tiến vào môn phái. Huyền Ca đem trong tay bình ngọc đưa trả cho Mạc Hi Nhi, "Mạc Hi Nhi, về sau đan dược cũng không nên tùy tùy tiện tiện lấy ra tới tặng người." giống Mạc Hi Nhi như vậy không hề tâm cơ đem đan dược tùy tiện tặng người sớm muộn gì đều sẽ xảy ra chuyện người không thích đan dược sao Mặc Hi Nhi kinh ngạc nhìn Huyền Ca đây chính là trên người nàng chân quý nhất đan dược thích nhưng ta không thể thu Huyền Ca mỉm cười nói vì cái gì nha Mặc Hi Nhi vẻ mặt khó hiểu nói về sau ngươi liền sẽ minh bạch sớm một chút nghỉ ngươi đi Huyền Ca nói xong xoay người đi vào chính mình phòng Mặc Hi Nhi gãi gãi chính mình tóc. Vẫn là vẻ mặt không rõ lắc lắc đầu. Huyền Ca bố trí hảo trận pháp, lấy ra chính mình hôm nay được đến kia khối màu đen cục đá, đánh giá cẩn thận nửa ngày, lại không có phát hiện này tảng đá có cái gì đặc biệt địa phương. Chẳng lẽ chỉ là chính mình ảo giác? Nay tảng đá căn bản là chỉ là một khối bình thường cục đá. Chưa từ bỏ ý định phóng xuất ra thần thức, lại phát hiện này tảng đá cứng rắn vô cùng, thần thức căn bản là vô pháp xuyên thấu đi vào. Lại lần nữa thử vài biến, kết quả vẫn như cũ vẫn là giống nhau. Bất qua kết quả này lại làm huyền ca thực vừa lòng. Nếu thần thức đều không thể xuyên thấu, kia này tảng đá khẳng định không đơn giản. Có lẽ về sau chờ thực lực của nàng cường đại rồi, là có thể cởi bỏ này tảng đá bí mật. Gió nhẹ từ từ, đình hóng gió chung, một người hồng y y nam tử đang cùng một vị diện bạo tuyệt mỹ bạch y, y, y nữ tử ở đánh cờ. Một người gã sai vật đi tới hai người trước mặt, đối với hai người cùng kính hành lễ, thiếu ra, cha được. Nói. Hồng Ilyia nam tử tầm mắt vẫn như cũ dừng lại ở trước mặt bàn cờ thượng, như ngọc giống nhau thon dài ngón tay từ một bên cờ trong hộp lấy ra một viên quân cờ, nhẹ nhàng mà đặt ở bàn cờ thượng. Tuy rằng động tác mềm nhẹ, nhưng đầu ngón tay động tác lại tính trung ẩn chứa vô hạn tranh tranh sắc khí. Bạch Ilyia nữ tử cười nhìn Hồng Ilyia nam tử liếc mắt một cái, cũng đem trong tay quân cờ thả đi xuống. Kia hai người vừa tới Lôi Diệp Thành không lâu, hiện tại ở tại duyệt Lai khách tử Lầu, một cái tiêu huyền ca, còn có một cái tiêu Hứa phỉ diệp đều là tán tu hiện tại thiên tân thành mạc gia tiểu công chúa mạc hy nhi đang cùng bọn họ ở cùng một chỗ gã sai vật bẩm bảo nói hồng y lìa nam tử hơi hơi nhún mày đối với gã sai vật phất phất tay gã sai vật vội vàng hành lễ lui xuống u ca ca ngươi chừng nào thì đối hai cái tán tu cảm thấy hứng thú bạch y lìa nữ tử khỏe miệng dương một mặt mỹ lệ thiển hình cung làm nàng càng thêm vải phần mỹ lệ có người đoạt ngươi ukaka ca ca đồ vật ngươi nói ta có phải hay không nên chú ý một chút đâu Lam Mặc U lười biếng cười, mê người đào hoa mắt hơi hơi híp, lưu chuyển tà mị quan mang. Người nọ thật đúng là lớn mật, Rukaka tính toán như thế nào làm đâu. Lam Vũ Nguyệt cười nhìn chăm chú vào Lam Mặc U, đáy mắt chỗ sâu trong co tảng không được tình yêu. Nàng đã thích Rukaka thật nhiều năm, không biết khi nào Rukaka mới có thể hiểu nàng tâm ý đâu. Lam Mặc U tà tà cười, đem trong tay quân cờ đặt ở bàn cờ thượng, tính xem này biến. Một cái trúc cơ một tầng có thể từ trong tay hắn đoạt đồ vật. Tuyệt đối không có khả năng là ngoài ý muốn. Hắn đảo muốn nhìn đối phương đến tột cùng có bao nhiêu đại năng lực. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 76, báo danh. Huyền ca vừa mới tỉnh lại, liền nghe được bên ngoài truyền đến Hứa Phỉ Diệp kinh ngạc tiếng kêu, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Là Huyền ca làm ta trụ, ngươi có ý kiến a? Mạc Hi Nhi vẻ mặt đắc ý đối với Hứa Phỉ Diệp làm cái mặt quỷ. Nàng liền biết cái này chán ghét quỷ sẽ là loại vẻ mặt này. Sao có thể? Hứa phỉ diệp vẻ mặt không tin đi vào phòng, đang muốn đi tìm Huyền ca hỏi rõ ràng, liền nhìn đến Huyền ca từ trong phòng đi ra, Huyền ca, nàng như thế nào sẽ ở phòng của ngươi A? Huyền ca dương môi cười, là ta làm nàng trụ. Vì cái gì nha? Hứa phỉ diệp vẻ mặt khó hiểu nhìn Huyền ca. Huyền ca cũng không phải là cái loại này mới vừa nhận thức, là có thể đủ cùng đối phương thổ lộ tình cảm người. Liền tính là chính mình cùng nàng nhận thức lâu như vậy hắn vẫn như cũ cảm thấy bọn họ chi gian có một tầng vô hình ngăn cách, mà kia tầng ngăn cách hắn căn bản là vô pháp mở ra. ta liền nói đi, người còn không tin? Mặc Hi Nhi trên mặt biểu tình càng là đắc ý, cũng không biết người xử cái gì quỷ kế. Hứa Phỉ Diệp hừ một tiếng, quay đầu không hề để ý tới Mạc Hi Nhi. chán ghét quỷ. Mặc Hi Nhi đối với Hứa Phỉ Diệp thè lưỡi, nhìn về phía Huyền Ca, Huyền Ca, chúng ta cùng đi Nhạc Sơn Kiếm Phái nhìn xem đi, nơi đó hiện tại nhưng náo nhiệt. Nhạc Sơn kiếm phái. Huyền Ca nghi hoặc nhìn Mạc Hi Nhi. "Đúng vậy, lần này môn phái đệ tử tuyển chọn liên ở Nhạc Sơn kiếm phái cử hành, thật nhiều người đều sẽ đi đâu. Hơn nữa nơi đó còn có rất nhiều cái hàng, sẽ có không ít thứ tốt bán ra đâu." Mạc Hi Nhi hưng phấn mà nói. Nàng tới Lôi Diệp Thành, chính yếu mục đích chính là vì tham gia môn phái đệ tử tuyển chọn. Nàng phải hướng phụ thân chứng minh chính mình, liền tính không có hắn trợ giúp, nàng cũng có thể gia nhập môn phái. Huyền Ca câu môi cười, "Mạc Hi Nhi, Ngươi biết đi vô hư quốc chuyển tống trận, khi nào sẽ mở ra sao? Khách điểm tiểu nhị chỉ là nói phải chờ tới môn phái đệ tử tuyển chọn kết thúc, đến nỗi cụ thể thời gian hắn cũng không biết. Không sai biệt lắm muốn nửa năm qua đi đi, Huyền ca, ngươi muốn đi vô hư quốc ca. Mặc Hi nhi nháy đại đại đôi mắt, có chút không rõ nhìn Huyền ca. Huyền ca nếu muốn đi vô hư quốc, vì cái gì không trực tiếp báo danh tham gia môn phái đệ tử tuyển chọn đâu? Chẳng lẽ là bởi vì nàng tu vi quá thấp nguyên nhân sao? Đích xác! Chúc cơ một tầng thấp là thấp một ít, bất quá nàng có biện pháp làm Huyền Ca tham gia thi đấu. Huyền Ca, ngươi có phải hay không lo lắng ngươi tù vì mới không có báo danh tham gia môn phái đệ tử tuyển chọn a? Kỳ thật cái này không có quan hệ, chỉ cần ngươi muốn tham gia, ta có thể giúp ngươi lộng tới dự thi danh nghịch. Tuy rằng bọn họ mạc gia thế lực không ở Lôi Diệp Thành, nhưng là nàng phụ thân chính là phi Vân Quốc nổi tiếng nhất nhị cấp thiên đan sư, có bao nhiêu người cầu làm nàng phụ thân luyện đan. Chỉ cần nàng nói ra nàng phụ thân tên Nàng cũng không tin những cái đó môn phái lao ra hỏa sẽ không bán nàng phụ thân cái này mặt mũi. Lúc này nàng sớm đã quên mất, nàng muốn hướng phụ thân chứng minh chính mình sự. Huyền ca cười lắc lắc đầu, không phải nguyên nhân này, chỉ là không có hứng thú. Bất quá phải đợi nửa năm truyền tống trận mới có thể mở ra, thời gian này đích xác có chút quá dài. Huyền ca, không bằng chúng ta đi xem đi. Hứa phỉ diệp mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng không có hứng thú tham gia cái gì đệ tử tuyển chọn tái, nhưng là đi xem cũng không tồi. Mạc hi nhi tán đồng gật gật đầu, kỳ thật môn phái sở dĩ tổ chức lần này đệ tử tuyển chọn, chủ yếu là vì muốn đi thăm dò một cái bí cảnh. Nghe nói trừ bỏ chúng ta phi vân nước ngoài, còn có vô hư quốc, tuyết vực quốc, cũng sẽ tham gia lần này bí cảnh thăm dò. Hơn nữa cái kêu bí cảnh chỉ có thể là kim đan kỳ dưới tu si đi vào. Cái này chúng ta cũng nghe nói qua. Huyền ca gật đầu nói. Bọn họ hướng khách điếm tiểu nhị hỏi thăm khi, tiểu nhị liền có nói qua. Vậy các ngươi nhất định không biết những cái đó muôn phái vì cái gì sẽ coi trọng như vậy cái kia bí cảnh đi. Mặc Hi Nhi có chút đắc ý dơ lên tươi cười. Nói nói xem. Huyền ca cảm thấy hứng thú nói. Ta nghe ta phụ thân nói, cái kêu bí cảnh ở 100 năm trước từng mở ra quá, bên trong không chỉ có có các loại chân quý thiên tài địa bảo, còn có có thể đề cao tu vi tử kim tinh. Mặc Hi Nhi đem chính mình biết đến, đều toàn bộ nói ra. Tử kim tinh. Huyền ca hơi hơi nheo nheo mắt. Nàng nhớ tới chính mình lúc trước ở huyền hà tháp đỉnh tầng, được đến kêu ba viên thần tinh, thần tinh cũng có có thể để cao tu vi tác dụng, không biết Mạc Hy Nhi nói cái loại này tử kim tinh có phải hay không cùng thần tinh hiệu quả tương đồng đâu. Mạc Hy Nhi gật gật đầu, nghe ta phụ thân nói, tử kim tinh bên trong đường đặc thù năng lượng, dùng để tu luyện nói, có thể tiến triển cực nhanh. Nàng cũng là vì nghe nói tử kim tinh, mới đặc biệt muốn đi cái kia bí cảnh. Đi thôi, chúng ta đi nhà sơn kiếm phái. Huyền ca khi nói chuyện. Đã nhấc chân đi hướng cửa. Mặc kệ tử kim tinh có phải hay không chính là nàng được đến cái loại này màu tím tinh thạch, hiện tại nàng đều đã quyết định muốn đi bí cảnh. Đến nỗi môn phái đệ tử tuyển chọn, tham gia liền tham gia đi. Ra. Mặc hy nhi hương phấn mà so một cái thắng lợi thủ thế, đuổi kịp huyền ca. Nhạc sơn kiếm phái tuy rằng cũng ở lôi diệp thành, nhưng là ly huyền ca bọn họ sở trụ khách điếm lại rất xa. Ba người thuê một chiếc thu xe, ngồi suốt hai cái canh giờ, mới rốt cuộc tới rồi nhạc sơn kiếm phái núi. Nhảy xuống thu xe, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đi thông nhạc sơn kiếm phái đường núi hai bên bãi đầy quầy hàng, có bán đan dược linh thảo, các loại luyện khí tài liệu, thậm chí liền yêu thú cũng có bán ra. Hoa! Màu xem! Kia chỉ hỏa ly miêu hảo đáng yêu a. Mặc Hi nhi nhìn đến một con toàn thân mọc đầy màu đỏ lông tơ tam cấp hỏa ly miêu, tức khác liền rời không ra bước chân, đi lên trước ngồi sổm lồng sát trước, khơi dậy hỏa ly miêu. Nay chỉ hỏa ly miêu chính là ta hoa trăm cây ngàn đáng mới bắt được. Tiểu thư nếu là thích, ta có thể tiện nghi điểm bán cho ngươi. Quan chủ cười ha hà nói. Hoa Miêu vươn đầu lưỡi liếm liếm Mặc Hi Nhi ngón tay. Mặc Hi Nhi ngứa khách khách cười không ngừng. Nó bán thế nào a? Như vậy đang yêu, nàng đương nhiên muốn mua. Một trăm hạ phẩm linh thạch. Quầy hàng lão bản vội vàng cười vươn một ngón tay nói. Ta muốn. Mặc Hi Nhi không chút do dự quyết định nói. Nàng lấy ra một trăm hạ phẩm linh thạch đang muốn đưa cho lão bản, lại bị hứa Phỉ Diệp duỗi tay cấp chặn. Ngươi làm gì? Mạc Hi nhi khó chịu đẩy ra hứa phỉ diệp tay Phần 48 Tiểu thư, người rốt cuộc là tới tham gia đệ tử tuyển chọn tái Vẫn là tới mua yêu thú Hứa phỉ diệp vô ngữ trợn trắng mắt Ta mua hỏa ly miêu cùng tham gia đệ tử tuyển chọn có quan hệ gì Ta mua cũng có thể tham gia đệ tử tuyển chọn A Lấy nàng tư chất, những cái đó môn phái khẳng định sẽ cơm muốn. Hào đi Tùy tiện ngươi. Hứa phỉ diệp hư một tiếng Đi trở về tới rồi huyền ca bên cạnh Trong lòng có chút sinh khí, chính mình vì cái gì sẽ nhịn không được đi quản Mạc Hi Nhi? Nàng muốn mua yêu thú là nàng chính mình sự, hắn làm gì muốn đi tìm khí chịu a? Chán ghét. Mạc Hi Nhi đối với Hứa Phỉ Diệp làm cái mặt quỷ, đem linh thạch phó cấp quẩy hàng lão bản, vui vẻ mà dẫn theo đóng lại Hỏa Ly Miêu lồng sát, đi đến Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp trước mặt, trừng mắt nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, cười nhìn về phía Huyền Ca, "Huyền Ca, chúng ta đi thôi." Trên đời như thế nào sẽ có như vậy chán ghét nam nhân? Hắn chẳng lẽ không biết nữ hải tử đều thích loại này manh manh tiểu yêu thú sao? ân, Huyền ca cười gật gật đầu. Nàng hiện tại càng ngày càng cảm thấy, hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi thực xứng đôi. Một đường đi, một đường dạo, ba người đi vào nhạc sơn kiếm phái quảng trường khi, đã là hai cái giờ sau. Thật nhiều người Nga. Huyền ca, chúng ta mau đi báo danh đi. Mạc Hy Nhi hưng phấn mà lôi kéo Huyền ca hướng về phía trước đi đến, đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng dừng lại bước chân nhìn về phía Huyền ca. Đúng rồi, ngươi muốn gia nhập cái nào môn phái a Ở tới nơi này trên đường, Huyền ca đã đã nói với nàng, hắn quyết định muốn tham gia lần này môn phái đệ tử tuyển chọn. Đều có thể. Huyền ca không sao cả nói. Nàng gia nhập môn phái chỉ là vì đi bí cảnh, cho nên cái nào môn phái đều không có quan hệ. Mặc Hi Nhi cắn ngón tay nhìn chung quanh bốn phía một vòng, chỉ hướng Nhạc Sơn kiếm phái báo Danh cho nói, chúng ta đây đi Nhạc Sơn kiếm phái đi. Nhạc Sơn kiếm phái là Phi Vân Quốc Mười Đại Tông Môn đứng đầu. Nếu muốn đi vào tông môn, nàng liền lựa chọn tốt nhất. Quyết định sau, ba người liền đi hướng Nhạc Sơn kiếm phái báo danh chỗ. Nhìn đến bài giống như một con rồng dài đội ngũ, Mạc Hy Nhi nhịu nhíu mày, lôi kéo huyền ca hướng về phía trước đi đến, chúng ta trực tiếp đi phía trước báo danh đi. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng vừa báo ra nàng phụ thân tên, Nhạc Sơn kiếm phái liền sẽ trực tiếp giúp nàng đăng ký. Thấy Mạc Hy Nhi ba người tính toán cắm đội, Nhạc Sơn kiếm phái phụ trách quản kỷ luật một người chấp sự đã đi tới Chỉ vào mạc hy nhi ba người trầm giọng nói, các ngươi ba cái đi mặt sau xếp hàng. Bằng không liền hủy bỏ tư cách. Mạc Hi nhi đi đến tên kia chấp sự trước mặt, cười ha hả chỉ chỉ một bên, chấp sự đại nhân, ta có lời muốn cùng ngươi nói, chúng ta có thể đi một bên tâm sự sao. Chấp sự sắc mặt tức khắc gầm trầm xuống dưới, toàn thân khí thế đồng thời phong thích mà ra, nhạc sơn kiếm phái cũng không phải là ngươi dương ai địa phương, đi mặt sau xếp hàng. Nếu là ai đều giống nàng như vậy, bọn họ nhạc sơn kiếm phái uy nghiêm ở đâu? Cha ta là Mạc Lệnh Phong." Mạc Hi Nhi vội vàng mở miệng nói. Nàng một cái trúc cơ tám tầng, nhưng nhận không nổi một cái Nguyên Anh tu sĩ uy áp. Chấp Sự nghe được Mạc Lệnh Phong tên, trên người khí thế nháy mắt tan đi, khẩn bản mặt cũng đồng thời lộ ra tươi cười, "Nguyên lai like là Mạc gia tiểu thư a. Không biết Mạc đan sư gần đây tốt không?" Tuy rằng Nhạc Sơn kiếm phái là phi Vân quốc đệ nhất tông môn, nhưng là cũng là không dám dễ dàng đắc tội Mạc Lệnh Phong. "Gia phụ thực hảo. Cảm ơn Chấp Sự quan tâm." Mạc Hi Nhi cười nói tạ nói, chấp sự cười vẫy vẫy tay, Mặc tiểu thư cũng là tới tham gia đệ tử tuyển chọn đi. Ngươi đem thân phận ngọc bài cho ta, ta đi giúp ngươi đăng ký. Cảm ơn chấp sự đại nhân. Ta còn có hai vị bằng hữu cũng cùng nhau phiền toái chấp sự đại nhân. Mạc Hi Nhi cười chỉ chỉ một bên Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp, chấp sự quét Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, ở phát hiện Huyền Ca Tu Vi chỉ có trúc cơ một tầng khi, hắn mày tức khắc nhíu lại, nhìn về phía Mạc Hi Nhi vẻ mặt khó xử nói. Mạc tiểu thư, ngươi vị này bằng hưu tu vi thật sự là thấp chút, ta không làm chủ được a. Tuy rằng hắn rất tưởng bán Mặc Lánh Phong một cái mặt mũi, nhưng là trúc cơ một tầng thật là quá thấp. Bọn họ Nhạc Sơn kiếm phái tốt xấu cũng là phi vân quốc đệ nhất tông môn, như thế nào có thể làm một cái trúc cơ một tầng phế vật tiến vào tông môn đâu? Chấp sự đại nhân, ta bằng hưu tu vi tuy rằng thấp, nhưng là hắn rất lợi hại. Ngài liền giúp ta cái này vội đi. Ta sau khi trở về, làm cha ta miễn phí cho ngài luyện một lần đan, được không? Mạc Hi Nhi chắp tay trước ngực khẩn cầu nói. Chấp sự tuy rằng tâm động, nhưng là vẫn là lắc lắc đầu. Mạc tiểu thư, ngươi liền không cần khó xử ta, cái này ta thật sự không làm chủ được. Hắn cũng muốn cho Mạc Lãnh Phong giúp hắn luyện một lần đàn, chính là hắn thật sự không thể làm một cái phế vật tiến vào tông môn, bằng không hắn cũng sẽ bị phạt. Thấy chấp sự thật sự khó xử, Mạc Hy Nhi cũng không có cách nào, vậy được rồi. Phiền thoái chấp sự lại nhân. Nếu Nhạc Sơn kiếm phái vào không được. Nàng cũng chỉ có thể lại đến khác tông môn đi thử thử Huyền ca là nàng bằng hữu, Nàng tuyệt đối sẽ không mặc kệ nàng Quay đầu nhìn về phía huyền ca Nghĩ đến nàng phía trước còn cùng huyền ca đánh cam đoan Mặc hi nhi mặt tức khắc liền đỏ Cái kia Huyền ca cười vũ vũ mặc hi nhi bả vai Không có quan hệ Còn có như vậy nhiều tông môn đâu Nàng trong lòng đối mặc hi nhi hảo cảm lại tăng một phần Tuy rằng mặc hi nhi tính tình có chút điêu ngoa Nhưng là ca tính lại thập phần thẳng thắn, Đáng yêu Ba người ở các báo danh chỗ dạo qua một vòng, nhưng là kết quả đều giống nhau, đối phương chỉ cần vừa thấy đến Huyền Ca Tu Vi, liền trực tiếp cự tuyệt. Còn có một cái tông môn, chúng ta đi xem đi. Mạc Hi Nhi lôi kéo Huyền Ca, hướng về một cái không có gì người xếp hàng báo danh chỗ đi đến. Nếu là cái kêu báo danh chỗ còn không được, kia nàng cũng không báo danh. Hứa Phỉ Diệp cười nhìn đi ở phía trước Mạc Hi Nhi. Trải qua chuyện này, hắn đối Mạc Hy Nhi ấn tượng có một ít đổi mới. Bắt đầu hắn vẫn luôn cho rằng Mạc Hy Nhi là cái điều ngoa, không nói ly nha đầu, hiện tại phát hiện nàng cũng rất trọng tình nghĩa. Đi vào báo danh chỗ, Mạc Hy Nhi đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy cái kia đang ở chợp mắt lão giả mở miệng nói, chính mình ở danh sách thượng đăng ký. Mạc Hy Nhi nghe vậy, vội vàng cầm lấy danh sách đưa cho Huyền Ca, Huyền Ca, người trước đăng ký. Chỉ cần tên lên rồi, liền tính là báo danh thành công. Huyền Ca cười tiếp nhận danh sách, lấy ra chính mình thân phận Ngọc Bài ấn đi lên. Theo một đạo mỏng manh bạch quang hiện lên, tên nàng xuất hiện ở danh sách thượng. Mặc hy nhi thấy thế, vui vẻ mà so cái thắng lợi thủ thế, cũng lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, đem chính mình tin tức đăng ký đi lên. Hứa phỉ diệp đăng ký hảo sau, đem danh sách thả lại tới rồi trên bàn, đang muốn mở miệng dò hỏi lão giả, liền nhìn đến tam khối ngọc bài xuất hiện ở hắn trước mặt. Cầm ngọc bài trực tiếp đi lăng nguyệt tông. Lão giả vẫn như cũ không có mở to mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Chấp sự đại nhân xin hỏi lăng nguyệt tông muốn đi như thế nào a mạc hy nhi mở miệng hỏi nàng chưa từng có nghe nói qua lăng nguyệt tông ngọc bài mặt sau có bản đồ lão giả lười biếng mở mắt ra liếc mạc hy nhi liếc mắt một cái lại nhắm lại mắt ba người đối với lão giả hành lễ xoay người đi xuống sơn chờ đến ba người đi xa một mặt hồng ảnh xuất hiện ở lão giả bên cạnh lão giả mở to mắt đứng lên cung kính đối với lang mạc cú hành lễ thiếu chủ Bọn họ Lăng Nguyệt Tông sở dĩ không có người báo danh, là bởi vì Lăng Nguyệt Tông chưa bao giờ sẽ giống môn phái khác giống nhau bốn phía tuyển nhận đệ tử, bọn họ đệ tử đều là từ chuyên gia chọn lựa ra tới. Lần này nếu không phải thiếu chủ lên tiếng, hắn cũng sẽ không chuyên môn ở chỗ này bãi một cái báo danh chỗ. Chỉ là hắn có chút không nghĩ ra, thiếu chủ vì cái gì sẽ làm hắn cố ý lại đây tuyển nhận một cái trúc cơ một tầng phế vật. Lam Mặc Vũ hơi hơi gật đầu, cầm lấy trên bản danh sách nhìn thoáng qua, khỏe miệng giơ lên một mặt tà mị ý cười. Thiếu chủ. Ngài vì cái gì muốn thu hắn? Lao giả châm trước một lát, vẫn là nhịn không được hỏi ra tới. Lam mặc U khỏe miệng ý cười trầm rãi mở rộng, bởi vì hắn ở trong tay ta cướp đi quá đồ vật. a Lao giả không thể tin được há to miệng. Sao có thể? Huyền ca ba người ngồi thu xe, dựa theo ngọc bài mặt sau bản đồ suốt đi rồi ba ngày, mới rốt cuộc đi tới Lăng Nguyệt Tông. Hoa. Hảo đồ số A. Mạc hi Nhi vẻ mặt không thể tin được nhìn trước mặt kia khí thế to lớn sân môn. Nguyên tưởng rằng một cái không người hỏi thăm tông môn khẳng định rất nhỏ, chính là lại không nghĩ rằng, nơi này so với đệ nhất tông môn Nhạc Sơn kiếm phái tới không chút nào kém cỏi. Đi thôi, chúng ta mau vào đi xem. Lấy lại tinh thần, Mạc Hi Nhi lôi kéo Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp liền hướng về phía trước đi đến. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn nhìn xem, chính mình tương lai tông môn là bộ dáng gì. Nơi này có trận pháp, chúng ta vào không được. Huyền Ca duỗi tay kéo lại muốn hướng trong hướng Mạc Hi Nhi. Trận pháp Mạc Hi Nhi đánh giá cẩn thận một chút, nghi hoặc chớp chớp mắt, vì cái gì ta nhìn không ra tới đâu. Chẳng lẽ Huyền Ca còn hiểu trận pháp? Bởi vì ngươi không phải trận pháp sư." Hứa Phỉ Diệp lạnh lạnh mở miệng nói. Tuy rằng hắn hiện tại đã không chán ghét Mạc Hi Nhi, nhưng là vẫn là nhịn không được cùng nàng đấu võ mồm. "Chẳng lẽ ngươi là trận pháp sư sao?" Mạc Hi Nhi khiêu khích nhìn về phía Hứa Phỉ Diệp. Nàng phát hiện chính mình hiện tại cũng đặc biệt thích cùng Hứa Phỉ Diệp đấu võ mồm. Hứa Phỉ Diệp đang muốn mở miệng liên nhìn đến trước mặt một trận vằn nước giao động, tiếp theo một người thân xuyên thanh ý đi tuổi trẻ nam tử từ vằn nước chung đi ra. Tuổi trẻ nam tử cười đi vào ba người trước mặt, các ngươi nhất định là mới tới sư muội sư đệ đi. Ánh mắt ở nhìn đến huyền ca khi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. chúc cơ một tầng. Sư huynh ngươi hảo. Ta kêu Mạc hi Nhi, hắn là huyền ca, còn có hứa phỉ diệp, về sau còn thỉnh sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Mạc Hy Nhi cười cùng tuổi trẻ nam tử Hàn huyên nói. Nàng xuất thân ở mặt ra, đối với đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên là không thể dạy cũng hiểu. Tuổi trẻ nam tử cười gật gật đầu, ta kêu khâu húc, về sau các ngươi liền kêu ta khâu húc sư huynh đi. Đi thôi, ta mang các ngươi đi vào. Tốt, cảm ơn khâu húc sư huynh. Mặc hi nhi vội vàng hương phấn mà đuổi kịp. Đi vào sơn môn trước, khâu húc dừng lại bước chân, lấy ra tùy thân trận pháp ngọc bài, theo ngọc bài phát ra một đạo bạch quang, trước mặt lại là một trận vằn nước giao động. Khâu mục đối với Huyền Ca ba người làm cái thỉnh thủ thế, Hi Nhi sư muội, hai vị sư đệ, các ngươi đi vào trước đi. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột pháp, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 77, Lăng Nguyệt tông. Xuyên qua Hồ Sơn trận pháp, Huyền Ca ba người lập tức liền cảm giác được một cổ nồng đậm linh khí. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy linh thực đầy khắp núi đồi, liên miên Phật phòng ngọn núi cao ngất trong mây, từng tòa hùng vĩ kiến trúc chót vót với dây núi chi gian. Nhiều đóa màu trắng tường vân gian, Từng con tiên hạc nhẹ nhàng khởi vũ, mỹ đến tựa như ảo mộng, tựa như tiên cảnh. Nơi này phong cảnh hảo mỹ a. Mặc hy nhi nhìn trước mặt cảnh sát, linh động mắt to chung tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Nàng cũng coi như là gặp qua một ít việc đời, chính là nàng đi qua những cái đó tông môn, lại không có một cái là có thể cùng trước mặt lăng nguyện tông so sánh với. Trong khoảng thời gian này các ngươi liền trước ở tại lăng núi tuyết đi, ta hiện tại mang các ngươi qua đi. Khâu húc đi lên trước, cười đối huyền ca ba người nói. Khâu húc sư minh Chúng ta không cần khảo hạch sao? Mạc Hi Nhi kinh ngạc nhìn Khâu Húc hỏi. Giống nhau tông môn không phải ở báo danh qua đi, đều phải trải qua khảo hạch mới có thể chính thức trở thành tông môn đệ tử sao? Bảy ngày sau sẽ có một lần nguyệt khảo, các ngươi chỉ cần có thể thông qua nguyệt khảo, là có thể đủ chính thức trở thành lăng nguyệt tông nội môn đệ tử. Khâu Húc cười nói. Ở lăng nguyệt tông, mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần nguyệt khảo. Ở nguyệt khảo chung, thành tích ưu tú đệ tử có thể được đến tương ứng khen thưởng Đến nỗi khảo hạch không có thông qua đệ tử, đồng dạng cũng sẽ được đến trừng phạt. Nội môn đệ tử nếu liên tục 3 tháng không có thông qua khảo hạch, liền sẽ giáng cấp vì ngoại môn đệ tử. Trở thành ngoại môn đệ tử sau, trừ bỏ sở hữu tu luyện tài nguyên đều phải dựa vào chính mình kiếm lấy ngoại, mỗi tháng còn phải hướng tông môn giao nộp một bút phí dụng. Phần 49. Đến nỗi Huyền Ca bọn họ hiện tại là nội môn đệ tử, vẫn là ngoại môn đệ tử, kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì trưởng lão chỉ là phân phó hắn Làm hắn đưa bọn họ mang đi lăng núi tuyết. Mà ở tại lăng núi tuyết, không chỉ có có tân tấn nội môn đệ tử, cũng có rất nhiều ngoại môn đệ tử. Ba người đi theo khâu húc hướng về lăng núi tuyết đi đến. Huyền ca, ngươi mau xem, đó là cái gì Linh Thảo A? Hoa! Wow. Nơi đó cảnh sắc hảo Mỹ A. Thật lớn một mảnh dược điền A. Dọc theo đường đi, mặc hy nhi tựa như cái hài tử giống nhau hưng phấn mà nhìn đông nhìn tây. Tuy rằng trong nhà nàng phong cảnh cũng thực không tồi, nhưng là cùng trước mắt phong cảnh so sánh với liền kém quá nhiều. Hơn nữa nàng hiện tại đã trở thành lăng nguyệt tông đệ tử, nàng sao có thể không hưng phấn, kích động đâu? Nơi xa, hai gã nữ tu nên diện đi tới. Nhìn đến khâu hút đoàn người, hai người cười đi lên trước tới. Khâu sư minh, cầm sư muội, xương sư muội. Khâu hút cười cùng hai người chào hỏi. Khâu sư minh, bọn họ là ai a? Trong đó một người kim đan hai tầng nữ tu, liếc huyền ca ba người liếc mắt một cái hỏi. Bọn họ là mới tới đệ tử, mặc huyên nhi, huyền ca. Hứa phỉ di Khâu húc vì cầm á cùng Hàn Sương giới thiệu xong, lại hướng huyền ca ba người giới thiệu nói, các nàng là đàn các hai vị sư tỷ cầm á, Hàn Sương. Gặp qua cầm sư tỷ sương sư tỷ Huyền ca ba người chắp tay hành lễ nói. Cầm á hai người hơi gật đầu, cũng không có muốn để ý tới huyền ca ba người ý tứ. Ở các nàng xem ra, huyền ca ba người có thể hay không trở thành nội môn đệ tử vẫn là hai nói. Rốt cuộc bọn họ tu vi thật sự quá rất rưỡi thậm chí còn không bằng một ít ngoại môn đệ tử. Hơn nữa để cho các nàng dở khóc dở cười chính là, ba người chung thế nhưng còn có một cái trúc cơ một tầng tu vi, thật không biết hắn là như thế nào không biết xấu hổ tiến vào lăng nguyệt tông. Khâu Sư Minh, chúng ta còn muốn đi hái thuốc, liền đi trước. Hàn Sương đối khâu húc nói xong, xem cũng không có xem huyền ca ba người liếc mắt một cái, liền cùng cầm á rời đi. Có gì đặc biệt hơn người? Mặc Hi Nhi đối với hai người bóng dáng làm quỷ mặt, Nàng ghét nhất chính là loại này tự cho là thanh cao, tự cho là đúng người. Mấy người tiếp tục hướng về lăng núi tuyết đi đến, có thể là đã chịu cầm á hai người ảnh hưởng, mặc hy nhi không còn có phía trước hưng phấn. Đại khái đi rồi 30 phút, mấy người đi tới lăng núi tuyết. Lăng núi tuyết tuy rằng rất lớn, nhưng là linh khí lại không nồng đậm, thậm chí còn không bằng ngay từ đầu tiến vào lăng nguyệt tông thời điểm. Khâu Húc mang theo huyền ca ba người, đi tới lăng núi tuyết chỗ sâu tròng, chỉ vào kê tại cùng nhau ba cái động phủ nói này ba cái về sau chính là các ngươi độc phủ. Nghĩ nghĩ, hắn lấy ra tam cái ngọc giản, phân biệt đưa cho Huyền Ca ba người. Đây là tông môn bản đồ, mặt trên tiêu có cấm địa địa phương, các ngươi ngàn vạn không cần đi. Chúng ta đã biết. Đa Tạ Khâu Húc sư Minh nhắc nhở. Ba người gật gật đầu, hướng Khâu Húc nói lời cảm tạ nói. Khâu Húc cười vây vây tay, không cần khách khí. Ta đây liền đi trước. Khâu Húc sư Minh, xin đợi một chút. Huyền Ca mở miệng gọi lại Khâu Húc. Khâu Húc dừng lại bước chân. Cười nhìn về phía huyền ca, huyền sư đệ còn có chuyện gì? Khâu húc sư minh, ta muốn hỏi một chút, ba tháng sau bí cảnh thăm dò, chúng ta ba cái hay không có thể đi? Huyền ca hỏi, đây là nàng hiện tại chuyện quan tâm nhất, nếu là không thể đi bí cảnh, nàng gia nhập tông môn liền không có gì ý nghĩa. Khâu húc dương môi cười, ta chỉ biết lần này danh ngạch tổng cộng là 120 cái, cụ thể sẽ có này đó để từ đi, còn phải chờ tới nguyệt khảo sau khi kết thúc mới có thể quyết định. Đa tạ khâu húc sư minh báo cho. Huyền Ca nói lời cảm tạ nói. Khâu Húc cười lắc lắc đầu, "Ta liền đi trước, có việc có thể đi Lăng Vân Phong tìm ta." "Hảo." Nhìn theo Khâu Húc rời đi, Huyền Ca thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trong đó một cái động phủ. Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hi Nhi liếc nhau, phát hiện chính mình hành động sau, đồng thời hứ một tiếng, cũng đi theo đi vào. Động phủ nội bài trí thập phần đơn giản, trừ bỏ một chiếc giường cùng bàn ghế ngoại, không còn hắn vật. Huyền Ca đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, đạm mạc trong con ngươi có một tia trầm tư. Huyền Ca, ngươi có phải hay không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc?" Hứa Phỉ Diệp đi đến Huyền Ca đối diện ngồi xuống. "Ân." Huyền Ca gật đầu. Ngay từ đầu nàng liền cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, ở nhìn đến Lăng Nguyệt Tông sau, nàng liền càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Lăng Nguyệt Tông nếu chỉ là một cái tiểu tông môn, có lẽ còn sẽ không quá để ý đệ tử tu vi. Nhưng là ở nhìn đến Lăng Nguyệt Tông khí thế, cùng trên đường gặp được những cái đó đệ tử sau, nàng liền biết Lăng Nguyệt Tông đối với đệ tử yêu cầu là rất cao. Như vậy một cái tông môn, sao có thể tùy tùy tiện tiện, liền tuyển nhận nàng như vậy một người tu vi chỉ có chút cơ một tầng đệ từ đâu. Bất quá mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, nàng đều không sao cả. Hơn nữa nàng cũng rất có hưng thú muốn biết, đối phương đến tột cùng là người nào. Làm nàng tới nơi này rốt cuộc có cái gì mục đích. Lúc này, ở ly huyền ca không xa chủ phong Lang nguyệt phong thượng. Một gian xa hoa trong phòng, một người tuyệt mỹ nam tử chính dựa nghiêng ở một trường to rộng đẹp đẽ quý giá màu đỏ thâm mục chất trên ghế nằm lười biếng uống rượu. Bởi vì vừa mới ra tắm quan hệ, hắn chỉ khoác một kiện màu đỏ áo tắm dài, hơi hơi rộng mở áo tắm dài và áo, lộ ra hắn kia mặt sắc da thịt hòa hảo xem xương quai xanh, gợi cảm mà lại vũ mị đến cực điểm. Tiếng bước chân từ ngoài điện nhẹ nhàng truyền đến, một người trung niên nam tử chậm rãi đi đến Lam Mặc U trước mặt, chắp tay hướng về hắn hành lễ, "Thiếu chủ, ta đã đem bọn họ an bài ở lăng núi tuyết." Lam Mặc U hơi hơi nhúng mày, khẽ miệng gợi lên một mặt ta mị độ cung. An bài bọn họ tham gia 7 ngày sau nguyệt thảo. Hán đảo muốn nhìn cái kia Huyền Ca có bao nhiêu đại năng lực. Là, trung niên nam tử cung kính đáp. Liên tục mấy ngày Huyền Ca đều ở trong động phủ tu luyện, thẳng đến có người xúc động trận pháp, nàng mới từ tu luyện trung lui ra tới. Do ra thần thức xem xét, chỉ thấy Khâu Húc đang đứng ở nàng động phủ ngoại, phất tay mở ra cấm chế, Khâu Húc sư huynh mời vào. Khâu Húc nghe vậy, nâng bước đi tiến vào, quấy giày Huyền sư đệ tu luyện. Huyền Ca chăm chỉ là chăm chỉ đáng tiếp tư chất quá kém. Huyền Ca cười nhạt lắc lắc đầu, giơ tay làm cái thỉnh thủ thế, Khâu Húc sư huynh mời ngồi. Không biết Khâu Húc sư huynh tìm ta có chuyện gì. Xem ra đối phương là muốn bắt đầu hành động. Khâu Húc đi đến Huyền Ca đối diện ngồi xuống, là cái dạng này, ngày mai Nguyệt Khảo liền phải bắt đầu rồi, ta tới là nói cho ngươi tham gia Nguyệt Khảo địa điểm, cùng một ít phải chú ý hạng mục công việc. Huyền Ca lấy ra một hồ linh trà, giúp Khâu Húc cùng chính mình các đổ một ly, đem trong đó một ly đưa cho Khâu Húc. Khâu húc sư Minh mời nói, "Ta nhất định ghi nhớ với tâm." Khâu húc tiếp nhận linh trà uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói, "Nguyệt khảo ở Lăng Vân Phong Trung Thiên quảng trường cử hành, lần này Nguyệt khảo chia làm văn đấu cùng võ đấu hai chàng, mỗi chàng đều có hai cái hạng mục. Chỉ cần có thể lần này Nguyệt khảo chung lấy được trước 120 danh đệ tử, là có thể đủ đạt được đi thăm dò bí cảnh danh nghịch." Huyền Ca gật đầu, "Ta hiểu được." Nguyệt khảo vào ngày mai giờ thiên bắt đầu, nhớ kỹ ngàn vạn không thể đến chế, bằng không liền sẽ hủy bỏ Nguyệt khảo tư cách. Khâu húc cường điệu nhắc nhở nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn tạm dừng một chút, tiếp theo hắn vung tay lên, tam bộ cùng trên người hắn giống nhau quần áo xuất hiện ở hắn trên tay, đây là các ngươi quần áo, ngày mai nhất định phải xuyên biết không. Hảo. Huyền ca gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận khâu húc trong tay quần áo. Đến nỗi mạc sư muội cùng hứa sư đệ nơi đó, huyền sư đệ liền thay chuyển đạt một chút đi, sư minh còn có việc liền trước cáo tử. Khâu húc nói, đã đứng lên. Huyền ca cũng đi theo đứng lên, đem khâu húc đưa đến cửa Đợi cho khâu húc đi xa, Huyền ca đem hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi từ bọn họ trong động phủ kêu lên, đem nguyệt khảo sự báo cho bọn họ. Rốt cuộc có thể đại triển thân thủ, thật tốt quá. Mạc Hy Nhi vẻ mặt hương phấn nói. Đúng vậy. Chúng ta nhất định sẽ được đến đi bí cảnh danh ngạch. Hứa phỉ diệp tự tin nói. Nhìn hai người vẻ mặt nóng lòng muốn thử bộ dáng, Huyền ca câu môi cười, kia cùng nhau cố lên đi. Mặc kệ như thế nào cái kêu bí cảnh nàng là cần thiết muốn đi. Sáng sớm hôm sau. Sắp trời mới vừa lượng Huyền Ca ba người liền đi tới Trung Thiên Quảng Trường. Nguyên tưởng rằng chính mình đã xem như sớm, không nghĩ tới trên Quảng Trường sớm đã đứng đầy người. Các ngươi là mới tới đệ tử đi. Huyền Ca ba người vừa mới đứng yên, liền nghe được bên cạnh một người nam tử mở miệng nói. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương là một người diện mạo thực thanh tú tuổi trẻ nam tử. Đúng vậy sư huynh. Hứa Phỉ Diệp cười gật đầu nói. Vậy các ngươi hiện tại là ở tại Lăng núi tuyết sao? Nam tử tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Hứa phỉ diệp có chút nghi hoặc đáp Không rõ nam tử vì cái gì muốn hỏi như vậy. Lăng núi tuyết đệ tử hẳn là đứng ở nơi đó. Nam tử cười chỉ hướng cách đó không xa. Huyền ca ba người theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hắn ngón tay phương hướng là toàn bộ quảng trường nhất hẻo lánh địa phương, lúc này nơi đó cũng đã đứng không ít đệ tử. Quả nhiên tân nhân đái ngộ là không giống nhau. Hướng nam tử nói một tiếng tạ, ba người hướng về nam tử theo như lời phương hướng đi đến. gì? Như thế nào còn có một người trúc cơ một tầng Tu Sĩ A? Huyền ca ba người còn chưa đi đến vị trí, liền nghe thấy trong đám người chuyển ra một đạo nghi hoặc thanh âm. Người không nói ta còn không có chú ý đâu, kỳ quái. Như vậy Tu Vi là như thế nào tiến vào Lang Nguyệt Tông? Khẳng định là mở cửa sau tiến vào bãi. Liền tính vào được thì thế nào? Lấy như vậy Tu Vi có thể quá được nguyệt khảo sao? Chính là, chúng ta này đó ngoại môn đệ tử liền tính Tu Vi lại kém, cũng muốn trúc cơ 5 tầng đi. Mạc hi nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn những cái đó nghị luận người liếc mắt một cái, nhìn về phía huyền ca an ủi nói, huyền ca, ngươi không cần nghe bọn họ nói bậy, ngươi nhất định có thể. Không có việc gì. Huyền ca không thèm để ý cười. Thực lực của nàng nàng chính mình rõ ràng. Không cần lo lắng huyền ca, nàng lợi hại đâu. Hứa phỉ diệp cười ha hả mở miệng nói. Lấy huyền ca thực lực đừng nói này đó ngoại môn đệ tử, liền tính nội môn đệ tử cũng chưa chắc sẽ là nàng đối thủ. Mạc Hi nhi cho rằng hứa phỉ diệp cũng là đang an ủi huyền ca, cười đối huyền ca làm cái cố lên thủ thế, huyền ca cố lên. Chúng ta tin tưởng ngươi. Kỳ quái, gần nhất chính mình như thế nào cảm giác cùng hứa phỉ diệp càng ngày càng có an ý đâu. Trên quảng trường đệ tử càng tụ càng nhiều, to như vậy quảng trường thực mau đã bị tệ đến chật như đem cối lên. Không nghĩ tới lăng nguyệt tông thế nhưng có nhiều như vậy đệ tử, này đến có thượng vạn người đi. Nhìn trên quảng trường rậm rạp đám người, mặc hy nhi có chút kinh ngạc cảm thán nói. Trong lòng đối với Tiến vào trước 120 danh, bắt đầu có chút không ôm hy vọng. Tiến vào thời điểm không gặp mấy cái đệ tử, không nghĩ tới thế nhưng có nhiều người như vậy, không biết này đó đệ tử có phải hay không đều tham gia nguyệt khảo Hứa phỉ diệp những mày nói. Hắn có thể khẳng định, Huyền ca tuyệt đối sẽ đạt được Tiến vào bí cảnh danh ngạch. Chính là hắn đâu? Không được. Vô luận như thế nào hắn đều phải cùng Huyền ca ở bên nhau. Thời gian chậm rãi quá khứ, ở trải qua dài dòng chờ đợi sau. Một người dâu dài lão giả đi lên quảng trường trung ương đài cao. Hắn nhìn chung quanh mọi người một vòng, chậm rãi mở miệng nói, nói vậy mọi người đều đã biết, hôm nay Nguyệt Khảo cùng ngày xưa Nguyệt Khảo có chút bất đồng đi. Đúng vậy, chúng ta lần này Nguyệt Khảo, chủ yếu chính là vì tuyển ra 2 tháng sau đi bí cảnh đệ tử. Tổng cộng có 120 cái danh lạch, kim đan đệ tử tuyển 70 danh, dư lại 50 tên là trúc cơ đệ tử, hy vọng các vị đều có thể nỗ lực đi tranh thủ. Hắn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói Lần này chúng ta thi đấu chia làm văn thí cùng võ thí hai chàng, mỗi chàng có hai cái hạng mục, văn thí chia làm mê cung cùng ký ức, võ thí còn lại là so đấu cùng khiêu chiến. Nếu là vị nào đệ tử có thể ở Nguyệt Khảo Trung đạt được đệ nhất danh, tông môn trừ bỏ cấp ra tương ứng khen thường ngoại, còn tặng kèm hai cái đi bí cảnh danh lạch. Phần 50 Lao giả nói giống như một đạo sấm sét nháy mắt ở trong đám người nổ vang, tức khắc giữa sân liền sôi trào lên. Kia không phải nói chỉ cần có người đạt được đệ nhất danh. Liền có thể tùy ý đào thải hai gã đã được đến danh ngạch đệ tử sao. Như thế nào sẽ có như vậy kỳ bà khen thưởng A. Này quả thực quá hố người. Nếu là ta có thể cùng cái kia được đến đệ nhất danh sư huynh hoặc là sư tỷ trở thành bằng hữu thì tốt rồi. Như vậy ta liền tính không có được đến danh ngạch cũng có thể đi bí cảnh. Huyền ca hơi hơi nhăn lại mi. Nàng cảm giác cái này khen thưởng hình như là nhằm vào nàng. Xem ra đối phương mục đích là muốn mượn này thử thực lực của nàng. Nếu là ta có thể được đến đệ nhất danh thì tốt rồi, đến lúc đó ta liền có thể mang các ngươi cùng đi. Mạc Hy Nhi vẻ mặt hướng tới nói. Chính là nàng cũng biết này căn bản không có khả năng. Liền tính nàng có thể chiến thắng trúc cơ tu sĩ, cũng không thắng được kim đàn tu sĩ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 78, ngũ Hành Mê Cung. Lão giả dơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, đồng thời ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn cũng cảm thấy cái này khen thưởng. Đối với những cái đó dựa vào chính mình nỗ lực được đến danh ngạch đệ tử có chút không công bằng, nhưng là cái này là thiếu chủ ý tứ hắn cũng không có cách nào. Thấy giữa sân Đại An Tĩnh xuống dưới, lão giả thanh thanh nhất hầu, tiếp tục nói, hiện tại đại gia thỉnh đến Lăng Vũ Phong ngũ hành mê cung trước tập hợp, chuẩn bị tiến hành trận đầu tỉ thí. Là, Ở đây đệ tử đồng thời lên tiếng, bắt đầu dựa theo trình tự rời đi, hướng về Lăng Vũ Phong phương hướng bước vào. Nhìn đến không? Kia mấy cái đi tuất đàng trước mặt chính là tông môn đệ tử đi chuyển. Chính giữa nhất cái kia là Bạch Thành Trạch Sư Minh, hắn là Đan Các Đại Sư Minh, không chỉ có hắn Tu Vi đã đạt tới Kim Đan Trung Kỳ, hơn nữa nghe nói hắn đã là một người lục cấp linh Đan Sư. Đi ở Bạch Thành Trạch Sư Minh phía bên phải chính là Hoa Vũ Sư tỷ, nàng cũng là một vị đến không được thiên tài, hiện tại cũng đã là ngũ cấp luyện khí sư. Còn có bên trái vị kia, hắn là Nam Cung Đêm Sư Minh, là trận pháp các Đại Sư Minh. Nam Cung Đêm Sư Minh cùng Hoa Vũ Sư tỷ Tu Vi cũng cùng Bạch Thành Trạch Sư Minh giống nhau, đều là Kim Đan Trung kỳ. Thật không hổ là tông môn đệ tử đích truyền, như vậy tuổi trẻ tu vi liền như vậy cao. Đúng vậy. Hào hâm mộ bọn họ, nếu là có một ngày ta cũng có thể trở thành tông môn đệ tử đích truyền thì tốt rồi. Quả nhiên là người so người muốn chết ta. Đi thôi. Đến phiên chúng ta. Mọi người mênh mông quần quận đi tới lăng vũ phong ngũ hành mê cung trước, nơi này cùng với nói là mê cung, còn không bằng nói chính là một mảnh có thiên nhiên trận pháp thạch lâm, này phiến thạch lâm che kín cao cao thấp thấp, đầu tiêu bất bình thạch phong. Dương mắt nhìn lên, thách phong chạy dài mấy trăm dặm nhiều. Thấy mọi người đều đã đến đông đủ, lão giả mở miệng nói, hiện tại ta trước cho đại gia nói một chút ta phía sau này phiến ngũ hành mê cung. Ngũ hành mê cung tổng cộng có 136 cái nhập khẩu, cùng 136 cái xuất khẩu. Mỗi một cái nhập khẩu đi vào đều có 360 điều phân nhánh lộ, trong đó chỉ có một cái lộ là đi thông xuất khẩu ngắn nhất lối tắt. Đương nhiên, ngũ hành mê cung sở dĩ gọi là ngũ hành mê cung là bởi vì nó trong đó được ngũ hành chi lực. Cho nên, đại gia tiến vào sau nếu là cảm giác chính mình vô pháp chống cự trụ ngũ hành chi lực, nhất định không cần ngại căng, bằng không kinh mạch liền sẽ bởi vậy bị thương. Các ngươi chỉ cần không chống cự, mê cung liền sẽ đem các ngươi truyền tống ra tới. Nghe liền cảm giác hảo khó A, ta cảm thấy ta khẳng định không thông qua. Như vậy đối chúng ta trúc cơ kỳ đệ tử có chút không công bằng đi. Chúng ta thực lực sao có thể cùng những cái đó kim đan kỳ đệ tử so sánh với đâu. Chính là A, liền tính đi vào cũng nhất định không thông qua. Đại gia an tĩnh. Lão giả lại lần nữa giơ tay ý bảo mọi người an tĩnh, chờ đến hiện trường an tĩnh lại sau. Hắn tiếp tục nói, bởi vì chúng ta lần này phải tuyển chính là 70 danh Kim đan đệ tử cùng 50 danh Trúc cơ đệ tử, cho nên Mê Cung cũng sẽ một phân thành hai. Trúc cơ kỳ đệ tử tiến vào phía bên phải một nửa, Kim đan kỳ đệ tử tiến vào bên trái một nửa. Đương nhiên Mê Cung trung ngũ hành chi lực, khẳng định cũng là căn cứ đại gia tu vi mà định, cho nên trận thi đấu này là tuyệt đối công bằng. Nghe được lão giả nói, Ở đây chúc cơ kỳ tu sĩ sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không phải làm cho bọn họ cùng kim đan tu sĩ ở bên nhau thi đấu, vậy không có vấn đề. Đại gia trước chuẩn bị một chút, một nén nhang sau đi vào ngũ hành mê cung. Trước 500 danh thông qua mê cung đệ tử, có thể tham gia ngày mai trận thứ 2 tỷ thí. Lao giả nói xong, phất tay tế ra một chi hương bậc lửa. Huyền ca phóng xuất ra thần thức, muốn quan sát một chút mê cung hướng đi, lại phát hiện cái này mê cung là che chắn thần thức. Xem ra chỉ có thể vào đi lúc sau lại làm tính toán Huyền ca, ngươi có hay không nắm chắc ca Mạc Hy Nhi duỗi tay lôi kéo Huyền ca hỏi Huyền ca thu hồi thân thức, cười lắc lắc đầu Đối với mê cung chung ngũ hành chi lực nàng nhưng thật ra không lo lắng Nàng chỉ là không biết, chính mình yêu cầu hoa bao lâu thời gian mới có thể từ mê cung chung đi ra Nàng vừa mới quan sát một chút giữa sân mọi người tổng thể thực lực Phát hiện lấy hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi tu vi Muốn lần này Nguyệt Khảo Trung lấy được thứ tự là một kiện phi thường khó sự. Nếu nàng có thể được đến đệ nhất danh, vậy không cần lo lắng vấn đề này. Tuy rằng nàng cũng minh bạch, cái này có lẽ là người khác nhằm vào nàng thiết hạ bấy rập nhưng là nàng chỉ có thể làm như vậy. Không nói mặc Hi nhi, hứa phỉ diệp cùng nàng ở chung lâu như vậy, một đường từ chân Hoán Quốc đi vào nơi này, cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, nàng sao có thể chỉ lo chính mình, đem hắn lưu tại phi vân quốc. Lưu tại Lăng Nguyệt Tông. Huyền ca, ngươi nếu là không được nói nhất định không cần ngạnh căng. Cùng lắm thì chúng ta lần này liền không đi bí cảnh. Mạc Hy Nhi không yên tâm dặn gió nói. Nàng biết Huyền ca là cái hảo cơ người, nhưng là kinh mạch nếu là bị thương đó chính là cả đời sự. Nàng không hy vọng Huyền ca bởi vì cậy mạnh, mà lộng hỏng rồi thân thể của mình. Huyền ca cười gật gật đầu, yên tâm đi. Ta có chừng mực. Hứa Phỉ Diệp cùng Huyền ca nhìn nhau cười, nhìn về phía Mạc Hy Nhi, không nghĩ tới ngươi còn màn quan tâm Huyền ca sao. Đột nhiên, một ý niệm hiện lên hứa Phỉ Diệp trong đầu. Hắn khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Nên sẽ không cái này nha đầu đối huyền ca có cái kia ý tứ đi. Thấy hứa phỉ diệp kỳ quái nhìn chính mình, Mạc Hi Nhi hơi hơi nhịu như mày, Ngươi đây là cái gì biểu tình a Bộ tiểu thư cùng huyền ca là bằng hữu, Bằng hữu chi gian quan tâm một chút không phải thực bình thường sao. Thật sự chỉ là bởi vì bằng hữu mới quan tâm. Hứa phỉ diệp có chút không tin đánh giá Mạc Hi Nhi. Tuy rằng huyền ca là nữ giả nam trang, Nhưng là nàng nam trang hóa trang lại muốn so giống nhau nam tử còn muốn tuấn thượng vài phần. Nếu hắn là nữ tử, khẳng định cũng sẽ đối huyền ca động tâm. Bằng không đâu. Mạc hi Nhi vẻ mặt vô ngữ mắt trợn trắng. Này hứa phỉ diệp không biết lại là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Như vậy liền hảo. Hứa phỉ diệp ha hả cười nói. Xem ra là chính mình nghĩ nhiều, tuy rằng hắn không phải thực thích Mạc hi Nhi, nhưng là cũng không hy vọng nàng thích thượng huyền ca, miễn cho ngày sau, nàng đã biết huyền ca là nữ tử sau thương tâm. Đã đến giờ, đại gia bắt đầu tiến vào mê cung đi. Thình đại gia ở tiến vào mê cung khi, đem chính mình đệ tử thân phận Ngọc Bài, ở lối vào tính giờ trận pháp xoát khẩu thượng xoát một chút. lão giả chỉ một chút trong đó một cái nhập khẩu thượng tính giờ trận pháp xoát khẩu nói. Đợi cho lão giả nói lạc, mọi người sôi nổi hướng đi mê cung. Chúng ta cũng vào đi thôi. Mặc Hi nhi khẩn trương nắm chặt đôi tay, nhìn mê cung trong mắt có kích động cùng chờ mong. Ba người tuyển một cái nhập khẩu đi vào, mới vừa đi ra 20 mét. Bọn họ trước mặt liền xuất hiện vô số điều ngã rẽ. Nhiều như vậy lộ, chúng ta muốn như thế nào tuyển A? Đánh ra trước mặt lối rẽ, Mạc hi Nhi không biết nên như thế nào lựa chọn. Nếu không chúng ta mỗi người tuyển một cái đi. Hứa Phỉ Diệp đề nghị nói. Hắn tuy rằng rất tưởng cùng Huyền Ca ở bên nhau, nhưng là hắn sợ chính mình sẽ liên lụy Huyền Ca. Huyền Ca nghĩ nghĩ, tán đồng gật gật đầu. Nàng hiện tại cần phải làm là mau chóng tìm ra cái kia ngắn nhất lộ, bằng mau tốc độ đi ra mê cung. Nhưng là nàng cũng không có bao lớn nắm chắc. Ta tuyển cái kia đi. Mạc Hi Nhi đánh giá một vòng, tuyển một cái đường đi qua đi, đối với huyền ca cùng hứa phỉ diệp phất phất tay, ta đây liền đi trước, chúng ta đi ra ngoài thấy. Đi ra ngoài thấy. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp cũng phất phất tay, nhìn theo mạc Hy Nhi đi xa. Ta cũng đi trước. Hứa phỉ diệp đối với huyền ca cười, tuyển một cái đường đi đi vào. Huyền ca thu hồi tầm mắt, phóng xuất ra thần thức hướng về bốn phía lan tràn mà đi, thức mau liền có một cổ lực lượng trở ngại ở nàng thần thức bất quá lại không giống ở bên ngoài giống nhau một chút đều thẩm thấu không đi vào thử dùng thần thức không ngừng mà công kích kia tầng trở ngại ước chừng dùng 15 phút kia tầng trở ngại mới rốt cuộc xuất hiện một tia bông lỏng. huyền ca trong lòng vui vẻ tiếp tục tăng lớn đối kia tầng trở ngại thần thức công kích bởi vì lúc trước nàng thần thức ở huyền Hà trong tháp rèn luyện quá cho nên nàng thần thức so với người bình thường cường đại hơn rất nhiều theo thời gian quá khứ một đạo gia giác Thanh ở huyền ca thần thức trung vang lên, tiêu tầng trở ngại rốt cuộc vỡ vụn mở ra. Cùng lúc đó, huyền ca thần thức cũng không hề trở ngại lan tràn đi ra ngoài, thức mau, Mê Cung chung hết thảy liền thu hết ở nàng đáy mắt. Lam Mặc cú nhẹ nhàng mà đong đưa trong tay linh tử, ta mị mắt đào hoa trung hàm chứa một tia nghiền ngẫm ý cười, nhìn trận pháp bình trung đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích huyền ca. Hắn chẳng lẽ là muốn dùng thần thức đi tìm xuất khẩu sao? Này cũng quá ý nghĩ kỳ lạ. Đừng nói hắn chỉ là một người trúc cơ tu sĩ. Liên tính là nguyên anh tu sĩ cũng chưa chắc có thể làm được. Có lẽ là hắn xem trọng hắn, lần đó hắn cướp đi đồ vật của hắn chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Thật là không thú vị. Có chút thất vọng thở dài một hơi, ngẩng đầu lên đem ly trung linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Phất tay tính toán đóng cửa trận pháp bình, lại kinh ngạc phát hiện mê cung trung huyền ca thế nhưng bắt đầu hành động, hơn nữa tuyển con đường kia đúng là duy nhất lối tắt, là trùng hợp. Vẫn là hắn thật sự tìm được rồi xuất khẩu mới lựa chọn con đường kia. Huyền ca tìm được ngắn nhất cái kia lối tắt sau, lập tức đi hướng cái kia thông đạo, vừa tiến vào thông đạo, liền cảm giác được một cổ ngũ hành chi lực hướng về nàng đè ép lại đây. Bất quá này ngũ hành chi lực cường độ chỉ là nhằm vào giống nhau trúc cơ tu sĩ, cho nên đối với nàng không có chút nào ảnh hưởng. Nhanh hơn bước chân hướng về trung điểm chạy tới. Vừa mới nàng đã dùng thần thức tra xét qua, tuy rằng đã có người tìm được rồi chính xác lộ tuyến, nhưng là bởi vì ngũ hành chi lực trở ngại, hiện tại còn không có người tới trung điểm lấy lại tinh thần, Lang Mặc Cũ nhìn trận pháp Bình Trung kia mặt nhanh chóng đi tới thân ảnh, khoe miệng ý cười chậm rãi mở rộng, còn có điểm ý tứ, cũng không hưởng công chính mình vì hắn cố ý hơn nữa cái kia khen thưởng, hy vọng hắn xuống dưới cũng có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Sau nửa canh giờ, Huyền Ca thông suốt đi tới trung điểm, nâng mục chung quanh, phát hiện chính mình quả nhiên là cái thứ nhất từ mê cung trung đi ra người. Chúc mừng ngươi! Một người lao giả cười đi tới Huyền Ca trước mặt. Nhìn Huyền Ca trong ánh mắt mang theo một tia suy nghĩ sâu xa cùng tìm tòi nghiên cứu. Vừa mới nhìn đến Huyền Ca từ Mê Cung Trung ra tới thời điểm, hắn cũng là sửng sốt hảo nửa ngày mới hồi qua thần. Chứ không nói Huyền Ca kia cơ hồ cùng cấp với phế vật tu vi, chính là hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian nội từ Mê Cung Trung ra tới, liền cũng đủ làm hắn chấn kinh rồi. Mê Cung Trung rắc rối phức tạp, liền tính là hắn, muốn đi ra Mê Cung cũng muốn dùng gần nửa ngày thời gian. Hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được? còn có hắn tu vi thật sự chỉ có chúc cơ một tầng sao. Cảm ơn trưởng lão. Huyền ca đối lão giả chắp tay. Nàng tự nhiên thấy được trưởng lão trong mắt kia mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Nhưng là thì tính sao? Nàng nếu quyết định muốn đoạt đến đệ nhất danh, nàng liền sẽ không sợ. Hôm nay khảo hạch đã kết thúc, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Lão giả cười nói. Phải đợi mọi người từ mê cung chung ra tới, ít nhất cũng muốn đến ngày mai buổi sáng. Là... Huyền ca lại lần nữa đối với lao giả cùng một chút tay, xoay người hướng về lăng núi tuyết phương hướng đi đến. Phần 51 Mới vừa đi vài bước, nàng liền cảm giác được sau lưng có một khẩu nguy hiểm chuyển đến, vội vàng dưới chân vừa động, nhanh chóng lóe hướng về phía một bên, tránh thoát đối phương công kích. Quả nhiên không đơn giản. Người đến tổt cùng là người nào? Cha trộn vào lăng Nguyệt Tông có cái gì mục đích? Lao giả trong tay công kích trở nên càng ngày càng sắp bén. Vừa mới hắn chỉ là muốn thử một chút hắn phản ứng. Xem hắn có thể hay không tránh thoát chính mình công kích. Không nghĩ tới hắn phản ứng, so với chính mình dự tính còn muốn nhanh chóng. Như vậy phản ứng tốc độ, sao có thể chỉ là một người trúc cơ một tầng tu sĩ? Ta chỉ là tưởng tiến vào bí cảnh, người nếu là không tin ta cũng không có cách nào. Huyền ca cũng không có đánh trả, chỉ là không ngừng mà tránh né đối phương công kích. Đối phương là một người nguyên anh một tầng tu sĩ, nàng nếu là thật đánh nói cũng không phải không thể đánh bại hắn. Hơn nữa nàng còn có hai chỉ so đối phương cường đại khế ước thú. Ngươi đến tuột cùng là cái gì tu vi? lão giả càng đánh càng là kinh hãi. Bởi vì hắn căn bản là vô pháp công kích đến huyền ca, chẳng lẽ hắn cùng chính mình giống nhau, là một người nguyên anh tu sĩ? Chính là hắn cũng quá tuổi trẻ đi. Như vậy tuổi trẻ nguyên anh tu sĩ, hắn căn bản chưa từng nghe thấy. Nhưng là đối phương nếu không phải nguyên anh tu sĩ, hắn lại như thế nào trốn đến quá hắn công kích? Dừng tay! Một đạo quát khẽ từ nơi không xa chuyển đến. Lao giả nghe vậy, vội vàng dừng lại tay. Người đến là phía trước chủ trì thi đấu tên kia dâu dài Lao giả. Hắn đi đến hai người trước mặt, uy nghiêm ánh mắt ở huyền ca cùng tên kia lão giả trên người nhìn lướt qua. Đối với huyền ca phất phất tay, người đi về trước đi. Kỳ thật hiện tại hắn, trong lòng cũng là khiếp sợ vô cùng. Không nghĩ tới tên này thiếu niên, thế nhưng có thể ở là thương công kích hạ, còn thành thạo tranh né, Như vậy thực lực, sao có thể sẽ là trúc cơ một tầng? Thiếu chủ rốt cuộc là ở nơi nào nhận thức cái này yêu nghiệt. Huyền ca đối với hai người chắp tay, nâng bước hướng về lăng núi tuyết phương hướng đi đến. Thần sư huynh, nàng không đơn giản. Là thương mở miệng nói. Ta biết, bất quá hắn là thiếu chủ làm chiêu nhập tông môn, hơn nữa lần này nhiều ra tới cái kia khen thưởng, cũng là thiếu chủ vì thử hắn thực lực, cố ý hơn nữa đi. Thần chăn vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. kia hắn là thiếu chủ bằng hữu Là thương kinh ngạc nói. Không tính. Bất quá hắn từ thiếu chủ trong tay cướp đi quá đồ vật. Tần chăn nghĩ đến cái kia hình ảnh, trên mặt nhịn không được dơ lên ý cười. Thiếu chủ chính là rất ít ở người khác trước mặt có hại. A. La thương kinh ngạc há to miệng. Tuy rằng thiếu chủ tu vi chỉ có kim đan bảy tầng, nhưng là thực lực của hắn lại cùng giống nhau nguyên anh sơ kỳ tu sĩ không phân cao thấp. Bất quá nghĩ đến vừa mới cùng huyền ca đối chiến, hắn cũng liền tiêu tan. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 79 Hồ Sư quyển sách. Huyền ca chính hướng về lăng núi tuyết đi đến, đột nhiên, có một đạo màu lam thân ảnh hướng về nàng thẳng tắp đánh tới, nàng vội vàng lắc mình né tránh, hiểm hiểm tránh khỏi đối phương. Đối phương không nghĩ tới Huyền ca sẽ tránh đi, một cái vọt tới trước, ghé vào trên mặt đất, vừa lúc ngã cái chó ăn cướp. Huyền ca liếc đối phương liếc mắt một cái, cũng không có dừng lại, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng về phía trước đi đến. Ngươi! Phục! Phục! Ngươi đứng lại đó cho ta! Kia đạo thân ảnh từ trên mặt đất bỏ lên, phun ra trong miệng bùn xa, nhanh chóng đi tới huyền ca trước mặt, rôi tay ngăn cản huyền ca. Có việc sao? Huyền ca nhìn về phía đối phương. Chỉ thấy đối phương là một người 16-17 tuổi thiếu niên, trường một trường đáng yêu bánh bao mặt, tròn xoe mắt to chớp nha chớp, thoạt nhìn rất là thảo hỷ. Ngươi vừa mới vì cái gì muốn tránh đi? Bánh bao mặt thiếu niên vẻ mặt không vui trừng mắt huyền ca. Nếu không phải hắn né tránh, chính mình như thế nào sẽ quăng ngã như vậy chật vật? Ta không đốc Huyền ca đạm thanh nói xong, vòng qua bánh bao mặt thiếu niên tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Nàng nhưng không có cho người ta đường thịt lót thói quen. Ngươi! Ngươi đứng lại đó cho ta. Bánh bao mặt thiếu niên lấy lại tinh thần, vội vàng lại lần nữa đuổi theo Huyền ca, chỉ vào chính mình hỏi, ngươi không quen biết ta sao? Ở Lang Nguyệt Tông, cơ hồ mọi người đều nhận thức hắn. Huyền ca hơi nhíu một chút mi, trên giới quét bánh bao mặt thiếu niên liếc mắt một cái, ta vì cái gì muốn nhận thức ngươi? Đối phương là cái gì thân phận nàng không có hứng thú biết, cũng cùng nàng không có quan hệ, nàng tới Lăng Nguyệt Tông cũng chỉ là vì đi bí cảnh. Ngươi là thật sự không quen biết ta. Vẫn là cô ý làm bộ không quen biết ta à. Bánh bao mặt thiếu niên đánh giá Huyền Ca, phát hiện Huyền Ca ánh mắt một mảnh đạm nhiên, tựa hồ không giống như là làm bộ. Chẳng lẽ hắn là mới tới đệ tử? Gì? Đối phương Tu Vi như thế nào chỉ có trúc cơ một tầng A? Lăng Nguyệt Tông sao có thể tuyển nhận Tu Vi như vậy thấp đệ tử A? Chính kinh ngạc gian một đạo như linh thanh thúy thanh âm từ nơi xa chuyển tới, lam mặc kỳ, xem ngươi hướng nào chạy, thật là cái đúng là âm hồn bất tán nha đầu. lam mặc kỳ nhăn lại đáng yêu cái mũi nhỏ, không hề để ý tới huyền ca, cất bước liền hướng về phía trước chạy tới. lam mặc kỳ mới vừa đi không bao lâu, một đạo thân ảnh màu đỏ liền đuổi theo lại đây. váy đỏ thiếu nữ nhìn huyền ca liếc mắt một cái, hướng về lam mặc kỳ đảo tẩu phương hướng đuổi theo qua đi. nàng hôm nay phi đuổi tới cái kia tiểu tử thúy không thể. huyền ca con con môi nâng bước hướng về lăng núi tuyết đi đến, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Huyền Ca khép lại quyển sách trên tay, đang muốn đứng dậy đi trên giường nghỉ ngơi. Đúng lúc này, động phủ ngoại cấm chế bị người xúc động. Huyền Ca dò ra thân thức, chỉ thấy Hứa Phỉ Diệp đang đứng ở nàng động phủ ngoại. Vào đi. Phất tay cởi bỏ trận pháp cấm chế, Huyền Ca mở miệng nói. Hứa Phỉ Diệp bước nhanh đi vào phòng, ở Huyền Ca đối diện ngồi xuống, vẻ mặt kích động mà nhìn Huyền Ca. Huyền Ca, ta nhìn đến trận pháp bình thường tên của ngươi xếp hạng đệ nhất. Hắn từ Mê cung trung ra tới, liền trước tiên chạy tới nhìn trận pháp bình thường xếp hạng, liếc mắt một cái liền thấy được xếp hạng đệ nhất vị Huyền ca, vội vàng liền vội vã đuổi lại đây. Hắn tuy rằng dự đoán được Huyền ca sẽ được đến thực không tồi thứ tự, chính là lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ được đến đệ nhất danh. Huyền ca nhật nhạt cười, cũng chỉ là vừa khéo, ngươi thế nào? Con tính có thể, xếp hạng thứ 59 tên. Hứa Phỉ Diệp ha ha cười nói. Đối với chính mình hiện tại xếp hạng Hắn đã thực vừa lòng. Hắn sở dĩ có thể được đến cái này thứ tự, kỳ thật vẫn là ít nhiều lúc trước ở Huyền Hà trong tháp hắn rèn luyện quá thần thức. Bằng không còn không biết hắn phải đi nhiều ít lối rẽ đâu. Thực không tồi. Huyền Ca cười gật đầu một cái. Hứa Phỉ Diệp có thể được đến thứ tự, vẫn là ở nàng đoán trước chung. Còn không phải ít nhiều người, nếu không phải ngươi lúc trước ở Huyền Hà trong tháp dạy ta rèn luyện thần thức phương pháp, phòng trừng đến ngày mai buổi sáng, ta cũng đi không ra kia ngũ hành mê cung. Hứa Phỉ Diệp cười nói, Ở hắn trong lòng, hắn là thật sự thực cảm kích Huyền ca, nếu không phải nàng, khả năng hắn đã sớm đã mất mạng. Huyền ca cười lắc lắc đầu, ngươi tới tìm ta, sẽ không chỉ là vì cùng ta nói những lời này đi. Hứa phỉ diệp mặt hơi hơi đỏ lên, đương nhiên không phải. Huyền ca, kỳ thật ta tới là tưởng nói cho ngươi, mặc kệ như thế nào ta lần này đều sẽ nỗ lực, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng đi bí cảnh. Tuy rằng thực lực của hắn không bằng Huyền ca, nhưng là hắn nhất định sẽ nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Kéo gần cùng huyền ca chi gian khoảng cách Liên tính vô pháp bảo hộ nàng Hắn cũng hy vọng chính mình sẽ không trở thành nàng trói buộc Huyền ca có chút kỳ quái đánh giá hứa phỉ diệp Hắn không phải là bị cái gì kích thích đi Cùng huyền ca trò chuyện trong chốc lát Hứa phỉ diệp liền về tới chính mình động phủ Mở ra trong động phủ trận pháp cấm chế Hứa phỉ diệp từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một con hộp ngọc Hắn chậm rãi mở ra hộp ngọc Theo một cổ nồng đậm thuần tịnh linh khí tràn ra Một viên lập lòe lộng lẫy quang mang màu tím tinh thạch xuất hiện ở hắn trước mặt. Thâm Thúy hai trong mắt nhìn chăm chú vào kia viên màu tím tinh thạch, hứa phỉ diệp vươn tay nhẹ nhàng mà vớt ve. Này viên tinh thạch là huyền ca cho hắn, hắn vẫn luôn đều đem nó đương thành bảo bối giống nhau chân quý. Tuy rằng huyền ca đã nói với hắn, này viên tinh thạch có thể trợ giúp hắn tăng lên thực lực, nhưng là hắn vẫn luôn đều không có bỏ được dùng. Huyền ca cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở, mở hai mắt, cẩn thận cảm thụ một chút, mày nhăn lại, vội vàng đứng dậy đi ra chính mình động phủ, đi vào hứa phỉ diệp động phủ trước. Huyền ca phất tay tế ra mấy chục mặt trận kỳ, thực mau, những cái đó từ hứa phỉ diệp trong động phủ tán giật ra thuần tịnh linh khí liền biến mất không thấy. nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra, Huyền ca đi trở về chính mình động phủ. tuy rằng bọn họ trong động phủ đều thiết có trận pháp cấm chế, nhưng là những cái đó trận pháp cấm chế lại căn bản khởi không được nhiều đại tác dụng. con hảo nàng kịp thời phát hiện, Lang Nguyệt Tông mũ một phong trung một người lão giả nghi hoặc mở hai mắt. Kỳ quái, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được một cổ có khác với chung quanh linh khí đặc thù linh khí, như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi đâu? Chẳng lẽ là chính mình ảo giác? Cương đại thần thức phóng thích mà ra, hướng về chung quanh lan tràn đi ra ngoài, thực mau liền bao trùm toàn bộ Lăng Nguyệt tông. Lão giả thu hồi thần thức, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, xem ra thật là ta ảo giác. Nhắm hai mắt, tiếp tục vừa mới tu luyện. Hứa Phỉ Diệp đem tinh thạch từ trong hộp ngọc đem ra, Cảm nhận được từ tinh thạch thượng tản mát ra nồng đậm linh khí, trong mắt tràn đầy rối rắm. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng mà thở dài, nắm lấy tinh thạch nhắm lại hai mắt. Tuy rằng cực kỳ liên tiếp, nhưng là hắn cần thiết muốn tăng lên thực lực, mới có thể có cơ hội cùng Huyền Ca cùng đi bí cảnh. Tinh thạch trung tràn ra nồng đậm linh khí, theo hứa phỉ diệp lòng bàn tay chậm rãi chảy vào hắn kinh mạch, thử mau, hắn kinh mạch đã bị kia nồng đậm linh khí cấp lớp đầy. Theo linh khí không ngừng dũng mãnh vào, hứa phỉ diệp tu vi bắt đầu có bước lổng tiếp theo liền bắt đầu cọ cọ hướng về phía trước bò lên một mặt kim sắc ánh mặt trời từ tầng tầng lớp lớp đám mây trung thấu ra tới biểu thị tân một ngày tiến đến hứa phỉ diệp mở hai mắt cẩn thận cảm thụ một chút chính mình tu vi nhịn không được cười ha ha lên không nghĩ tới huyền ca cho hắn kia viên tinh thạch thế nhưng có như vậy nghịch thiên hiệu quả chỉ là một buổi tối công phu khiến cho hắn tu vi trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ trở thành một người kim đan hai tầng tu sĩ huyền ca thấy hứa phỉ diệp chậm chạp không có ra tới liên tính toán đi hắn động phủ nhìn xem đang muốn đụng vào cửa trận pháp cấm chế liền nhìn đến trận pháp cấm chế bị mở ra tiếp theo liền nhìn đến hứa phỉ diệp thần thanh khí sảng từ trong động phủ đi ra nhìn đến đứng ở cửa huyền ca hứa phỉ diệp vui vẻ đi ra phía trước huyền ca huyền ca nhợt nhạt cười ánh mắt ở hứa phỉ diệp trên người đánh giá một vòng cũng không tệ lắm tối hôm qua nàng cảm nhận được thần tinh hơi thở liền biết hứa phỉ diệp là tính toán sử dụng thần tinh tới tăng lên thực lực ta dùng ngươi cho ta kia viên tinh thạch Hứa phỉ diệp trong giọng nói có khó nén kích động. Tu Vi lập tức tăng lên nhiều như vậy, hắn sao có thể không kích động. Huyền ca cười gật gật đầu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hứa phỉ diệp có thể tăng lên thực lực, nàng cũng thật cao hứng. Hảo! Hứa phỉ diệp vui vẻ mà đáp. Đối với kế tiếp thi đấu, hắn hiện tại có một kia tự tin. Đi vào ngày hôm qua cái kia quảng trường, chỉ thấy hôm nay nhân số rõ ràng so ngày hôm qua thiếu rất nhiều. Bởi vì trận đầu tỉ thí liền có quy định. Chỉ có tiến vào trước 500 danh đệ tử mới có thể tham gia hôm nay tỷ thí, cho nên đại đa số đệ tử đều là tiến đến xem náo nhiệt. Các ngươi tới. Mặc Hy Nhi có chút hề và hiệu sỉu cùng huyền ca cùng hứa phỉ diệp chào hỏi. Nàng ở ngày hôm qua mê cùng tỷ thí chung cũng không có tiến vào trước 500 danh, cho nên tâm tình của nàng có chút hạ xuống. Tuy rằng đây cũng là nàng đoán trước trung sự, nhưng là huyền ca cùng hứa phỉ diệp thành tích đều thực không tồi. Chỉ có nàng không có nhập bảng, làm nàng có loại thất bại cảm giác. Ân. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp gật gật đầu. Bọn họ buổi sáng đi Mạc Hy Nhi động phủ xem qua, thấy nàng không trở về, liền biết nàng lần này thành tích khẳng định không được như mong muốn. Phần 52 Hứa phỉ diệp, người tu vi có phải hay không tăng lên? Phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn thấu hứa phỉ diệp tu vi, Mạc Hy Nhi kinh ngạc hỏi. Hứa phỉ diệp tu vi rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm, nàng như thế nào đột nhiên liền nhìn không ra hắn tu vi đâu. Nhãn lực cũng không tệ lắm. Hứa phỉ diệp cười đối mạc hy nhi dơ ngón tay cái lên, vẻ mặt đắc ý nói. Khoe khoang. Mạc hy nhi vô ngữ mắt trợn trắng. Gia hỏa này chẳng lẽ là ăn tiên đàn không thành. Bằng không tu vi như thế nào lại đột nhiên tăng lên. Đối sao? Như vậy biểu tình mới thích hợp người, khổ một khuôn mặt khó coi chết đi được. Hứa phỉ diệp cười ha hả trêu chọc nói. Hắn biết mạc hy nhi tâm tình không tốt, cho nên mới cố ý muốn đậu đậu nàng. Người mới khó coi, người cả nhà đều khó coi. Mạc Hi Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái. Cùng người này đấu võ mồm, tâm tình so với phía trước giống như hảo rất nhiều. Hứa Phỉ Diệp tiến lên một bước, tiến đến Mạc Hi Nhi trước mặt, người đôi mắt không có vấn đề đi. Bản công tử nơi nào khó coi? Mạc Hi Nhi không nghĩ tới Hứa Phỉ Diệp sẽ đột nhiên thâu tiến lên đây, trong lúc nhất thời thế nhưng không có phản ứng lại đây, chờ đến lấy lại tinh thần, vội vàng đỏ mặt về phía sau lui một bước, nơi nào đều khó coi, ta khuyên ngươi vẫn là tìm miếng vải đem chính mình bao lên miễn cho ra tới dọa người sao lại thế này nàng tâm như thế nào đột nhiên nhảy nhanh như vậy vậy ngươi mặt đỏ cái gì không phải là bị bản công tử xoáy tới rồi đi hứa phỉ diệp hài hước nhìn Mạc hi nhi lan mặc hi nhi vội vàng chuyển khai chính mình tâm mắt không dám lại xem hứa phỉ diệp đúng lúc này giữa sân đột nhiên an tĩnh xuống dưới dương mắt nhìn lên chỉ thấy ngày hôm qua vị kia lão giả đã muốn chạy tới đài cao trung ương lão giả uy nghiêm nhìn chung quanh mọi người một vòng Mở miệng nói, kế tiếp chúng ta đem tiến hành văn thi trận thứ 2 tỷ thí, ký ức. Ngày hôm qua không có tiến vào trước 500 danh đệ tử không cần được trí, về sau còn có cơ hội. Được đến thứ tự đệ tử, hy vọng hôm nay cũng không cần thiếu cảnh giác. Hảo, khác lời nói ta cũng không nói nhiều, đại gia đi trước tính Đú Các đi. Tỉnh Đú Các là lăng nguyệt tông đệ tử nghe nói địa phương, toàn bộ đại điện có thể cất chứa hơn 1.000 người nhiều. Mọi người mênh ngông quần quận đi vào tinh Đú Các. Dựa theo chính mình Ngọc Bài thượng sở biểu hiện dãy số tìm kiếm chính mình cho ngồi. Huyền ca tìm được chính mình cho ngồi, ngồi xuống. Dựa theo khảo thí quy tắc lấy ra ngọc bài, đem nó để vào trước mặt khe long trùng, nàng chung quanh lập tức liền dâng lên một đạo che chắn thần thức trận pháp. Lần này khảo thí là ký ức, cho nên là không thể vận dụng thần thức. Đợi cho tất cả mọi người ngồi xuống qua đi, lão giả lại lần nữa mở miệng nói, trận này chúng ta so chính là ký ức, chờ đến khảo thí bắt đầu. Ở các ngươi trước mặt liền sẽ xuất hiện hôm nay khảo thí nội dung, các ngươi sẽ có một canh giờ thời gian dùng để ký ức. Đại gia hiểu chưa? Minh Bạch! Mọi người đồng thời mà đáp. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp liếc nhau. Cái này khảo thí hạng mục cùng lúc trước bọn họ ở Hắc Vũ thành cái kia khảo thí không sai biệt lắm, đối với bọn họ tới nói hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. kia hiện tại khảo thí bắt đầu. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, mọi người trước mặt lập tức liền xuất hiện một cái trận pháp màn hình. Một quyền tản gia cổ xưa hơi thở quyển sách chậm rãi triển khai. Trước mặt mọi người người nhìn đến trên sách nội dung sau, tức khắc đều trận tròn mắt. Bởi vì bọn họ ai cũng không có gặp qua cái loại này văn tự, càng không biết những cái đó văn tự sở đại biểu y tứ. Này muốn như thế nào nhớ a Huyền ca nhìn đến quyển sách triển khai trong nháy mắt cũng sửng sốt một chút. Nàng tin tưởng chính mình chưa từng có gặp qua cái loại này văn tự, chính là nàng lại cố tình xem hiểu mặt trên mỗi một chữ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thu Liễm trong lòng kinh ngạc, Huyền Ca bắt đầu đem sở hữu tâm tư đều đặt ở trước mặt trên sách. Quyển sách này cuốn ghi lại chính là có quan hệ với luyện phù nội dung, mặt trên đại đa số văn tự cũng đều là bùa chú chung mới có thể xuất hiện phù văn. Dần dần mà, Huyền Ca cả người đều đắm chìm ở quyển sách chung, nàng trước mặt không ngừng mà xuất hiện một cái lại một cái luyện phù hình ảnh. Từ sơ cấp luyện phù kỹ xảo chậm rãi thâm nhập, phảng phất có một cái luyện phù đại sư đang ở chỉ đạo nàng. Thẳng đến trước mặt trận pháp bình biến mất, Huyền Ca mới rộng mở tỉnh táo lại. Tuy rằng nàng lần này thu hoạch không nhỏ, chính là tiếc nuối chính là kêu quyển sách chỉ biểu hiện một nửa. Hiện tại khảo thí bắt đầu. Theo lão giả nói âm rơi xuống, mọi người trước mặt lập tức liền xuất hiện một chương bài thi. Huyền Ca nhìn về phía trước mặt bài thi, đương nàng nhìn đến mặt trên đạo thứ nhất để khi, đôi mắt không tự giác mị một chút. Chỉ thấy đệ nhất để nội dung là, đem 41 trang văn tự toàn bộ phiên dịch ra tới. Nàng nhớ rõ 41 trang nội dung là luyện chế địa cấp tam cấp đồ chú thuần di Phủ. Đùa chú cấp bậc chia làm linh cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp cùng thiên cấp, mỗi một cấp bậc đều chia làm một đến 9 cấp. Mà địa cấp đồ chú, kia căn bản chính là trong truyền thuyết tồn tại. Nếu là nàng đem những cái đó nội dung phiên dịch ra tới, rất có khả năng liền sẽ khiến cho người có tâm chú ý nếu là không biết, kia đệ nhất danh tướng sẽ cùng nàng lỡ mất gì tốt. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 80 xong bạc. trầm tư một lát, Huyền Ca hướng về tiếp theo để nhìn lại, nhìn đến cùng đệ nhất đệ có chút cùng loại đệ mục, Vô Ngự lắc lắc đầu. Hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn, trả lời, tiếp tục bảo trì đệ nhất danh, không trả lời, tuy rằng vô pháp bảo trì đệ nhất danh, nhưng là thứ tự khẳng định vẫn phải có. Một lát sau, nàng cầm lấy trên bàn bút bắt đầu đáp khởi đề tới. Mặc Hi Nhi rũi cổ, không ngừng hướng về Tĩnh Vũ các trung nhìn xung quanh, nhìn đến Huyền Ca từ Tĩnh Vũ các ra tới, nét mặt biểu lộ sán lạn tươi cười. Đối với huyền ca phất phất tay, hướng về huyền ca chạy qua đi. Huyền ca, ngươi lần này khảo thế nào a? Mặc hi nhi cười hỏi. Huyền ca có thể ở mê cung tỷ thí chung đoạt được đệ nhất danh, là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Hy vọng trận này, huyền ca cũng có thể lấy được hảo thành tích. Tuy rằng nàng đã mất đi đi bí cảnh tư cách, nhưng là nàng thiệt tình hy vọng huyền ca cùng hứa phỉ diệp có thể đi. Tạm được. Huyền ca câu môi nói. Nàng cũng không có trả lời bài thi thượng sở hữu đề mục chỉ là tuyển mấy cái không quá trọng yếu đề mục mơ hổ trả lời một chút. trận này khảo thí nàng tính toán từ bỏ, chờ đến võ thí thời điểm lại đem điểm kéo trở về. đối với võ thí, nàng vẫn là thập phần có tin tưởng. không quan hệ, tiếp theo chàng tiếp tục cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. mặc hi nhi cười đối với huyền ca làm cái cố lên thủ thế. kỳ thật đối với kế tiếp võ thí, nàng đối huyền ca cũng không coi ôm quá lớn hy vọng, rốt cuộc huyền ca tu vi thật sự quá thấp. hứa Phỉ diệp đi ra tinh đú cát. Nhìn đến đang ở cách đó không xa nói chuyện huyền ca cùng Mạc Hi Nhi, bên môi dơ lên một mạt ý cười, đi nhanh hướng về hai người đi đến. Nhìn đến Hứa Phỉ Diệp lại đây, Mạc Hi Nhi trong đầu tức khắc liền hiện lên phía trước Hứa Phỉ Diệp trêu đùa nàng kia một màn, mặt không khỏi lại là đỏ lên, đồng thời tim đập cũng biến bất quy tắc lên. "Huyền ca, cái kia, ta còn có chút việc, liền đi trước." Nói xong, nàng cũng không đợi Huyền ca trả lời, liền vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Nhìn Mạc Hi Nhi thoát đi bóng dáng, Huyền ca cười lắc lắc đầu. Xem ra Mạc Hy Nhi là đối hứa phỉ diệp động tâm, bằng không nàng sao có thể nhìn đến hứa phỉ diệp bỏ chạy đâu. Hứa phỉ diệp đi đến Huyền ca bên cạnh, nhìn thoáng qua chính hướng về nơi xa chạy tới Mạc Hi Nhi, có chút kinh ngạc nói, kia nha đầu làm sao vậy? Thấy thế nào đến hắn liền chạy đâu? Ta như thế nào biết? Huyền ca cười nhún vai. Có một số việc vẫn là chờ bọn họ chính mình đi phát hiện hảo, nàng cái này người đứng xem liền đãi ở một bên lẳng lặng mà xem diễn hảo. Ta vừa mới nghe được Lăng Nguyệt Tông đệ tử nói, ở Lăng Nguyệt Tông sau núi có một cái chợ, chúng ta không bằng đi đi dạo đi. Hứa phỉ diệp nói, dù sao võ thí muốn ngày mai buổi sáng mới bắt đầu, hiện tại hồi động phủ cũng không có gì sự nhưng làm, không bằng đi ra ngoài đi dạo, tiêu ma một chút thời gian. Cũng hảo. Huyền ca cười đồng ý nói, hai người đang muốn rời đi, liền nhìn đến cách đó không xa trận pháp bình thượng, công bố ra lần này tỉ thí thành tích. Chúng ta trước xem hoàn thành tích lại đi đi. Hứa phỉ diệp khi nói chuyện, đã lôi kéo huyền ca hướng trận pháp bình đi đến. Đi vào trận pháp bình trước, hứa phỉ diệp hít mắt, cẩn thận tìm kiếm chính mình cùng huyền ca tên. Từ thượng nhất nhất đi xuống xem, hứa phỉ diệp cũng không có nhìn đến huyền ca tên, ngược lại ở thứ 43 danh vị trí thượng, phát hiện tên của mình. Nghi hoặc lại lần nữa từ trên xuống dưới nhìn một lần, vẫn là không có phát hiện huyền ca tên. Sẽ không a, huyền ca tên như thế nào không có đâu. Chưa từ bỏ ý định lại lần nữa tìm kiếm một lần mới rốt cuộc phát hiện Huyền Ca tên thế nhưng xếp hạng tên của hắn mặt sau. Sao có thể? ở hắn ý tưởng chung, Huyền Ca hẳn là xếp hạng đằng trước mới đúng. Sao có thể so với hắn thành tích còn thấp đâu? nhìn đến chính mình xếp hạng, Huyền Ca câu môi cười, đối hứa Phỉ Diệp nói: chúng ta đi thôi. đối với cái này xếp hạng, nàng một chút đều không ngoài ý muốn. Lam Mặc U nhìn trận pháp bình thường xếp hạng, cặp kia mê người mắt đào hoa trung hiện lên một tia kinh ngạc. hắn nguyên tưởng rằng Huyền Ca lúc này đây lại nổi danh liệt trước Mau Không nghĩ tới hắn lần này thành tích chỉ là giống nhau, mới vừa tiến vào trước trăm tên mà thôi. Hắn là thật sự xem không hiểu kia quyển sách. Vẫn là cô ý vì này đâu. Không biết vì cái gì. Hắn tương đối khuyên hướng người sau. Khâm xương rõ ràng thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn. Hồi lâu, Lam Mặc U đứng lên hướng về bên ngoài đi đến. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp đi vào lăng Nguyệt Tông sau núi chợ, chỉ thấy nơi này so với lôi diệp thành tới không hề thua kém sắc. Các loại thương lâu, tiểu lâu. Hàng vỉa hè cái gì cần có đều có, hơn nữa cấp bậc chút nào không thấp. Chúng ta đi kia ra pháp khí phô nhìn xem. Huyền Ca nhìn đến một nhà treo thần nông pháp khí cửa hàng, đối bên cạnh Hứa Phỉ Diệp nói. Hảo! Hứa Phỉ Diệp cười gật gật đầu, cùng Huyền Ca đi vào cửa hàng. Cửa hàng bên trong thập phần rộng mở, từng hàng cái giá trận pháp cấm chế chung, bãi đầy các loại cấp bậc pháp khí, bất quá nhiều nhất vẫn là công kích loại pháp khí. Huyền Ca đại khái nhìn một chút, cũng không tìm được chính mình muốn đồ vật, đang muốn đi ra ngoài. Một bóng hình đột nhiên chắn nàng trước mặt. Chờ đến thấy rõ ràng người tới diện mạo, mới biết được đối phương là nàng ngày hôm qua ở trên đường trở về, gặp được cái kia bánh bao mặt thiếu niên. Cái này ngươi nhưng trốn không thoát đi. Lam Mặc Kỳ nháy hắn cặp kia tròn xoe mắt to, bất thiện nhìn Huyền Ca. Ngày hôm qua nếu không phải cái kia nha đầu túi truy hắn, hắn khẳng định sẽ không đơn giản như vậy liền buông tha cái này hại hắn té ngã tiểu tử thúi. Bất quá nếu lại bị hắn gặp, ngày hôm qua chướng hắn khẳng định là muốn đòi lại tới. Hắn là ai a? Hứa phỉ diệp liếc Lam mặc Kỳ liếc mắt một cái hỏi. Không quen biết. Huyền ca đạm thanh trả lời nói. Cái gì không quen biết. Ngươi ngày hôm qua còn hại ta té ngã đâu, ngươi đã quên sao. Đừng tưởng rằng giả ngu, ta liền sẽ buông tha ngươi. Lam mặc Kỳ nghe được Huyền ca nói, tức khác liền tạc bao. Cái này tiểu tử thúi ngay trước mặt hắn thế nhưng còn tưởng lại, môn đều không có. Huyền ca liền trả lời đều lười đến trả lời, trực tiếp vòng qua Lam mặc Kỳ liền ra cửa hàng. Lam Mặc Kỳ thấy Huyền Ca không điều chính mình, một trương bánh bao mặt tức khắc tức giận đến đỏ bừng, vội vàng đuổi theo, lại lần nữa ngăn cản Huyền Ca, "Ngươi đứng lại đó cho ta. Bản công tử cùng ngươi chi giàn chướng còn không có tính thanh đâu, ngươi đừng nghĩ chạy. Hôm nay hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này tiểu tử thối." Thấy đối phương không thuận theo không buông tha, Huyền Ca ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi, "Vậy ngươi tưởng như thế nào?" Lam Mặc Kỳ xoay chuyển hắn cặp kia tròn xoe mắt to, mở miệng nói, "Không bằng chúng ta so một hồi." Ngươi nếu là thắng ta, ngươi hại ta kẽ ngã sự liền tính. Ngươi nếu là thua, vậy ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, thế nào? Như thế nào so? Huyền ca đạm thanh hỏi. Nàng còn muốn đi nhìn xem khác cửa hàng có hay không bán ra mặt nạ loại pháp bảo, cho nên cũng không tưởng lãng phí quá nhiều thời giờ ở Lam mặc Kỳ trên người. Phần 53 Ta cũng không khi dễ ngươi, cho nên chúng ta liền so với kia cái. Lam mặc Kỳ dơ tay chỉ hướng cách đó không xa song bạc. Hắn muốn di tưởng cùng huyền ca đánh một hồi, chỉ là hắn tu vi thật sự quá thấp, lấy chính mình tu vi cùng hắn đánh thật sự không có gì ý tứ. Bất quá đánh cuộc liền không giống nhau, đa số bằng đều là vận khí, hơn nữa hắn từ nhỏ liền trà trộn song bạc, hắn cũng không tin lấy chính mình tinh vi đánh cuộc kỹ sẽ bại bởi đối phương. Có thể, huyền ca cũng không do dự. Cùng Lam Mặc Kỳ cùng nhau đi vào song bạc, huyền ca đệ nhất cảm giác chính là nơi này thực náo nhiệt, kích động tiếng hoan hô, tiếng cười, ngẫu nhiên hỗn loạn vài đạo tiếng kêu rên. Tràn ngập ở nàng bên hai. Đưa mắt nhìn bốn phía, rộng mở vô cùng trong đại sảnh, quy luật phóng mười mấy chương chiếu bạc. Có một đám người vây quanh một cái bàn đánh cuộc xuất sắc lớn nhỏ, cũng có bốn người cùng nhau chơi trận pháp bài. Đánh cuộc pháp các không giống nhau, nhưng là mọi người biểu tình lại thập phần tương tự, kích động, thương phấn, vui bài. Trừ cái này ra, đại sảnh bốn phía còn có rất nhiều ghế lô, cùng với một cái đi thông lầu hai thang lầu. Bởi vậy có thể thấy được, cái này song bạc so nàng nhìn đến còn muốn lớn hơn nhiều. Ngươi muốn đánh cuộc cái nào? Lam Mặc Kỳ vẻ mặt hài hước nhìn Huyền ca. Xem hắn bộ dáng, liền biết hắn chưa từng có từng vào sông bạc. Tuy tiện. Huyền ca đạm thanh nói. Đối với nàng tới nói đều giống nhau, dù sao này đó nàng đều không có tiếp xúc quá. Lam Mặc Kỳ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chúng ta đây liền chơi đơn giản một ít, đánh cuộc xuất sắc lớn nhỏ đi. Quá phức tạp phỏng trừng đối phương cũng sẽ không. Có thể. Huyền ca không chút do dự đồng ý nói. Nàng tuy rằng chưa từng chơi xuất sắc. Nhưng là lớn nhỏ vẫn là phân rõ. Lam Mặc Kỳ ha hả cười, đi hướng sòng bạc người phụ trách, cho chúng ta chuẩn bị một cái ghế lô. Là, nhị công tử bên này thỉnh. Sòng bạc người phụ trách lên tiếng, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Bên này sở hữu sản nghiệp đều là thuộc về Lăng Nguyệt Tông, hắn chỉ là thay quản lý mà thôi. Huyền ca, ngươi đánh cuộc quá không có. Hứa phỉ diệp nhìn về phía huyền ca nhẹ giọng hỏi. Huyền ca cười lắc lắc đầu. Nàng tu luyện còn không kịp. Như thế nào sẽ có thời gian tới loại địa phương này? Kia không phải thua định rồi sao? Hứa phỉ diệp nhíu mày nói. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là, kia tiểu tử thắng có thể hay không đưa ra cái gì quá mức điều kiện. Cũng không nhất định. Huyền ca rảo hoặc cười. Tuy rằng nàng đối đánh cuộc rốt đặc cắn ai, nhưng là còn không có bắt đầu, ai lại biết nàng liền không có thắng khả năng. Ba người ở sòng bạc người phụ trách dẫn đầu hạ, đi tới lầu hai một cái ghế lô. Nhìn đến ghế lô trung xa hoa vô cùng trăng hoàng. Huyền ca liền biết cái này ghế luôn là chuyên môn vì khách quý chuẩn bị. Nghe vừa mới sòng bạc người phụ trách kêu bánh bao mặt thiếu niên nhị công tử, xem ra bánh bao mặt thiếu niên ở Lăng Nguyệt Tông thân phận hẳn là không thấp. Không phải cùng tông chủ có quan hệ, chính là vị trưởng lão nào con nối dõi. Thực mau sòng bạc người liền lấy tới đồ cụ, phân biệt đặt ở hai người trước mặt. Chúng ta đây liền bắt đầu đi, tam cục hai thắng, ai điểm số đại ai liền thắng, người thua cũng không thể lại. Lang Mặc Kỳ cười nhìn về phía huyền ca nói. Không thành vấn đề. Huyền ca sảng khoái đáp ứng nói. Bất quá ta tưởng ở chúng ta phía trước điều kiện hạ hơn nữa tiền đặt cược. Ngươi cảm thấy như thế nào? Tuy rằng nàng không có đánh cuộc quá. Nhưng là vẫn là có nghe nói qua một ít. Lam mặc kỳ hai tròng mắt sáng ngời. Bánh bao nét mặt biểu lộ một mặt cảnh xuân sán lạn tươi cười. Hảo. Bản công tử liền thích ngươi như vậy. Ngươi tưởng thêm cái gì tiền đặt cược. Huyền ca đề nghị chính hợp hắn ý. Đương nhiên là càng chân quý càng tốt. Huyền ca câu môi nói. Lam Mặc Kỳ xoay chuyển linh động mắt to, ngay sau đó lấy ra một con điêu khắc tinh xảo hộp ngọc đặt lên bàn. Đây là ta tiền đặt cược. Nói, hắn mở ra hộp ngọc, chỉ thấy bên trong là một cây bát cấp ánh trăng thảo. Huyền Ca bên môi dơ lên một mặt vừa lòng độ cung, đồng thời lấy ra một con bình ngọc đặt lên bàn. Đây là lục cấp khí huyết đan. Nàng tự nhiên sẽ không lấy ra quá chân quý đồ vật. Lam Mặc Kỳ bánh bao mặt tức khắc suy sụp xuống dưới. Tuy rằng lục cấp linh đan ở bên ngoài đích xác xem như thứ tốt. Nhưng là ở Lăng Nguyệt Tông chỉ có thể xem như bình thường tồn tại. Hắn tùy tiện đi dược các đi một chuyến, là có thể đủ lấy cái mấy chục bình. Bất quá nghĩ đến huyền ca thân phận, hắn cũng liền tiêu tan. Huyền ca rốt cuộc chỉ là một người tân tấn đệ tử, hắn còn tưởng nàng có thể lấy ra cái gì thứ tốt tới. Tính, chính mình liền ăn mệch chút đi, dù sao cuối cùng thắng được người sẽ là hắn. Bắt đầu đi. Lam Mặc Kỳ cầm lấy đầu chung, thủ đoạn xoay tròn nhắc tới, ba viên xúc sắc liền xôn sao lăn tiến đầu chung. Và chạm phát ra dễ nghe tiếng vang. Cái này ghế luôn là có che chắn thần thức trận pháp, cho nên thuần túy dựa vào đánh cuộc kỹ cùng vật khí. Huyền ca cầm lấy đầu chung, đem ba viên xúc sắc để vào đầu chung, học Lam mặc Kỳ bộ dáng rêu lên. Lam mặc Kỳ nhìn đến Huyền ca động tác, khỏe miệng sẹt qua một tia đắc ý quả nhiên là cái cái gì cũng đều không hiểu tay mơ. Bang! Lam mặc Kỳ lay động trong chốc lát, đem đầu chung khấu ở trên bàn. Huyền ca thấy thế, có chút vụng về đem chính mình đầu chung cũng khấu ở trên bàn. Ở đem đầu trung khấu ở trên bàn đồng thời, nàng ngón út nhẹ nhàng mà ở trên bàn khấu một chút. Lam Mặc Kỳ tự tin cười, mở ra chính mình đầu trung, chỉ thấy ba viên xúc sắc điểm số là một cái 6, hai cái 5. Trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Huyền Ca chỉ là một cái tay mơ, cũng liền yên tâm. Hắn cũng không tin Huyền Ca điểm số sẽ so với hắn cao. Tới phiên ngươi, hắn cởi đối Huyền Ca là một cái thỉnh thủ thế. Huyền Ca duỗi tay xúc lên trước mặt đầu trung chỉ thấy ba viên xúc sắc điểm số là hai cái 6, một cái 5. Lam Mặc Kỳ nhìn đến xúc sắc điểm số, nháy mắt trợn tròn mắt. Dựa, tiểu tử này vận khí cũng thật tốt quá đi. Thế nhưng chỉ so hắn lớn một chút, ta này xem như tháng sao." Huyền Ca câu môi hỏi. Cái này ghế lô trung đích sắc thiết có che chắn thần thức trận pháp, nhưng là nàng là một người trận pháp sư, chỉ cần nàng tưởng là có thể đủ phóng xuất ra thần thức cùng linh lực. Tuy rằng làm như vậy đích sắc có chút không phúc hậu nhưng là chính cái gọi là binh bất tiệm trá, nếu là không làm chút tay chân, nàng cùng Lam Mặc Kỳ đánh cuộc chẳng phải là tìm được sao? Thắng. Huyền Ca, vận khí của ngươi thật tốt quá." Hứa Phỉ Diệp vui vẻ nói. Bắt đầu hắn còn lo lắng Huyền Ca sẽ thua, bất quá xem này xu thế, Huyền Ca thắng khả năng tính lớn hơn nữa. Lam Mặc Kỳ hừ một tiếng, đem trước mặt hộp ngọc đẩy đến Huyền Ca trước mặt, lại lần nữa lấy ra một con hộp ngọc, lần này vẫn như cũ là một cây bắt cấp linh thảo, chúng ta tiếp tục Vừa mới chỉ là sai lầm, hắn nhưng không tin chính mình sẽ tiếp tục thua. Hắn nhất định sẽ làm cái kia tiểu tử thúi thua chỉ còn lại có một cái quần lót. Huyền ca gật đầu, thu hồi hộp ngọc, cầm lấy đầu chung lại lần nữa lay động lên. Ao ao xôn xao xuất sắc chạm vào nhau thanh âm lại một lần ở trong phòng vang lên. Bang! Bang! Lần này hai người trong tay đầu chung cơ hồ đồng thời rừng ở trên bàn. Lần này ngươi trước. Lam Mặc Kỳ nhìn về phía huyền ca nói. Huyền ca cũng không nhiều lắm lời nói. Trực tiếp xúc lên trước mặt đầu chung, chỉ thấy ba viên xúc sắc điểm số phân biệt vì nhị điểm, tam điểm, bốn điểm. Nhìn đến huyền ca điểm số, Lam mặc kỳ nhịn không được phá lên cười, lần này ngươi thua định rồi. Khi nói chuyện, hắn cũng đã sốc lên trước mặt đầu chung. Đương hắn nhìn đến chính mình điểm số sau, lại lần nữa trận tròn mắt. Chỉ thấy ba viên xúc sắc điểm số phân biệt vì một chút, hai điểm, tam điểm. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 81, Tương Nộ. Lam Mặc U đi vào sòng bạc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chậm rãi đi vào. Hắn vừa đến chợ liền có người hướng hắn hồi báo, nói Lam Mặc Kỳ đang ở sòng bạc cùng người đối đánh cuộc, cho nên hắn liền tới đây nhìn xem. Phụ thân mấy ngày nay đang ở bế quan tu luyện, Lam Mặc Kỳ kia tiểu tử thúi không ai quản lại bắt đầu hồ nháo. U ca ca. Phía sau chuyển đến một đạo thanh thúy dễ nghe, mang theo một tia kinh hỉ tiếng tê ơ. Lam Mạc U dừng lại bước chân, nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở hắn phía sau cách đó không xa đang đứng hai gã nữ tử. Người mặc váy đỏ thiếu nữ tiểu tiểu minh diễm, tinh tế mày đẹp cong như trăng non, sáng ngời hai tròng mắt lượng như sao trời, tiểu xảo mũi cao, đỏ tươi cánh môi, tựa như một đóa nở rộ hoa hồng đỏ, tản ra ánh sáng mặt trời hơi thở. Một khắc danh nữ tử người mặc một bộ váy trắng, dung mạo so với váy đỏ thiếu nữ không chỉ có không thua kém nửa phần, ngược lại chỉ có hơn chứ không kém. Nàng da thịt trong suốt như tuyết, ngũ quan rảo đẹp như hoa. Toàn thân lộ ra một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài lãnh ngạo khí chất, lệnh nàng thoạt nhìn giống như cao lãnh chi hoa dao không thể phản. "Các ngươi như thế nào tới?" Lang Mặc Vũ câu môi cười nói, "Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các nàng." Diệp ung Tùn kéo Lăng Vũ Nguyệt tay, bước nhanh đi vào Lang Mặc Vũ trước mặt, mang theo một kia lên án ngựa khi nói, "Còn không phải bởi vì Uka ca ngươi, Vũ Nguyệt tỷ tỷ cùng ngươi cùng nhau tới Lăng Nguyệt tông sau, ngươi cũng chưa thời gian bồi nàng?" Ta cái này đương muội muội tự nhiên muốn bồi nàng ra tới dạo một đi dạo. Nàng biết Vũ Nguyệt tỷ tỷ vẫn luôn đều thích Lukaka, bất quá xem Ukaka bộ dáng, tựa hồ chỉ đem Vũ Nguyệt tỷ tỷ trở thành muội muội. Tuy rằng nàng ở một bên nhìn lo lắng xuông, nhưng là cảm tình sự nàng căn bản là không thể giúp gấp cái gì, hơn nữa nàng đối với này đó cũng không phải thực hiểu. Xin lỗi, hai ngày này có chút nội. Lam Mặc Vũ nhìn về phía Lăng Vũ Nguyệt xin lỗi nói. Hắn mấy ngày nay tâm tư đều đặt ở huyền Ca trên người thật đúng là chính là xem nhẹ nàng. Lăng Vũ Nguyệt cười lắc đầu, ta không có quan hệ. Ucaca, ngươi có việc liền trước vội hảo. Có thể nhìn đến hắn, nàng cũng đã phi thường thỏa mãn. Ucaca, ngươi đây là tính toán đi sòng bạc sao? Diệp Ung Tùn ngẩng đầu nhìn đến cửa hàng thượng treo phúc tới sòng bạc thẻ bài, kinh ngạc hỏi. U kaka khi nào cũng cùng Lam Mặc Kỳ cái kia tiểu tử thúi giống nhau, thích thượng loại địa phương này. Lam Mặc U khỏe miệng khơi mào một mặt giả hoạt cười xấu xa, Mặc Kỳ hắn ở bên trong. Diệp Ung Tùm là Diệp trưởng lao cháu gái, bởi vì nàng tuổi tác cùng Mặc Kỳ sắp xỉ, cho nên bọn họ hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Diệp Ung Tùm tư chất thượng giai, cho nên nàng Tu Vi so Mặc Kỳ muốn cao, cũng bởi vì như thế, Mặc Kỳ từ nhỏ chính là bị nàng khi dễ lớn lên. Muốn nói Mặc Kỳ sợ nhất người là ai? Trừ bỏ phụ thân hắn ngoại, chính là Diệp Ung Tùm cái này nha đầu. Hắn mỗi lần nhìn thấy nàng, đều như là chuột thấy mèo giống nhau, có bao xa liền trốn rất xa. Cái gì? Cái kia tiểu tử thúi lại ở đánh cuộc. Diệp un tùn nghe vậy, không hề để ý tới Lam mặc U, bước nhanh hướng về sòng bạc nội đi đến. Tông chủ bế quan trước nàng chính là đáp ứng quá hắn, nói nàng nhất định sẽ hảo hảo giám sát Lam mặc Kỳ không cho hắn sang bậy. Không nghĩ tới chính mình một cái không chú ý, cái kia tiểu tử thúi liền lại chạy tới loại địa phương này. Huyền ca, chúng ta lại thắng. Nhìn đến Lam mặc Kỳ đầu trung điểm số, hứa phỉ Diệp cười ha ha nói. Hắn liền biết huyền ca không phải cái sẽ có hại người. Chúng ta tiếp tục. Ta liền không tin ta còn sẽ thua. Lam mặc Kỳ cắn chặt răng, vẻ mặt không tin ta nói. Đối phương không phải là ra ngàn đi. Bằng không như thế nào sẽ liền thắng hắn hai cục đâu. Ta đã thắng không phải sao. Huyền ca nhưng không có hứng thú tiếp tục đi xuống. Không được. Ngươi hôm nay cần thiết bổi ta đánh cuộc. Tiền đặt cược ngươi không cần lo lắng, bản công tử có rất nhiều thứ tốt. Lam mặc Kỳ nói chuyện đồng thời, tay lại là vung lên, lại lần nữa lấy ra một con hộp ngọc. Lần này là hắn tung hoành sòng bạc nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên thua thảm như vậy, sao có thể cứ như vậy tính đâu? Trong hộp ngọc trang chính là một quả thất cấp băng nhận phù. Lam Mặc Kỳ mở ra hộp ngọc nói, Huyền Ca nhàn nhạt quét trong hộp ngọc thất cấp băng nhận phù liếc mắt một cái, đứng lên. Tuy rằng nàng xác đối thất cấp băng nhận phù có chút tâm động, nhưng là nàng có nàng làm việc nguyên tắc. Thấy Huyền Ca phải đi, Lam Mặc Kỳ vội vàng đi theo đứng lên, tiến lên một bước ngăn cản nàng, "Ngươi không thể đi. Ngươi tưởng đổi ý?" Huyền ca nhìn về phía Lam Mặc Kỳ, trong mắt mang theo vài phần lệnh băng hàn ý. Lam Mặc Kỳ bước chân theo bản năng lui ra phía sau non nửa bước, ta. Chúng ta nói tốt tam cục không phải sao. Chờ chúng ta đánh cuộc xong cuối cùng một ván ngươi lại đi. Kỳ quái, chính mình sợ cái gì đâu. Đối phương chỉ là một người trúc cơ một tầng tu sĩ, hắn một cái bàn tay liền có thể đem đối phương chụp đã chết. Phần 54 Không đánh cuộc Huyền ca không chút do dự cự tuyệt nói. Không đánh cuộc liền không được đi. Lam Mặc Kỳ đi đến cạnh cửa, dùng thân mình che ở nơi đó. Tam cục hai tháng, chúng ta trước đó chính là nói tốt, ngươi không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Thấy Lam Mặc Kỳ chơi xấu, Hứa Phỉ Diệp có chút tức giận mở miệng nói: Kia lại như thế nào? Bản công tử hiện tại thay đổi chủ ý. Lam Mặc Kỳ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô lại nói: Nơi này hắn định đoạt, ngươi lại càng quấy đi xuống, cũng đừng trách ta không khách khí. Hứa Phỉ Diệp tiến lên một bước, dơ lên nắm tay uy hiếp nói. Nếu không phải xem ở đối phương là một cái tiểu thí hải phân thượng, hắn đã sớm động thủ. Lam Mặc Kỳ liếc hứa phỉ diệp liếc mắt một cái, khinh thường chào phung nói, không khách khí. Ba ngươi là của ta đối thủ sao? Hắn tuy rằng không thích tu luyện, nhưng là tu vi cũng đã là kim đàn bốn tầng. Hứa phỉ diệp một cái kim đan hai tầng tu sĩ cũng xứng uy hiếp hắn. kia thử một chút. Hứa phỉ diệp bày ra một cái đấu võ tư thế nói. Tu vi so với hắn cao lại như thế nào? Nơi này chính là không thể sử dụng thần thức cùng linh lực. Hơn nữa thực lực của hắn, nhưng đều là từ sinh tử trung thật đánh thật tu luyện ra tới. Há là Lam Mặc Kỳ loại này cả ngày ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng công tử ca có thể so sánh với. Thí liên thí, bản công tử chẳng lẽ còn sợ người không thành. Lam Mặc Kỳ nói chuyện đồng thời, đã huy quyền công hướng về phía hứa phỉ diệp. Hứa phỉ diệp trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thân thể linh hoạt một bên, tránh thoát Lam Mặc Kỳ nắm tay đồng thời khủy tay dùng sức va chạm. Đánh về phía Lam Mặc Kỳ bụng. "Nô." Lam Mặc Kỳ kêu lên một tiếng, che lại chính mình bụng liên tục lui về phía sau vài bước. Người dám đánh ta?" Lam Mặc Kỳ phẫn nộ mà trừng mắt hứa phỉ diệp, hàm răng cắn khanh khách rung động. Từ nhỏ đến lớn trừ bỏ diệp un tùn cái kia nha đầu thối ngoại ở Lăng Nguyệt Tông địa bàn thượng, còn không có người dám chân chính đối hắn đậu thủ. "Đã đánh không phải sao?" Hứa phỉ diệp câu môi nói. Đối phương quả nhiên là cái thua không nổi tiểu thí hải. "Ngươi" Bản công tử liệu mạng với ngươi." Lam Mặc Kỳ không phục hừ một tiếng, lại lần nữa nhằm phía Hứa Phỉ Diệp. Ghế lô môn vào lúc này bị đẩy mở ra, một đạo thân ảnh màu đỏ nhanh chóng vọt tiến vào, "Lam Mặc Kỳ, ngươi quả nhiên tại đây." Lam Mặc Kỳ nghe được quen thuộc vô cùng thanh âm, hắn vọt tới trước thân thể tức khắc cứng đờ, đồng thời thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Diệp ung Tùn cái này nha đầu thối như thế nào tới nơi này? Chậm rãi quay đầu lại, bánh bao nét mặt biểu lộ một mặt lấy lòng tới cười, "Tung Tung." Ngươi cũng tới đi dạo phố A. Hào xào A. Thiếu cho ta tới này bộ, ngươi có phải hay không lại ở đánh cuộc? Diệp ung tùn liếc mắt một cái trên bàn đồ cụ, cùng kia trang thất cấp băng nhận phù hộp ngọc, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Xem ra nàng về sau quan trọng khẩn nhìn chằm chầm hắn mới được. Ung tùn, ngươi đừng hiểu lầm, ta sao có thể ở đánh cuộc đâu? Ta là cùng bọn họ ở luận bản võ nghệ đâu? Ha ha A làm mặc kỳ cười gượng nói. Hắn hiện tại ruột đều hối thanh, nếu là biết Diệp ung đến đánh chết hắn cũng sẽ không quấn lấy Huyền Ca bọn họ tiếp tục đánh cuộc. Lần này thật là vác đá nện chân mình. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Diệp Ung um Tùn đi lên trước, vươn tay một phen tún khởi Lam Mặc Kỳ lỗ thay, liền hướng về bên ngoài đi đến. Đau. Ai u. Nhẹ điểm. Diệp Ung um Tùn ngươi buông tay, bộ dáng này làm ta về sau như thế nào gặp người a? Lam Mặc Kỳ kêu thảm bị Diệp Ung um Tùn xách ra ghế lô. Huyền Ca cùng Hứa Phỉ Diệp cười nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng đi theo đi ra ghế lô nhìn đến bị Diệp Un Tùn tốn lỗ thai đi ra Lam Mặc Kỳ, Lam Mặc Cũ cười đối Diệp Un Tùn giơ ngón tay cái lên, Un Tùn, làm không tồi, hắn cái này đệ đệ cũng chỉ có Un Tùn có thể trị. Thấy Lam Mặc Cũ thế nhưng cũng ở, Lam Mặc Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt ủy khuất nói, đại ca, ta chính là ngươi thân đệ đệ a, ngươi như thế nào có thể giúp đỡ người ngoài a? Đau, nhẹ điểm. Ai làm ngươi tới loại này mà Lam Mặc Cũ lời nói đột nhiên im bật, có chút kinh ngạc nhìn từ ghế lô trung đi ra Huyền Ca hắn như thế nào cũng ở chỗ này, chẳng lẽ cùng Mặc Kỳ đối đánh của người là hắn? nhìn đến Lam Mặc U, Huyền Ca lập tức liền nhớ tới hắn là ai, trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. xem ra chính mình có thể tiến Lang Nguyệt Tông, hẳn là bởi vì hắn quan hệ. nàng vừa mới nghe được Lam Mặc Kỳ kêu hắn Đại Ca, tư song bạc người phụ trách đối Lam Mặc Kỳ cung kính thái độ, không khó đoán ra Lam Mặc Kỳ ở Lang Nguyệt Tông địa vị. nếu hắn là Lam Mặc Kỳ Đại Ca, như vậy thân phận của hắn lại sao có thể thấp đâu? Lam Mặc U lấy lại tinh thần người nói, chúng ta lại gặp mặt. Vốn dĩ hắn là tưởng chờ Nguyệt Khảo sau khi kết thúc mới cùng hắn gặp mặt. Đúng vậy. Huyền ca đạm cười nói. Tuy rằng trong lòng đã có 7-8 phần khẳng định, làm chính mình tiến vào lăng Nguyệt Tông người chính là Lam Mặc U, nhưng là nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương mục đích, cho nên nàng duy nhất có thể làm chính là tĩnh xem này biến. Nếu đã biết âm thầm người ai, nàng cũng không có gì hảo lo lắng. Không thể tưởng được ngươi cũng thích tới loại địa phương này. Lam Mặc U lời nói chung mang theo một tia ngẫu nhiên tiêu khiển một chút mà thôi, Huyền Ca cũng không tính toán nhiều, giải thích cái gì, trực tiếp vòng qua Lang Mặc Cú hướng về bên ngoài đi đến. mặc kệ Lang Mặc Cú mục đích là cái gì, nàng hiện tại đều không nghĩ cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. nhìn Huyền Ca hai người đi xa thân ảnh, Lang Mặc Cú nghiền nấm cười, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh Lang Vũ Nguyệt ba người, chúng ta đi chợ đi dạo. Lăng Vũ Nguyệt khẽ gật đầu, u ca ca, hắn chính là cướp đi ngươi đổ vật người kia sao? không nghĩ tới đối phương lớn lên như vậy xinh đẹp. Nếu không phải hắn là một người nam tử, nàng đều phải hoài nghi Ukaka tới gần hắn có phải hay không có mục đích riêng. Bất quá nàng đối chính mình dung mạo vẫn là cực có tin tưởng, tin tưởng một ngày nào đó Ukaka sẽ yêu nàng. Ân. Lam Mặc U cũng không có phủ nhận, nâng bước hướng về bên ngoài đi đến. Lăng Vũ Nguyệt cùng bên cạnh Diệp Vân Tồn nhìn nhau liếc mắt một cái, Diệp Un Tồn không giấu vết gật đầu một cái, lôi kéo Lam Mặc Kỳ đuổi theo Lam Mặc U, "Ukaka, ta cùng Lam Mặc Kỳ về trước tông môn." Ngươi cùng Vũ Nguyệt tỷ tỷ dạo đi. Khó được có tốt như vậy cơ hội, nàng như thế nào có thể đi theo đường bóng đèn phá hư đâu. Huyền ca lại nhìn đến một nhà bán ra pháp khí cửa hàng, cùng hứa phỉ diệp đi vào. Nhà này cửa hàng tuy rằng không có phía trước kia ra cửa hàng đại, nhưng là trong tiệm khách nhân lại thập phần nhiều. Thấy Huyền ca cùng hứa phỉ diệp đi vào cửa hàng, một người tiểu nhị cười ha hả đi lên trước tới, hai vị yêu cầu mua chút cái gì. Nơi này khách nhân trừ bỏ lăng nguyệt tông đệ từ ngoại. Đại đa số đều là từ địa phương khác mộ danh mà đến. Lăng Nguyệt Tông tuy rằng không phải phi vân quốc 10 đại tông môn chi nhất, nhưng là nó lại là áp đảo mặt khác tông môn phía trên. Cho nên liên quan bọn họ này tòa trợ đều thập phần nổi danh. Có hay không mặt nạ một loại pháp khí? Huyền ca mở miệng hỏi. Nàng trên người có một trương mạc lánh đưa cho nàng mặt nạ pháp khí, bất quá cái kia mặt nạ là có sử dụng hạn chế, tổng cộng chỉ có thể dùng 3 lần. Cho nên nàng muốn nhìn một chút có hay không cùng loại mặt nạ pháp bảo bán ra Xin lỗi. Ngài nói mặt nạ pháp khí bổn tiệm không có. Bất quá bổn tiệm có rất nhiều công kích loại pháp khí, ngài không ngại xem một chút. Tiểu nhị cười chỉ chỉ một bên cái giá. Mặt nạ loại pháp bảo cung cấp với dâu dịa, trừ bỏ dịch dung ngoại, cái gì tác dụng đều không có. Cho nên giống nhau luyện khí sư đều sẽ không luyện chế mặt nạ pháp khí tới lãng phí thời gian. Không cần. Huyền ca nói xong, xoay người đi ra cửa hàng. Chúng ta đi tiếp theo ra nhìn xem đi, nói không chừng sẽ có đâu. Hứa phỉ diệp mở miệng đề nghị nói. Nơi này hẳn là không ngừng hai nhà pháp khí cửa hàng mới là. Huyền ca cười lắc lắc đầu, chúng ta trở về đi. Nếu không có, vậy quên đi. Hơn nữa nàng hôm nay ra tới cũng không phải một chút thu hoạch đều không có, nàng không phải còn thắng hai cây bắt cấp linh thảo sao. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp đi rồi không bao lâu, Lam Mặc U cùng Lăng Vũ Nguyệt liền đi vào nhà này cửa hàng. Thiếu chủ, cửa hàng trưởng quay nhìn đến Lam Mặc U, vội vàng cung kính đón nhận tiền đến. Vừa mới đi ra ngoài kia hai gã Lang Nguyệt Tông đệ tử, muốn mua cái gì? Lang mặc U cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp hỏi. Hình như là mặt nạ loại pháp khí. Cửa hàng trưởng quay vội vàng đáp. Bởi vì quay tới gần cạnh cửa, cho nên hắn cũng mơ hồ nghe được một ít huyền ca bọn họ cùng tiểu nhị đối thoại. Mặt nạ pháp khí. Lang mặc U ngón tay vuốt ve chính mình cầm, trầm tư một lát sau, đi ra cửa hàng. Ú ca ca, chúng ta còn dạo sao? Lang Vũ Nguyệt đuổi theo Lang mặc U hỏi. Ở người khác trước mặt nàng là cao không thể phàn nữ thần, nhưng là ở Ú ca trước mặt, nàng chỉ nghĩ là một cái dựa vào hắn, ngoan ngoãn phục tùng tiểu nữ nhân. Ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về đi. Lam Mặc Vũ cười nhạt nói. Hắn vừa mới nhìn đến huyền ca bọn họ sở đi phương hướng đúng là đi thông tông môn. Chúng ta đây tìm ra tiểu lầu ăn một chút gì nghỉ ngơi một chút đi. Lăng Vũ Nguyệt mỉm cười đề nghị nói. Thật vất vả có thể cùng Ú một chỗ, nàng nhưng không nghĩ sớm như vậy liền trở về. Chúng ta trở về ăn. Lam Mặc U nói xong, liền trực tiếp hướng về tông môn phương hướng đi đến. Lăng Vũ Nguyệt cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một màn hung ác quang mang. Không nghĩ tới nàng ở ukaka trong lòng, còn không bằng một người nam tử tới quan trọng. Một khi đã như vậy, vậy không nên trách nàng. Mặc kệ cái kia huyền ca là nam hay nữ, chỉ cần là che ở nàng cùng ukaka trước mặt, nàng đều sẽ không chút do dự trừ bỏ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đồ Phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 82 đối thủ. Võ thí trận đầu tỷ thí, ở ngày hôm sau sáng sớm đúng hạn cử hành. Ở tần chân tuyên bố xong tỷ thí quy tắc sau, trận đầu tỷ thí liền chính thức bắt đầu rồi. Trận này tỷ thí là dùng rút thăm phương thức, tới quyết định đối chiến hai bên. Nhìn đến trong tay ngọc bài phát ra đạm nhược quang mang, Hứa Phỉ Diệp đôi mắt không chớp mắt nhìn chăm chú vào chính mình ngọc bài, Thực mau, ngọc bài liền hiện ra ra một cái tin tức, ra tới, đối thủ của ta là 75 hảo lại có trí. Huyền ca Đối thủ của ngươi tin tức ra tới sao? Đối với trận này tỷ thí, hắn vẫn là có chút tin tưởng. Mặc kệ đối thủ thực lực như thế nào, hắn đều sẽ toàn lực ứng phó. Hắn nhất định sẽ cùng Huyền ca cùng đi bí cảnh. 21 hảo Âu Giang. Huyền ca mỉm cười nói. Âu Giang ta nghe nói qua, hắn hiện tại tu vi là kim đan bốn tầng, là một cái thập phần ngoan độc người. Huyền ca, nếu không, ngươi vẫn là bỏ quyền đi. Mặc hi nhi vẻ mặt lo lắng khuyên. Nàng thật sự không nghĩ đả kích Huyền ca sĩ khí, chính là nàng càng không nghĩ nhìn đến Huyền ca sẽ ra chuyện. Kỳ thật lấy Huyền ca tu vi, tham gia lần này tỷ thí thật là quá miễn cưỡng một ít. Đừng nói đối phương là kim đan bốn tầng, chính là trúc cơ bốn tầng, Huyền ca cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Huyền ca cười vỗ vô mạc hi nhi vai. Muốn cho nàng có việc, nơi này người còn làm không được. Ở quảng trường một chỗ hẻo lánh trong một góc, một người người mặc thanh y tiếu lệ nha hoàn. Đem một con túi chữ vật nhét vào một người đầy người cơ bắp, toàn thân tản ra lệ khí nam tử trong tay, nhớ kỹ Chờ một chút nhất định không cần thủ hạ lưu tình. Nam tử cười lạnh gật gật đầu, ấm lạnh trong mắt phụt ra ra một đạo thị huyết hàn quang. Yên tâm, chỉ là một cái trúc cơ một tầng con kiến mà thôi, ta nhất định sẽ làm hắn thần hồn câu diện. Liên tính đối phương không nói, lấy hắn tính tình cũng là sẽ không bỏ qua đối thủ. Hảo! Sự thành lúc sau, ta cho ngươi một nửa kia thù lao. Thanh y ghi nha hoàn nói xong, nhìn cách đó không xa huyền ca liếc mắt một cái, xoay người rời đi quảng trường. Sự tình đã dựa theo tiểu thư phân phó làm tốt, hiện tại liền chờ ô giang tin tức tốt. Kỳ thật ở nàng xem ra, tiểu thư căn bản là không cần phải nhọc lòng, một cái yếu đối mong manh nam tử có thể có cái gì nguy hiếp. U thiếu chủ như vậy phong lưu, lại như thế nào sẽ thích thượng nam nhân đâu. Nhìn đến trận pháp bình thượng biểu hiện ra bản thân tên, hứa phỉ diệp dơ lên một mặt tự tin tươi cười. Đối với một bên Huyền ca cùng Mạc Hy Nhi phất phất tay, ta trước lên rồi, chờ ta tin tức tốt. Cố lên. Huyền ca cười cổ vũ nói. Đi thôi. Đi thôi. Không đánh thắng ngươi đừng trở về. Mạc Hy Nhi không kiên nhận đối với hứa phỉ diệp phất phất tay, bất quá trên mặt hai đóa đỏ bừng lại bán đứng nàng chân thật cảm xúc. Hai ngày này cũng không biết làm sao vậy, chỉ cần nhìn đến hứa phỉ diệp, nàng liền sẽ không hiểu ra sao mặt đỏ tim đập, căn bản là vô pháp khống chế được chính mình. Chẳng lẽ chính mình thích hứa phỉ diệp? Phần 55 Cái này ý tưởng làm Mạc Hy Nhi sững sờ ở đường trường, lấy lại tinh thần, nàng vội vàng dùng sức lắc đầu. Không. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nàng sao có thể sẽ thích thượng hứa phỉ diệp đâu? Người làm sao vậy? Nhìn đến Mạc Hy Nhi khác thường hành động, Huyền ca hỏi. Không. Không có gì, chúng ta xem thi đấu đi. Mạc hi Nhi trột dạ đem ánh mắt đầu hướng về phía tái đài. Nàng tuyệt đối không thể làm Huyền Ca biết chính mình suy nghĩ cái gì. Trên đài, Hứa Phỉ Diệp cùng lại có chi chính kịch liệt đối chiến. Thương ảnh, bóng kiếm biến thành thực chất, ở giữa không trung không ngừng mà va chạm, phát ra từng đợt chói tai ken ken thanh. Hứa Phỉ Diệp tu vi là Kim Đan 2 tầng, lại có chí là Kim Đan 3 tầng, bất quá Hứa Phỉ Diệp sắc bén chiêu thức cùng tia chớp ra tay, lại hoàn toàn đền bù này trung gian trinh lệ. Hơn nữa hắn thần thức bởi vì rèn luyện quá nguyên nhân, so giống nhau Kim Đan sơ kỳ tu sĩ muốn cường một ít. Cho nên lại có trí nhất cử nhất động đều ở hắn không chế chung. Lại có trí chí thấy chính mình thế nhưng rơi xuống hạ phòng, trong mắt hiện lên một mà tâm oan. Hắn tay vừa nhấc, chỉ thấy một đạo kim quang xẹt qua, một con kim sắt trống to liền xuất hiện ở tái đài trung ương. Đông. Đông. Đông. Kim sắt trống to phát ra nặng nghề thanh âm. Hứa phỉ diệp sắc mặt trắng nhận, một mồm to máu tươi từ hắn trong miệng phun tới. Thật là lợi hại Pháp bảo A. Tiêu đông. Đông. Tiếng vang. Không chỉ có làm hắn thức hải quay cuồng không thôi, hơn nữa hắn ngũ tạng lục phủ cũng đều bị chấn ra nội thương. chấn hồn cổ tư vị không tồi đi. Lại có chí đắc ý cười lớn, đồng thời quần quận không ngừng mà phong xuất ra chính mình linh lực, không chế được chấn hồn cổ. Khiến cho chấn hồn cổ tiết tấu trở nên càng mau, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng vang. Cái này trấn hồn cổ là hắn ở một người quỷ tu trên người được đến, lúc ấy hắn cũng là thiếu chút nữa liền ngã xuống. Vốn là tưởng lưu đến cuối cùng đối phó cường địch lại không nghĩ rằng trận đầu tỷ thí đã bị Hứa Phỉ Diệp cấp bước ra tới. Hứa Phỉ Diệp sắc mặt trở nên càng ngày càng tái nhợt, thân thể cũng bắt đầu không chế không được run rẩy lên. Hiện tại hắn liên mở miệng đều không thể làm được. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn tuyệt mệnh tại đây sao? Chính là hắn thật sự hảo không cam lòng a. Hứa Phỉ Diệp, ngươi mau nhận thua a. Mặc hy nhi nôn nóng chảy ra nước mắt, nắm chặt nắm tay sớm đã thấm ra mồ hôi lạnh. Hứa Phỉ Diệp lúc này trừ bỏ kia thùng thùng. Tiếng chống ngoại. Căn bản là nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Phúc! Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm đại máu tươi, liền ở hắn duy trì không được sắp sửa ngã xuống đi thời điểm, một đạo thần thức lặng yên không một tiếng động bao lấy hắn. Tức khắc trên người hắn cái loại này trói buộc cảm biến mất không thấy. Hứa phỉ diệp trong lòng cả kinh. Là ai ở giúp ta? Tái đài chung quanh chính là đều bố có ngăn cách thần thức trận pháp, đối phương thần thức sao có thể đột phá trận pháp tới giúp hắn đâu. Chính là sự thật liền ở trước mắt, không chấp nhận được hắn không tin Rốt cuộc là ai thần thức như thế cường đại đâu? Ngươi có hay không cảm giác được trận pháp có gì động? Đang ở quan chiến đài quan chiến tần chăn kinh ngạc mở miệng nói. Bên cạnh áo xám lão giả mỉm cười gật đầu, đích sắc cảm giác được một tia dao động, có lẽ là trên đài cái kia người trẻ tuổi đồng bạn, nhìn đến hắn bị thương quá kích động đi. Hắn ở phát hiện trận pháp có khác thường thời điểm, liền dùng thần thức tra xét quá, cũng không có phát hiện trận pháp có bị công kích quá dấu hiệu. Trừ phi đối phương là thất cấp trở lên trận pháp đại sư, Vàng không là tuyệt đối không có khả năng ở trận pháp không hề hư hao dưới tình huống đem thần thức tham nhập trận pháp. Người trên khán đài cái kia người trẻ tuổi, hắn biểu tình giống như không giống phía trước như vậy thống khổ. Một khắc danh tóc bạc lão giả chú ý tới hứa phỉ diệp tình huống sau, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ mấy người liên nhau, trong mắt tất cả đều có một mặt không thể tin được. Chẳng lẽ thật sự có người ở bọn họ không có phát hiện dưới tình huống, đem thần thức tham nhập trận pháp, tiếp tục chiến đấu, đối phương cũng không thoải mái." đang ở Hứa Phỉ Diệp nghi hoặc gian, huyền ca truyền âm ở hắn bên thai vang lên. "Là huyền ca?" Hứa Phỉ Diệp hai tròng mắt sáng ngời, hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện lại có trí, phát hiện hắn biểu tình quả nhiên mang theo một tia mỏi mệt. Xem ra muốn điều khiển trấn hồn cổ, cũng không giống như là thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hứa Phỉ Diệp không hề do dự, giơ tay chém ra trường kiếm, trường kiếm lập tức mang theo từng vòng sắc bén kiếm mang, văng hướng về phía lại có trí. Không có khả năng Lại có trí nhìn ly chính mình càng ngày càng gần kiếm mang, hai tròng mắt không dám tin tưởng trường lớn. Đối phương sao có thể ở hắn chấn hồn cổ không chế hạ, còn có thể phát động công kích đâu. Huyền ca, ngươi mau xem. Hứa phỉ diệp hắn có thể động. Nhìn đến hứa phỉ diệp phát động công kích, mặc hy nhi hương phấn mà kéo lại huyền ca, kích động mà la to. Ân Huyền ca câu môi cười nhạt. a Một đạo thê thảm tiếng kêu ở trên đài vang lên. Chỉ thấy lại có trí trường lớn hai mắt. Vẻ mặt giữ tận về phía sau chậm rãi đảo đi, còn chưa hoàn toàn rơi xuống đất, từng đạo huyết tuyến đột nhiên ở hắn làn da thượng hiện ra, giống như mạng nhện giống nhau từ hắn trên mặt lan tràn mở ra, thực mau liền che kín hắn toàn thân. Huyết tuyến chậm rãi mở rộng, rốt cuộc hoàn toàn vỡ ra, máu tươi giống như suối phun giống nhau từ những cái đó huyết tuyến trung cuồng phun tới, chạm vào, rốt cuộc ngã xuống đất lại có trí liền động đều không có lại động một chút, liền đã không có hơi thở. Hứa Phỉ Diệp giơ tay thu hồi lại có trí nhẫn cùng trên đài chấn hồn cổ nuốt vào một viên đan dược sau, kéo mỏi mệt bước chân chậm rãi đi xuống tái đài. Hứa Phỉ Diệp thắng, thật tốt quá. Mặc Hi Nhi hưng phấn mà nhảy dựng lên, bước nhanh hướng về Hứa Phỉ Diệp vọt qua đi. Hứa Phỉ Diệp vừa mới đi xuống đài, còn không có phản ứng lại đây, đã bị xông tới Mạc Hi Nhi cấp ôm lấy. Mềm mại thân thể, nhàn nhạt tu hương từ nàng trên người truyền đến, làm người nghe rất là thoải mái. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Mặc Hi Nhi gắt gao ôm Hứa Phỉ Diệp, thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Nàng nước mắt rốt cuộc vô pháp khống chế điên cuồng tuôn ra mà ra. Vừa mới nàng thật sự sắp hụt chết, thật sự cho rằng hứa phỉ diệp sẽ chết. Cái kia. Người trước buông ta ra hảo sao. Hứa phỉ diệp có chút không biết làm sao nhìn trong lòng ngực mạc hi nhi. Nàng đây là chịu cái gì kích thích sao. Cảm giác được trên vai truyền đến ấm áp cảm. Hứa phỉ diệp thân thể cứng đờ. Tâm đột nhiên như là bị năng tới rồi giống nhau. Muốn đẩy ra mạc hi nhi tay cũng biến thành ôn nhu vô nhẹ. Hảo. Hảo Đừng khóc. Khóc giống chỉ đại hoa miêu dường như có khó không xem a Người mới là đại hoa miêu. Người mới khó coi đâu. Mặc hi nhi theo bản năng trả lời. Đột nhiên ý thức được chính mình chính ôm hứa phỉ diệp. Một trương mặt đẹp tức khắc đỏ lên. Một phen đẩy ra hứa phỉ diệp. Bụng mặt bước nhanh chạy ra. Xong rồi. Xong rồi. Chính mình như thế nào sẽ ôm hắn đâu. Nàng một đời anh mình a Sẽ không lại sinh khí đi. Hứa phỉ diệp vô ngữ lắc lắc đầu. Hướng về huyền ca đi đến. Nhìn ngồi sổn cách đó không xa, không ngừng trên mặt đất vẽ xoắn ốp mạc hy nhi, Huyền ca hơi hơi mỉm cười, chuyển mục nhìn về phía đã muốn chạy tới trước mặt hứa phỉ diệp, còn Hảo đi. Ân. Hứa phỉ diệp cười gật gật đầu, Huyền ca, lần này phải không phải ngươi, ta liền không về được. Ở trong nháy mắt kia, hắn thật sự cho rằng chính mình sắp chết rồi. Huyền ca cười lắc lắc đầu, đừng nói này đó, đi nghỉ ngơi khu chưa thương đi. Hắn là nàng bằng hữu, nàng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn hắn chết. Hảo ngươi cũng chú ý an toàn." Hứa Phỉ Diệp cười đáp, chậm rãi hướng về một bên nghỉ ngơi đi đi đến. Hắn cả đời này, may mắn nhất sự chính là gặp được Huyền Ca. Chẳng lẽ là cái kia tiểu gia hỏa? Thần chăn nhìn trong đám người Huyền Ca, suy đoán nói: "Ngươi là nói cái kia trúc cơ một tầng tiểu gia hỏa?" Không có khả năng đi. Áo xám lão giả lắc đầu nói: "Tuy rằng La Thương cũng nói qua, cái kia kêu, kêu Huyền Ca tiểu gia hỏa không đơn giản, khả năng ẩn nấp tu vi, nhưng là lại không đơn giản hắn tuổi tác ở nơi đó." Sao có thể có được như vậy cường đại thần thức, còn tinh thông trận pháp đâu? Ta cũng cảm thấy không quá khả năng. Tóc bạc lao giả tán đồng nói. Vậy các ngươi cảm thấy sẽ là ai? Thần chăn cười nhìn về phía hai người. Hai người liếc nhau, lặng im vô ngữ. Đúng vậy. kia lại là ai đâu? Trên đài thi đấu hừng hực khí thế tiến hành, tuy rằng chiến đấu thập phần kinh liệt, nhưng là rất ít sẽ xuất hiện tử thương. Rốt cuộc, trận pháp bình thượng biểu hiện ra huyền ca tên. Huyền ca nhìn thoáng qua. Nâng bước đi thượng tái đài. Ô Giang đã trước một bước thượng tái đài, nhìn đến Huyền ca đi lên, khỏe miệng dơ lên một mả tâm lanh ý cười, đi tìm cái chết. Nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái, Huyền ca cũng không có mở miệng ý tứ. Ngươi nói hay không lời nói đều phải chết, ngươi vẫn là sấn hiện tại nhiều lời vài câu, miễn cho về sau không cơ hội. Ô Giang lạnh lùng cười, dơ tay tế ra hắn vũ khí, một phen đen nhánh đại chùy. Đại chùy mới vừa một tế ra, chung quanh lập tức liền quát lên từng trận phong. Giống như có vô số vong hồn ở bốn phía dù đang giống nhau. Huyền ca nhìn thoáng qua ô giang trong tay màu đen đại trùy. Từ đối phương sử dụng vũ khí là có thể đủ biết, hắn là một cái trên tay dính đầy máu tươi người. Không nghĩ tới người như vậy cũng có thể tới tham gia môn phái tuyển chọn. Cái kêu kêu huyền ca thật là xui xẻo a. thế nhưng gặp sát nhân của Ma ô giang. Nghe nói ô giang ra tay ngoan độc, ở thủ hạ của hắn chưa từng có người sống, còn hảo gặp được người của hắn không phải ta. Huyền ca có phải hay không chính là... Ở trận đầu mê cung tái trung được đến đệ nhất danh người kia a Trúc cơ một tầng đối chiến kim đan bốn tầng, trừ phi là xuất hiện kỳ tích. Dưới đài mọi người sôi nổi nghị luận nói. Không ai là xem trọng huyền ca, rốt cuộc huyền ca tu vi ở nơi đó, hơn nữa ô giang là một cái tàn nhẫn nhân vật. Các ngươi cảm thấy trận chiến đấu này ai sẽ thắng? Tần chăn nhìn trên đài, biểu tình trước sau vẫn duy trì đạm nhiên huyền ca, vô về tròm dâu cười ha hả hỏi. Hẳn là cái kia huyền ca đi. Tóc bạc lao giả nói. Hắn có thể né tránh la thương công kích, nghĩ đến hắn là thật sự có tài. Ta cũng như vậy cho rằng. Áo xám lao giả cũng tán đồng gật gật đầu. Hắn chính là nghe nói, liền bọn họ thiếu chủ đều ở huyền ca trên tay ăn qua mệt. Vậy các ngươi đoán một chút trận chiến đấu này sẽ liên tục bao lâu? Thần chăn cầm lấy trên bàn chén trà, uống một ngụm cười nói. Một nén nhang đi. Áo xám lao giả dẫn đầu mở miệng nói. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy huyền ca không đơn giản, nhưng là hắn thực lực như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Một nén nhang đã là đánh giá cao. Ta đây liền đoán nửa canh giờ đi. Tóc bạc lão giả ha hả cười nói. Ô ra người kia hắn cũng có điều nghe thấy, tuy rằng Tu Vi là kim đan bốn tầng, nhưng là thực lực lại xa xa không ngừng. Hơn nữa ai lại biết, hắn trước kia có phải hay không đã phát huy ra toàn bộ. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình đòn sát thủ. Đến nỗi huyền ca, lấy hắn trước mắt biểu hiện tới xem, nếu là thật sự ẩn tàng rồi Tu Vi, cũng nhiều nhất là kim đan trung kỳ. Liên tính thật sự có thể thắng cũng sẽ thắng thực vất vả. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi." Thần Chân cười nhìn về phía Huyền Ca, hy vọng hắn lần này có thể cho hắn mang đến kinh hỉ. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 83, chiến thắng. Thấy Huyền Ca một bộ vân đạm phong khinh, hoàn toàn không đem chính mình xem ở trong mắt biểu tình, ô giang trong lòng dâng lên một tia phẫn nộ. "Tiểu tử, đi tìm chết đi." Hắn dùng sức vung, trong tay màu đen đại chùy bay về phía trên đài thi đấu phương vốn dĩ hắn còn nghĩ trước cùng đối phương chơi một chút, lại chậm rãi lộng chết đối phương. bất quá hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn cho đối phương trước đến một chút sống không bằng chết tư vị. làm đối phương cầu xin chính mình, lộ ra hỏng mất tuyệt vọng biểu tình. màu đen đại trùi ngừng ở trên đài thi đấu phương giữa không trung, bắt đầu chậm rãi xoay tròn lên. tiếp theo liền nhìn đến, nồng đậm màu đen sương mù không ngừng mà từ đại chùy trung phong thích mà ra. chỉ là một lát, toàn bộ tái đài đã bị màu đen sương mù bao phủ ở trong đó. Thấy thế nào không đến? Kia xương đen đến tuột cùng là cái gì a? vây xem mọi người trừ bỏ một mảnh màu đen ngoại, hoàn toàn nhìn không tới trên đài hiện tại là tình huống như thế nào. Phần 56 Ta nghe người khác nói qua, đó là âm giới âm khí, có chịu hồn luyện phách tác dụng. Tu sĩ một khi bị âm khí chói buộc, liền tính có thể tồn tại rời đi, thần hồn cũng sẽ đã chịu tổn thương, muốn lại tu luyện liền khó khăn. Thật đáng sợ a Xem ra cái kia huyền ca là giữ nhiều lãnh ít vốn dĩ hắn liền không có gì phân thắng, đi lên chính là chịu chết. Nói cũng là, một cái trúc cơ một tầng tu sĩ tới tham gia loại này thi đấu, khẳng định là sống không kiên nhẫn. Các ngươi đừng quên, hắn chính là ở trận đầu tỷ thí chung được đến quá đệ nhất danh. kia thì thế nào? Hắn có thể quá được trận này tỷ thí sao? Các ngươi xem trọng, chờ này đó xương đen tan đi về sau, nhìn đến tuyệt đối là huyền ca thi thể, cũng có khả năng liền thi thể đều nhìn không tới. Nhìn đến huyền ca bị âm khí bao phủ, Mặc Hy Nhi cũng bất chấp thẹn thùng, bước nhanh đi vào hứa phỉ diệp bên cạnh, nôn nóng nói, hứa phỉ diệp, Huyền ca đột nhiên phát hiện, hứa phỉ diệp trên mặt thế nhưng không có nửa điểm vẻ mặt lo lắng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hứa phỉ diệp, chẳng lẽ ngươi nhất định đều không lo lắng Huyền ca sao? Hắn cùng Huyền ca không phải bạn tốt sao? Như thế nào ở Huyền ca sống còn thời điểm, hắn ngược lại không lo lắng đâu. Hứa phỉ diệp hẳn là không phải cái loại này vô tình vô nghĩa người a. Hứa Phỉ Diệp nhìn chăm chú vào bị xương đen bao phủ trụ tái đài, khỏe miệng dơ lên một mặn nhợt nhạt ý cười. Nếu Huyền Ca dễ dàng như vậy có việc, kia nàng liền không phải Huyền Ca. Đối với Huyền Ca, hắn có tuyệt đối tin tưởng, tin tưởng cái kia ô Giang tuyệt đối không có khả năng là Huyền Ca đối thủ. A, Mặc Hi Nhi vẻ mặt khó hiểu nhìn Hứa Phỉ Diệp, hoàn toàn không rõ hắn ý tứ. Huyền Ca lại lợi hại cũng chỉ là một người trúc cơ một tầng tu sĩ, liền tính thật sự có thể may mắn chạy thoát đối phương trói buộc hẳn là cũng không có khả năng toàn thân mà lui đi. Hứa phỉ diệp vì cái gì sẽ đối huyền ca như vậy có tin tưởng đâu. Lam mặc U nhìn trận pháp bình trung tình cảnh, trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Huyền ca chân chính thực lực thế nào hắn cũng không rõ ràng, không biết huyền ca lần này có thể hay không bình yên vượt qua. Nhìn đến Lam mặc U như mày, lăng vũ trăng mở ám cắn chẳng rằng, Ưu ca ca, ngươi ở lo lắng cái kia huyền ca sao? Ưu ca ca quả nhiên đối cái kia huyền ca là đặc biệt. ân Lam Mặc U khẽ gật đầu, ánh mắt lại không có rời đi trước mặt trận pháp bình. Lăng Vũ Nguyệt Song Quyền hơi hơi buộc chặt, bất quá trên mặt lại vẫn như cũ mang theo một tia nhợt nhạt mỉm cười. U ca ca, ta có thể hỏi một chút, ngươi vì cái gì như vậy quan tâm Huyền Ca a? Nàng nhận thức Lam Mặc U lâu như vậy, chưa từng có nhìn đến hắn đối cái nào người như vậy để buộc quá. Lang Mặc U hơi hơi sửng sốt, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn như vậy quan tâm Huyền Ca. Có lẽ là Huyền Ca tương đối đặc biệt đi. Đúng vậy chính là đặc biệt. Bởi vì huyền ca trên người có loại đặc biệt hơi thở, làm người nhịn không được muốn đi tới gần hắn, hiểu biết hắn. Suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó sau, Lam Mặc U đứng lên, nâng bước hướng về bên ngoài đi đến. Ngồi ở chỗ này hắn cái gì cũng làm không được, chi bằng đi hiện trường nhìn xem tình huống. Ú ca ca, ngươi thượng nào a? Từ từ ta, ta cùng ngươi cùng đi. Lam Vũ Nguyệt trong mắt hiện lên một kia cười lạnh, đứng lên, đuổi kịp Lam Mặc U bước chân. Đi lại như thế nào? nhiều nhất cũng là cho cái kia huyền ca nhà xác. Phàng. Trên đài truyền đến một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Mọi người khẩn trương nhìn chăm chú vào bị xương đen bao phủ tái đài, chờ đợi thi đấu kết quả xuất hiện. Tuy rằng đại bộ phận người trong lòng sớm đã có kết quả, nhưng là ở không có chân chính nhìn đến kết quả phía trước, vẫn là vô pháp kết luận. Màu đen xương mù dần dần mà tan đi, toàn bộ tái đài bắt đầu trở nên rõ ràng lên, trước mặt mọi người người thấy rõ ràng trên đài tình huống sau, toàn bộ khiếp sợ há to miệng. Chỉ thấy trên đài thi đấu, huyền ca vẫn như cũ đứng ở nơi đó, thậm chí liền vị trí đều không có biến hóa quá, mà ô giang cũng đã biến mất không thấy. lệch cạch. Giữa không trung màu đen đại trùy rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt bừng tỉnh còn ở vào khiếp sợ chung mọi người. Này! Đây là tình huống như thế nào a Sao có thể? Ô giang pháp bảo còn ở, chẳng lẽ hắn đã? Này cũng quá huyền huyền đi. Huyền ca giơ tay, theo một đạo hắc quang hiện lên, màu đen đại chùy bị huyền ca thu vào nhận chữ vật. Này đem màu đen đại trùy tuy rằng là kiện thực không tồi trung phẩm pháp khí, nhưng là nàng lại không thích, bởi vì mặt trên hơi thở làm nàng thập phần không thoải mái. Sở Dĩ Thu là bởi vì màu đen đại trùy tài liệu cũng không tệ lắm. Chờ có một ngày, nàng đem nó luyện hóa sau có lẽ còn có thể phế vật lợi dụng. Đến nỗi ô giang nhẫn, nàng ở dùng ngọn lửa đem ô giang hóa thành cho tàn thời điểm cũng đã thu lên. Bên trong có rất nhiều đồ vật, hạ phẩm linh thạch liền có mười mấy và nhiều, còn có trung phẩm linh thạch cùng năm sáu viên thượng phẩm linh thạch cùng với một ít đan dược cùng tài liệu. Bởi vậy có thể thấy được, chết ở ô Giang trên tay người cũng không thiếu. Thế nhưng một nén nhang đều không đến liền kết thúc. Tóc bạc lao giả vẻ mặt không thể tưởng tượng lắc đầu nói. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn không thấu một người. Huyền ca cho hắn cảm giác, giống như là một cái mê giống nhau, cho rằng chính mình đã biết đáp án. Chính là đương đáp án công bố thời điểm, mới biết được chính mình đáp án cùng chân chính đáp án kém cách xa và dặm. Xem ra ta còn là xem nhẹ hắn thực lực A. Áo sám lao giả thật sâu mà thở dài một hơi, mỉm cười nhìn trên đài huyền ca, trong mắt trừ bỏ thưởng thức vẫn là thưởng thức. Như vậy tiểu nhân tuổi liền như thế bất phàm, tương lai thành tựu nhất định phi phàm. Phía sau truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng bước chân, mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lam Mặc U cùng Lăng Vũ Nguyệt đã đi tới quan chiến đài. Thiếu chủ. Nhìn đến là Lam Mặc U, thần chân mấy người mỉm cười đứng lên. Lam Mặc U cười đối mấy người gật gật đầu, đi đến trên trâu ngồi ngồi xuống, tình huống như thế nào? Hắn vừa mới cũng đã thấy được trên đài thi đấu kết quả, Huyền Ca quả nhiên không làm hắn thất vọng, Huyền Ca thắng. Thần chăn Vô về tròm râu cười nói, hắn tự nhiên biết thiếu chủ nhất quan tâm chính là cái gì. Lam Mặc U nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng về phía cách đó không xa tái đài, chỉ thấy Huyền Ca chính chậm rãi hướng về dưới đài đi đến, khỏe miệng chậm rãi dơ lên một nụ cười. Nhìn đến Lam Mặc U trên mặt kia tuyệt mỹ miệng cười, Lang Vũ Nguyệt ống tay háo chung nắm tay đôi tay lại lần nữa buộc chặt, móng tay thật sâu mà véo vào nàng lòng bàn tay mang đến bén nhọn đau đớn, nhưng là đối với này hết thệ nàng lại không hề sở rác, Ghen ghét, hận ý, không cam lòng. Đan chéo ở nàng trong mắt, lang vũ nguyệt hung hăng mà nhìn về phía kia mặt màu trắng thân ảnh. Huyền ca, ngươi chờ. Ta không giết ngươi thì không bỏ qua. Huyền ca dừng bước chân, ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa quan chiến đài. Ở vừa mới trong nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác được một cổ sắc ý. Lam mặc u thấy huyền ca đột nhiên nhìn về phía quan chiến đài. Vội vàng dùng tay ngăn trở chính mình mặt Huyền ca sẽ không đã phát hiện hắn đi Sớm biết rằng liền không tới nơi này Huyền ca thu hồi tầm mắt Bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung Hướng về hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi đi đến Muốn sát nàng tia nàng liền chờ xem đối phương có hay không cái kia bản lĩnh Ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì Hứa phỉ diệp cười vỗ vỗ Huyền ca bả vai Tuy rằng hắn mặt ngoài biểu hiện giống cái không có việc gì Người dường như Nhưng là trong lòng kỳ thật vẫn là có một kia lo lắng chỉ là hắn càng thêm tin tưởng Huyền Ca. Huyền Ca, ngươi đến tột cùng là cái gì Tu Vi a? Mặc Hi Nhi giống xem quái vật giống nhau đánh giá Huyền Ca. Chết không được hứa phỉ Diệp như vậy bình tĩnh. Nguyên lai là Huyền Ca ẩn ngấp Tu Vi. Xem Huyền Ca như thế nhẹ nhàng liền chiến thắng Âu Giang. Hắn Tu Vi tuyệt đối ở Kim đan Trung kỳ trở lên. Chúc cơ một tầng. Huyền Ca cười nói, chỉ là nàng chúc cơ một tầng cùng những người khác bất đồng mà thôi. Quỷ tài tin ngươi. Mặc Hi Nhi cười liếc Huyền Ca liếc mắt một cái. Mặc kệ Huyền Ca là cái gì tu vi, chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo. Đi thôi, chúng ta đi tiểu lầu chúc mừng một chút. Hứa Phỉ Diệp cười đáp thượng Huyền Ca cùng Mạc Hi Nhi bả vai. Mạc Hi Nhi mặt đỏ lên, vội vàng ném ra Hứa Phỉ Diệp tay, ngượng ngùng chừng mắt nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, tưởng chiếm buồn tiểu thư tiện nghi, môn không đều không có. Ở Hứa Phỉ Diệp tay đáp thượng nàng bả vai kia một khắc, nàng tâm cơ hồ đều phải nhảy ra ngoài. Chiếm ngươi tiện nghi. Ha ha. Hứa Phỉ Diệp ánh mắt ở Mạc Hi Nhi trên người trên dưới đánh giá một vòng, có khác ý vị nở nụ cười. "Ngươi đây là cái gì biểu tình a? Buồn tiểu thư dáng người nơi nào kém?" Hừ. Mạc Hi Nhi hung hăng mà trừng mắt nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái, chuyển qua thân. Nàng cúi đầu ngắm liếc mắt một cái chính mình ngực, giống như cũng không nhỏ a.